Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 36, liêu thư bác bị cô này của hắn nghẹn một chút nhưng không định cãi nhau với hắn, chỉ có thể nói, mượn cậu nói chuyện một chút. Giang mặc thần nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, nghĩ mình vắng vẻ cậu ấy lâu như vậy, cũng đến lúc nói rõ, nên đứng lên, mang hắn đi đến bãi đỗ xe cách đó không xa. Giang mặc thần kéo cửa xe bảo mẫu của mình, ngồi xuống. nói đi cậu tới làm gì liêu từ bác cũng ngồi xuống đóng cửa hỏi hắn giang mặc thần cậu muốn tuyệt giao với tôi thật phải không mấy hôm nay tôi gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy nhắn wechat cậu cũng không trả lời cậu thật là vì một người đàn ông vứt bỏ tình hữu nghị từ nhỏ đến lớn của chúng ta sao giang mặc thần cười lạnh cậu còn nhớ rõ hai chúng ta cùng nhau lớn lên a tôi còn tưởng rằng cậu cảm thấy cậu và nguyên minh húc mới từ nhỏ lớn lên đấy lời này của cậu là có ý gì Liêu tư bác hơi hoảng hốt, có ý gì, Giang Mạc Thần hỏi lại hắn, trước khi gặp Yến Thanh Trì tôi có nói qua với cậu đây là bạn đời của tôi, mọi người gặp mặt khách khí một chút. Kết quả thế nào, cậu trực tiếp làm khó dễ tại chỗ, cái gì khó nghe đều nói hết, liêu tư bác cậu năm nay 28, không phải 8 tuổi, cậu không biết những lời của cậu có hậu quả gì sao. Cũng may tính cách em ấy kiên cường, đổi người mềm yếu một chút bị cậu nói như vậy, chắc đã trực tiếp rời khỏi, ở cũng ở không nổi. Nhưng, không phải tôi đã xin lỗi cậu ta rồi sao? Cậu xin lỗi là bởi vì em ấy thắng cậu, cậu không còn cách nào. Nếu em ấy không thắng cậu, hoặc là em ấy không chơi bóng bàn với cậu, cậu sẽ xin lỗi em ấy sao? Liệu tư bác không nói gì, giang mặc thần hừ lạnh một tiếng, cho nên cậu xin lỗi chẳng qua là vì cậu thua mà thôi. Không phải vì cậu hiểu ra lời nói của cậu sẽ tạo thành thương tổn với người khác, cậu là bạn tôi, không nên nói như vậy với bạn đời của tôi. Cậu chỉ vì thua, bất đắc dĩ thôi. Liêu thư bác cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng vậy, cậu nói đều đúng. Nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi cậu ta, tôi không thích cậu ta, tôi chính là nhìn cậu ta không vừa mắt không được sao? Trước kia tôi không thích ai, nhìn ai không thuận mắt, cậu cũng không vì thế mà chờ mặt với tôi à, sao đến cậu ta lại có đặc thù như vậy? Đó có thể giống nhau sao? Em ấy lãnh chứng với tôi, những người khác lãnh chứng với tôi sao? Vấn đề xuất hiện ở đây, cậu ta giống với những người khác, bản thân không phải người trong vòng chúng ta, đều là người xa lạ với chúng ta, chẳng qua cậu ta lãnh chứng với cậu, nhưng các cậu cũng chỉ là lãnh chứng, cậu lại không thích cậu ta cần gì giữ gìn cậu ta như vậy. Liêu thư bác cậu là đồ ngốc sao? Giang mặc thần không hiểu được mạch não của hắn, khó được mắng câu thô tục. Giấy đăng ký kết hôn là tùy tiện lãnh sao? Nếu hai chúng tôi đã lãnh chứng chính là vợ chồng, bản thân cậu không biết vợ chồng có nghĩa là gì sao? Người khác làm trò trước mặt ba cậu mắng mẹ cậu, ba cậu có thể để hắn tay chân đầy đủ rời khỏi sao. Đừng nói với tôi ba mẹ cậu là thanh mai trúc mã, hai chúng tôi không có tình cảm, đều giống nhau thôi, đều là lãnh trưng ở cục dân chính, đều là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, cậu hiểu không? Liêu thư bác sừng sốt, không nói gì. Ngày đó cậu nói nhiều như vậy, đơn giản là cảm thấy em ấy không phải Nguyên Minh Húc, cảm thấy tôi không nên cưới em ấy, cảm thấy tôi từng thích Nguyên Minh Húc, nên phải cưới Nguyên Minh Húc phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Giang mặc thần lạnh lùng nói. Không có tình cảm là cần thiết. Tôi từng thích cậu ta từng ám chỉ cậu ta thậm chí từng công khai nói với cậu ta. Nhưng cậu ta không đồng ý cậu ta thích chu dĩ hành. Thậm chí vì chu dĩ hành từ bỏ nhân vật tôi giới thiệu trực tiếp ra nước ngoài. Tôi vì cái gì mà phải đứng tại chỗ chờ cậu ta trở về chứ? Hắn nhìn lưu thư bác. Tại sao tôi muốn kết hôn? Bởi vì tôi không muốn đem tâm tư không nên có đặt trên người không nên đặt. Kết hôn, có gia đình, có trách nhiệm, có nghĩa vụ là có thể thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu ta, đặt trên người người khác. Cho nên cậu mắng Yến thanh trì làm cái gì? Cậu mắng em ấy có ích lợi gì đâu. Từ đầu đến cuối, đều là tôi tự chủ trương em ấy chỉ đúng lúc xuất hiện cho dù không phải em ấy cũng sẽ có những người khác. Nếu cậu muốn mắng em ấy cũng nên mắng tôi không phải sao. Huống hồ, Giang Mặc Thần tiếp tục nói, cậu dựa vào cái gì mà mắng chửi người ta? Hôn nhân của tôi, ba mẹ tôi đều đồng ý cậu vì cái gì không đồng ý. Chỉ bởi vì tôi kết hôn với Yến Thanh Trì tôi từ bỏ Nguyên Minh Húc sao? Liêu thư bác tôi mới là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu cho dù cậu cảm thấy Nguyên Minh Húc cũng là bạn cậu nhưng nói thân, hẳn là cậu nên thiên vị tôi mới phải. Liêu thư bác há miệng thở dốc, nỗ lực biện dài thay mình. Cậu và Nguyên Minh Húc đều là bạn tôi, tôi biết cậu thích em ấy, em ấy cũng đáng để cậu thích, tôi hy vọng hai người có thể ở bên nhau, như vậy em ấy cũng sẽ vui vẻ một chút. Cho nên tôi có vui vẻ hay không cũng không quan trọng, phải không? Đương nhiên không phải, chính cậu đã nói chính là như vậy. Tôi chỉ là không rõ, nếu cậu thích em ấy, sao đột nhiên kết hôn với người khác, còn là một người mà chúng tôi không ai biết, tôi cảm thấy có hơi qua loa, tôi sợ cậu sau này hối hận, lúc ấy, đối với cậu hay Minh Húc đều không tốt. Tôi sẽ không hối hận. Giang Mạc Thần khẳng định nói, nếu tôi đã quyết định kết hôn với em ấy, là đã suy xét qua hết thảy hậu quả, tôi sẽ không hối hận. Lỡ như thì sao? Vậy chờ đến ngày đó lại nói, trước khi mọi chuyện xảy ra, hết thảy lỡ như đều là uổng công. Lúc ấy đã chậm, vậy cũng không cần cậu sốt ruột tôi tự mình quyết định tự mình gánh vác nếu hai chúng tôi có thể luôn ở bên nhau, đó là tốt nhất nếu thật xảy ra chuyện, vậy đến lúc đó lại nói, không có đạo lý suy nghĩ vớ vẩn như bây giờ. Nhưng lúc ấy cậu có thể không cách nào ở bên Nguyên Minh Húc. Thì sao, cho dù là bây giờ tôi cũng không có khả năng ở bên cậu ta. Liêu tư bác ngơ ngẩn. Cậu nói nghiêm túc, từ khoảnh khắc tôi và Yến Thanh Trì lãnh chứng tôi đã không còn khả năng ở bên Nguyên Minh Húc. Từ nhỏ tôi đã được dạy không được phép ngoại tình, gia tộc cũng không cho phép tôi vi phạm đạo đức. Nếu có một ngày hôn nhân của hai chúng tôi xuất hiện vấn đề, vấn đề đó nhất định không phải do tôi, cậu hiểu rõ chưa? Liêu tư bác không nói nữa. hắn nhìn giang mặc thần thật lâu sau mới khô khốc mà nói ra mục đích chuyến đi này minh húc đã về máy bay chiều mai em ấy biết cậu đóng phim ở đây cố ý lựa chọn nơi này làm điểm đến em ấy hy vọng cậu có thể đi đón em ấy giang mặc thần không nghĩ tới không phải hai tháng nữa cậu ta mới về sao tôi không biết nhưng tôi đoán có liên quan đến việc cậu kết hôn liêu tư bác nhìn giang mặc thần ngày mai cậu có thời gian không không có giang mặc thần bình tĩnh nói Vậy cậu có nhảy nhích ra một chút thời gian không? Không thể, cậu biết rõ, tôi không biết, Giang Mặc Thần ngắt lời hắn. Tôi không biết tại sao cậu ta đột nhiên trở về, cũng không muốn đặc biệt xin nghỉ đi đón cậu ta. Liêu thư bác, sau này chuyện của cậu ta cậu đừng đặc biệt tới nói cho tôi, không có quan hệ với tôi. Sao cậu lạnh lùng như thế? Giang Mặc Thần cười khẽ, ngày đầu tiên cậu quen tôi sao? Từ trước đến nay tôi không phải lạnh lùng như thế sao? Liêu Tư Bác nhìn hắn, không nói nữa, đúng vậy, không phải Giang Mặc Thần vẫn luôn như vậy sao, ôn nhu lại lạnh nhạt. Trừ những chuyện có liên quan tới mình, những chuyện khác đều là thờ ơ lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc. Chẳng qua, Liêu Tư Bác không nghĩ tới, có một ngày, Nguyên Minh Húc cũng sẽ trở thành người mà Giang Mặc Thần thờ ơ lạnh nhạt. Liêu Tư Bác ngốc lại hơi khó chịu. Hắn luôn biết Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc, hắn cũng biết mình cũng mơ hồ mà hơi thích Nguyên Minh Húc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chen chân vào bọn họ, đối với hắn mà nói, Giang Mặc Thần là bạn của hắn, cùng hắn lớn lên, hắn vĩnh viễn cũng không làm chuyện có lỗi với Giang Mặc Thần, cho nên nguyện ý thúc đẩy Giang Mặc Thần và Nguyên Minh Húc, hắn cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau đã rất tốt. Nhưng mà bây giờ Nguyên Minh húc bên kia vẫn luôn thích chu dĩ hành thì không nói Ngay cả Giang mặc Thần cũng có ràng buộc mới Đột nhiên Liêu Tư bác cảm thấy mình nỗ lực muốn cho bọn họ ở bên nhau Đáng thương lại đáng buồn như vậy Giang mặc Thần thấy hắn không nói gì Nhất thời cũng không biết nên nói gì Hắn yên lặng một lát nghiêm túc mở miệng Chúng ta quen biết cũng hơn 20 năm đi Lớp một đã quen nhau tuy rằng tính cách khác biệt nhưng cũng bao dung nhau Tôi xem cậu là bạn bè nên tôi mới tức giận như vậy Tôi không hy vọng, cũng không muốn nhìn thấy lại chuyện này xảy ra một lần nữa. Tôi không cầu cậu thích em ấy, nhưng cho dù không thích cũng đừng ở trước mặt người khác mà biểu hiện ra ngoài quá đả thương người, cậu hiểu rõ không? Liêu Tư bác gật đầu. Một hồi nữa cậu ngoan ngoãn xin lỗi em ấy, việc này coi như qua, lần sau gặp mặt nếu cậu có thể trò chuyện đàng hoàng với em ấy, thì cậu hả đến, không thể nói, thì cậu nói trước với tôi một tiếng, chúng tôi không đi, khỏi mắc không mọi người gặp mặt lại khó xử. Cậu đừng như vậy. Nếu tôi đồng ý với cậu rồi, thì sẽ không làm khó cậu ta nữa, ngày đó là tôi uống rượu, trong lòng lại tức giận, cũng không rõ, không rõ đang tốt đẹp sao đột nhiên lại như vậy, cho nên mới nói không lựa lời. Vậy đúng là cậu quá không lựa lời. Liêu Tư bác cười, cậu ta cũng không nhường một thức a còn tưởng rằng là quả hồng mềm, kết quả cũng là một nhân vật tàn nhẫn, lời nói ùn ùn, nói năng có khí phách nói có sách mách chứng, lúc ấy tôi còn bị hù đấy. Giang mặc thần nghe vậy thế mà có hơi đồng cảm. Đúng vậy, đối với em ấy mà nói, chắc là đạo lý khắp thiên hạ đều cùng họ ngày thường nói chuyện đều phải dỗi đến cậu không còn lời nào để nói, huống chi là còn là lúc em ấy có lý. Hình như cậu còn rất thưởng thức, liêu thư bác nghe ngữ khí mang ý cười của hắn, hơi không thể tin được. Có sao, giang mặc thần lé mắt nhìn hắn, rõ ràng tôi rất phiền chán, ngữ khí và biểu tình của cậu một chút cũng không giống phiền chán chút nào, liêu thư bác âm thầm phun tào nói. Đi thôi, cậu khó được tới một chuyến, mời cậu ăn một bữa. Giang mặc thần nói xong thì chuẩn bị xuống xe. Liêu tư bác hỏi hắn, kêu cậu ta sao? Đương nhiên, không thì sao cậu xin lỗi được? Liêu tư bác gãi gãi đầu, không biết nên nói thế nào. Cậu không cần hoảng, đừng nhìn em ấy nhanh mồm dẻo miệng. Thật ra tính cách khá tốt chuyện ngày đó, em ấy cũng không để trong lòng, càng không tính toán so đo với cậu. Chỉ cần cậu không làm dáng, tôi bảo đảm em ấy sẽ không đánh mặt cậu. Liêu tư bác câm nín. Tôi nên cảm ơn cậu ta. Đúng là cậu nên cảm ơn em ấy." Giang Mặc Thần trả lời. "Liêu Tư Bác cậu còn nói cậu không thưởng thức cậu ta." Chương 37. Làm sao thì Yến Thanh Trì cũng không nghĩ tới, chẳng qua mới nửa giờ, vậy mà mọi chuyện phát triển tới mức y và Giang Mặc Thần cùng mời Liêu Tư Bác ăn cơm. Y đi theo Giang Mặc Thần ra khỏi phim trường, dọc theo đường đi trong đầu đều chỉ có một vấn đề, tại sao em phải mời anh ta ăn cơm? Dựa theo cốt truyện lần trước không nên là hắn mời tôi ăn cơm sao? Nhưng thẳng đến khi xuống xe, vào nhà ăn y cũng không nghĩ ra, chỉ có thể an ủi mình, tới đâu hay tới đó, nếu Giang Mặc Thần nói mời, vậy thì mời đi. Yến Thanh Trì ngồi cạnh Giang Mặc Thần, nhìn hắn chọn xong đồ ăn, người phục vụ lui ra ngoài, nhàm chán cầm di động chuẩn bị hỏi Giang Mặc Thần một chút đây là chuyện gì, nhưng mà còn chưa soạn xong lời thoại, chỉ nghe dẹt một tiếng tiếng ghế ma sát sàn nhà, Yến Thanh Trì theo quán tính ngẩng đầu, đã thấy Liêu Tư Bác đứng lên, trong tay còn cầm một ly trà, đây là Y đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy Liêu Tư bác nói. Chuyện lần trước là tôi không đúng, tôi không nên làm như vậy, thái độ tôi không tốt. Hôm nay, tôi lấy trà thay rượu, xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ. Yến Thanh Trì ngốc này là sao? Vừa mới nói chuyện nửa giờ, rốt cuộc giang mặc thần cũng phát huy vầng sáng của vai chính, dùng tình yêu và tinh thần trọng nghĩa cảm hóa Liêu Tư bác, để hắn quỳ xuống hát chinh phục hơn nữa thấy rõ sai lầm lúc trước của mình sao? yến thanh trì cầm lấy ly trà trước mặt đứng dậy chạm ly với hắn một cái lần trước tôi đã nói cho qua dù sao anh cũng là bạn của giang mặc thần tôi tha thứ cho anh cảm ơn liêu tư bác nói xong trực tiếp một hơi cạn sạch ly trà còn bày ra cái ly sạch sẽ của mình yến thanh trì thấy vậy cũng uống hết ly trà nói với hắn không cần khách khí y nói xong ngồi xuống liêu tư bác cũng ngồi xuống theo Cả phòng nhất thời hơi an tĩnh, còn may rất nhanh, người phục vụ đã bắt đầu lên đồ ăn, Giang mặc Thần cũng mở ra đề tài mới, cả phòng mới không lạnh xuống. Yến Thanh chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh, nghe hai người bỏ họ nói chuyện, có hứng thú thì nói hai câu, không có hứng thú thì chuyên tâm dùng bữa, cũng coi như hài hòa vượt qua bữa cơm. Cơm nước xong, Liêu Tư bác cùng hai người nói tạm biệt trực tiếp lái xe rời đi. Yến Thanh Trì vẫn luôn chờ đến lúc người đi rồi, mới hỏi Giang Mặc Thần, bây giờ anh có thể giải thích với em chuyện này rốt cuộc là sao chưa? Liệu từ bác có việc tới tìm anh, hai bọn anh hàn huyên một lát cậu ấy vì hành vi của mình mà cảm thấy xấu hổ, muốn xin lỗi em, anh chỉ thuận tiện mời cậu ấy anh một bữa cho nên cứ như vậy. Vậy anh lại nói cho em, là anh và em cùng mời anh ta ăn cơm. Đúng vậy, Giang Mặc Thần nhìn y. hai ta là một nhà anh mời còn không phải em và anh cùng mời. yến thanh trì cười cảm thấy hắn ngụy biện cũng có chút đạo lý chờ đến khi hai người về phim trường giang mặc thần vừa thay xong đồ diễn đã thu được wechat của nguyên minh húc ngày mai em về nước anh có thể đến đón em không giang mặc thần trả lời đang đóng phim đi không được liêu thư bác nói cậu ấy đi đón cậu nguyên minh húc ngơ ngẩn nhìn di động hồi lâu mới trả lời hắn vậy được rồi cố gắng đóng phim giang mặc thần không trả lời hắn cất di động vào túi tiền Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần đã thay đổi diễn phục bắt đầu đối diễn với triệu tường, hơi bất đắc dĩ nâng má. Bộ phim này lấy cảnh bên ngoài thường dùng cố định là trường học chu phóng đi làm và tiểu khu nhà Mạch Lạc. Mạch Lạc ở một khu chung cư cũ chỉ có 7 tầng, không có thang máy, bậc thang còn hơi hẹp. Đa số dân cư tại tiểu khu này đều đã có tuổi thanh niên họ ở nơi này, già rồi cũng ở nơi này, chỉ có con trai con gái, dọn ra ở nơi vừa cao vừa thời thượng. Tiểu khu này xanh hóa không tồi. Rất nhiều hộ gia đình trồng hoa cỏ ở cửa sổ thoạt nhìn vô cùng có tình thú sinh hoạt. Hai ngày này đoàn phim tập trung quay là cảnh tiểu khu nhà Mạch Lạc. Nhưng việc này cũng không có quan hệ tới Yến Thanh Trì cứ việc thân là Mạch Lạc nhưng Y chỉ diễn ở trong tiểu thu một hồi, cảnh đó mấy ngày trước đã cùng Giang mặc Thần một lần là qua rồi. Yến Thanh chỉ lấy tay vỗ ngực ngồi thở dài, chỉ cảm thấy biên kịch vì che giấu mạch lạc thật là hao tâm tổn huyết, nếu không phải y biết kết cục chắc là y cũng không thể thưởng được một người qua đường như vậy thế mà lại là một trong những hung thủ sau màn. Y nhìn Giang Mặc Thần đứng trước khu trung cư, nói chuyện với Tôn Tường, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, ôn nhu mà anh Tuấn, sắc mặt hắn nghiêm túc ngữ điệu lại vô cùng ôn hòa, làm người ta cảm thấy đáng tin cậy đồng thời cũng muốn thân cận. Triệu tường đứng đối diện hắn ôn nhu nhã nhận mà lịch sự nghe thỉnh thoảng gật đầu, khẳng định phân tích của hắn. Anh nói rất đúng, hết thảy thoạt nhìn đều rất tốt đẹp nhưng biến cố phát sinh ngay lúc này. Yến Thanh chỉ là người đầu tiên phản ứng lại, y nhìn chậu hoa rơi xuống, hô giang mặt thần, lúc mọi người còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, phản xả có điều kiện vọt qua đẩy giang mặt thần ngã trên mặt đất. Bịch một tiếng, chậu hoa không lớn rớt xuống nơi bọn họ ngã không xa, chậu hoa bể ra từng mảnh nhỏ Chỉ có bọc bùn đất và đóa hoa trên mặt đất đỏ đến làm người ta trói mắt. Yến Thanh Trì nhìn lên trên, mơ mồ nhìn đến bức màn một hộ nhà giật giật nháy mắt y đứng lên, không nói nhiều trực tiếp chạy về cầu thang, chạy như bay lên căn hộ đó. Yến Thanh Trì lên đến tầng 6, nhớ lại vị trí căn hộ kia, sau đó xoay người bắt đầu gõ cửa nhà. Y gõ có hơi gấp lại có hơi hung ác liên tiếp gõ hồi lâu cũng không có người tới mở cửa. Yến Thanh Trì tức giận, đơn giản móc chìa khóa mình mang theo bỏ trong túi, có sợi dây thép quấn quanh chìa khóa. Đây là thói quen Yến Thanh Trì dưỡng thành trước khi xuyên qua năm 14 tuổi, Y dùng dây thép mờ cánh cửa bị người ta Y đóng lại cứu một nữ sinh bị nhốt bên trong. Bắt đầu từ ngày đó Y đã có thói quen quấn một dây thép quanh chìa khóa, cũng không phải vì kỷ niệm một lần cứu người của mình, chỉ là vì phòng ngừa mọi chuyện xảy ra. Y sở có một ngày, người bị nhốt bên trong là mình, mà mình bị bó tay bó chân, bên người cái gì cũng không có thậm chí một cọng dây thép. Nhưng mà không nghĩ tới, cọng dây thép này mình còn chưa kịp dùng, Giang mặc Thần đã dùng trước. Yến Thanh Trì vừa cắm dây thép vào, Giang mặc Thần đã lên đến, lúc hắn còn chưa phải ứng lại đã bị Yến Thanh Trì bổ nhào vào, sau đó nghe được âm thanh chậu hoa rơi xuống, đang chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Yến Thanh Trì như lò xo so bắn ra ngoài, hai ba bước lên cầu thang cách vách. Giang Mặc Thần lập tức chạy theo, kết quả vừa lên đến lầu 6, còn không kịp cảm khái đây là cái tốc độ quỷ quái gì, nhanh như vậy, quả thật như đã luyện qua, đã thấy Yến Thanh Trì đang mở cửa nhà người ta. Em, lời còn chưa kịp nói, Yến Thanh Trì đã kéo cửa ra, đi vào trong, Giang Mặc Thần vội vàng theo vào chờ những người trong đoàn phim vất vả chạy lên tới, đã nghe được một tiếng ầm cửa phòng trộm cũ xưa chặt chẽ chắn bọn họ bên ngoài. Yến Thanh Trì vào cửa phòng khách không có ai, đơn giản đi xuyên qua phòng khách đi vào bên trong, nhưng y còn chưa kịp vào phòng ngủ, đã nghe được tiếng bước chân. Một người phụ nữ khoác áo ngủ đi tới trước mặt bọn họ, thần sắc hoảng loạn nói cậu là ai? Cậu vào bằng cách nào? Cậu đang làm gì? Đi ra ngoài, là cô đầy chậu hoa. Yến Thanh Trì lạnh nhạt nói, cậu nói chậu hoa gì chứ tôi không biết cậu đi ra ngoài. Yến Thanh Trì trực tiếp vòng qua cô ta, nhìn xung quanh một vòng, đi vào phòng ngủ đó là hướng chậu hoa rơi xuống. Người phụ nữ thấy vậy, vội tiến lên cản y, kết quả còn chưa tới gần, đã bị Yến Thanh Trì bắt lấy hai tay chéo sau lưng. Người phụ nữ đau kêu ra tiếng. Yến Thanh trì đẩy cô ta qua một bên, sau đó đi vào phòng ngủ, phòng ngủ rất hỗn loạn, trên giường chất đầy đồ lót, váy và vớ, khoai lát chưa ăn xong và đồ uống đặt trên tủ đầu giường, bên kia bàn đặt một máy tính, bên cạnh máy tính là mấy quyền tạp chí, sau máy tính có dán một poster nam minh tinh trên tường. Yến Thanh trì trực tiếp đi tới cửa sổ bên kia kéo bức màn, nhìn nhìn cửa sổ lại nhìn nhìn ra ngoài, quả nhiên từ cửa sổ này nhìn xuống là bồn hoa bị quăng bệt kia. Yến Thanh Trì quay đầu chỉ vào ấn ký lưu lại của chậu hoa, bình tĩnh mà lạnh nhạt mở miệng. Đây là cái gì? Trên cửa sổ có vết nước cô mới vừa tưới hoa đi, hoa đâu? Người phụ nữ ngoài cửa thân thể hơi run dày. Hoa chết rồi, tôi ném. Ném ở đâu? Cậu hỏi cái này làm gì? Cái này có quan hệ gì với cậu? Đây là nhà tôi, cậu ra ngoài cho tôi. Ném xuống lầu đúng không? Yến Thanh Trì bình tĩnh nói cô muốn giết Giang Mặc Thần đúng không? Giang Mạc Thần không tự giác nhìn về nữ nhân bên ngoài, chỉ thấy thân thể cô ta run rẩy càng lợi hại, hốc mắt cô ta hơi hồng, quát Yến Thanh Trì cậu đi ra ngoài, đây là nhà tôi, cậu lại không đi ra tôi sẽ báo cảnh sát. Vậy vừa lúc tôi cũng định báo cảnh sát, Yến Thanh Trì nói xong, lấy di động ra chuẩn bị gọi 110. Người phụ nữ nhìn hành động của Y, nháy mắt mờ to mắt vọt tới, muốn cướp di động Y. Yến Thanh Trì còn chưa kịp ra tay, Giang Bạc Thần đã ngăn cản cô ta từ sau. Hắn nhìn người không ngừng dẫy rụa trước mặt thẳng đến lúc này, vẫn không rõ. Vì sao muốn giết tôi? Hắn cho rằng đây chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn cô ta ngoài ý muốn động ngã chậu hoa, ngoài ý muốn thiếu chút nữa làm mình bị thương, kết quả vậy mà là có chủ đích. Người phụ nữ bị hắn áp chế quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn, hốc mắt cô ta hơi hồng, trong mắt có nước mắt, không ngừng dẫy rụa đôi tay kêu buông tay. Yến Thanh Trì gọi 110. Lúc người phụ nữ nghe alo một tiếng cơ hồ điên cuồng rẫy rụa lên cô ta kêu. Cậu không thể như vậy, cậu sẽ hủy hoại tôi, tôi không muốn vào ngục giam, cậu không thể như vậy. Yến Thanh Trì bình tĩnh thuật lại tình huống một lần, treo điện thoại. Anh báo cảnh sát, anh báo cảnh sát. Người phụ nữ si ngốc nói. Đúng vậy, tôi báo cảnh sát. Đồ khốn, các người đều là đồ khốn. Sao cậu có thể làm như vậy? Sao cậu có thể báo cảnh sát? Cô ta khóc kêu. Cô có ý định giết người, vì sao tôi không thể báo cảnh? Tôi không muốn giết anh ta, tôi chỉ muốn cho anh ta chút giáo huấn tôi chỉ muốn cho anh ta trải qua chút suy sụp cực khổ tôi sai chỗ nào. Yến Thanh trì cười lạnh, cô là thượng đế sao? Tôi không phải, nhưng anh ta cũng không phải, dựa vào đâu anh ta có thể thuận buồm xuôi gió đến vậy, dựa vào đâu anh ta muốn cái gì là có cái đó. Anh ta đã hồng như vậy, nhân khí như vậy còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn bắt thường? Lâm Khoa cái gì cũng không có, không có nhân khí, không có tài nguyên, lấy thưởng là nguyện vọng duy nhất của anh ấy, chỉ có cầm thưởng anh ấy mới có thể có tài nguyên nhiều hơn. Đều do anh ta, đều do anh ta, chính bởi vì Lâm Khoa không bắt được giải kim quế, nửa năm nay anh ấy một tài nguyên cũng không có. Trên đời này mọi người đều sống không dễ dàng, dựa vào đâu anh ta muốn gió được gió muốn mưa được mưa anh ta không nên chịu đựng chút suy sụp như vậy sao? Giang Mặc Thần sửng sốt, hắn không tự giác quay đầu, chỉ thấy trên màn hình máy tính mở ra một trang, trên đó còn có chữ chưa kịp đăng lên, viết một đoạn Giang Mặc Thần hôm nay chết chưa? Không chết, tiểu kẻ điên hôm nay điên rồi sao? Điên rồi, chính chủ nhà mình là cái dạng gì, tiểu kẻ điên trong lòng thật sự không hiểu sao? Nam nữ minh tinh ngủ qua hai tay đều đếm không hết câu phấn thảo phấn, xuất đạo lâu như vậy đút tài nguyên nhiều như vậy, không phải kim chủ thì là cái gì, cũng không biết kim chủ nào bỏ được nhiều tiền như vậy, thật hâm mộ. Hắn nhìn người phụ nữ còn đang tức giận dễ dụa trước mặt, không biết vì sao, vậy mà trong lòng sinh ra chút bi thương bất đắc dĩ. Trường 38, Yến Thanh Trì chú ý tới hành động nhìn máy tính của hắn, đi tới nhìn nhìn, phát hiện trên máy tính đầy hình thức mắng mỏ phát tiết của người phụ nữ. đi nhìn tạp chí trên bàn ảnh bìa đúng là giang mặc thần, chẳng qua bị người ta rạch nát mặt tràn ngập những từ ngữ vũ nhục. Yến Thanh chỉ yên lặng hít vào một hơi, lại thở hát ra Y cũng không hiểu lắm, vì sao người phụ nữ trước mặt lại có hận ý lớn như vậy với Giang Mặc Thần Y nhìn poster dán đầy trên tường, đó là một người đàn ông tuổi sắp xì Giang Mặc Thần cười đến thật tiêu sái, bên cạnh là chữ ký rồng bay Phượng Múa, Lâm Khoa. Y cho rằng fan truy tinh đều giống như trên Weibo Y nhìn thấy, mỗi ngày đều A vì thần tượng của mình mãnh liệt đánh cô, đếm ưu điểm trên người bọn họ để mình biến thành người càng yêu tú hơn, không nghĩ tới còn có fan như vậy. Bất qua cái này đã không còn quan trọng Yến Thanh Trì nghĩ, người cũng tìm được rồi, cũng đã báo cảnh sát dư lại chính là chờ cảnh sát tới. Y chậm rãi thở hát ra, nói với Giang mặc Thần. Em đi tìm trợ lý của anh. Giang mặc Thần gật đầu. Yến Thanh Trì mở cửa nhà, đã thấy từ đạo diễn đến nhân viên đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ngoài cửa thậm chí vì nhiều người, có vài người còn đứng trên cầu thang. Vương hướng hải và lưu ngải thấy Yến Thanh Trì ra tới, lập tức chạy lên hỏi Y. Sao lại thế này? Yến Thanh Trì chừa ra một đường, hai người các anh vào đi, sau đó, nhìn về những người khác, mọi người tan đi, không có chuyện gì. Nói xong, lại đóng cửa lại, y chỉ chỉ hướng phòng ngủ cho vương hướng hải và liêu ngải, mình không đi vào, ngồi xuống sofa. Phẫn nộ và kinh hách ban đầu qua đi, rốt cuộc Yến Thanh Trì cũng bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là mơ hồ còn có hơi nghĩ đến mà sợ y rũi rũi tay sờ sờ, muốn móc ra chút đồ ăn giảm bớt chút sợ hãi, lại sờ không được gì hết. Tìm cái gì đó, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, đã thấy Giang mặc Thần đi về hướng mình. Anh có mang đồ ăn không? Y hỏi, Giang mặc Thần lụt lụt móc kẹo từ trong túi, đưa cho Y. Yến Thanh Trì xé giấy gói kẹo bỏ vào miệng, cắn rốp rốp Giang mặc Thần ngồi bên cạnh Y. Chuyện hôm nay, cảm ơn em. Hắn nói, không cần khách khí, dù kỳ tư hưng đứng ở đó, em cũng không thể mắt nhìn anh ta bị thương. Tốc độ phản ứng của em thật nhanh, thật nhạy bén. Cho nên... yến thanh trì quay đầu nhìn hắn giang mặc thần cười cười có thể để quản mai tìm một tống nghệ vận động cho em yến thanh trì cũng cười không nói gì nhưng vì sao em lại khẳng định là cô ta em không nghĩ tới có thể tìm lầm người hoặc là cô ta chỉ là không cẩn thận đụng rớt không cẩn thận đụng rớt cô ta sẽ có quá trình kinh ngạc tỉ như ló đầu ra nhìn xem một chút hoặc là trực tiếp sững sờ tại chỗ mà không phải sáng sớm liền núp ở sau màn nếu em tìm lầm em gõ cửa lâu như vậy Lại tùy tiện tiến vào nhà cô ta, người bình thường sẽ thấy sợ hãi, phản ứng đầu tiên là tự bảo vệ mình chứ không phải tự chui đầu vào lưới mà đuổi người. Sau khi cô ta ra khỏi phòng ngủ thấy em đi vào thậm chí không lấy bất cứ công cụ để bảo vệ mình, bởi vì cô ta biết chúng ta không phải kẻ bắt cóc mà là vì hành động của cô ta mới tìm tới cửa cho nên sau khi chúng ta đi vào đã chạy ra, không ngừng đuổi chúng ta ra ngoài. Không thể tưởng tượng được em trừ phản ứng nhanh tốc độ tấn mãnh thì tâm tư cũng rất kín đáo. Yến Thanh Trì không nói gì, chỉ yên lặng xé giấy gói kẹo tiếp tục ăn kẹo. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng. Lần đầu tiên em gặp được loại chuyện này đi. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, Giang Mặc Thần cười cười. Anh không phải lần đầu tiên, cái này làm Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Loại này đối lập với fan là NT, NT tồn tại là vì không thích em, ghê tởm em, bố trí bịa đặt em, thậm chí nguyền rủa em, thật ra đa số NT đều chỉ nhảy nhót trên mạng, mắng em rồi cũng qua, dù sao mỗi người đều có cuộc sống của mình, học sinh phải đi học lớn rồi cũng có công việc, không có nhiều thời gian theo chân em. Nhưng cũng có một ít NT, sẽ đem loại ác ý này đưa đến hiện thực, sẽ làm ra một ít hành động quá khích. Lúc trước có một lần anh cũng thiếu chút nữa bị đồ vật đập chúng, lúc ấy anh còn hơi ngốc, sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ cảm thấy không thể nói lý. Sau này hiểu biết hơn cũng thành thói quen. Nhưng NT ở đâu mà có? Tại sao bọn họ lại chán ghét anh như vậy? Tựa như fan tích em có thể bởi vì mặt em, kỹ thuật diễn của em, dáng người của em, tài hoa của em, em vô tình nói một câu, làm một chuyện, NT cũng như thế. Hết cách chính là nhìn em không vừa mắt, có vài người là vì thần tượng của mình đồng lứa với em, là đối thủ, vì giữa các em có mối quan hệ cạnh tranh, nên chán ghét em. Lấy người phụ nữ này mà nói đi tuổi Lâm Khoa cũng cỡ anh, chẳng qua Lâm Khoa luôn không hồng, bộ phim được đề cử ở giải Kim Quế là tài nguyên tốt nhất mấy năm nay của cậu ta, nên cô ta hy vọng cậu ta có thể lấy thưởng mạ một lớp vàng cho mình. Dù sao em muốn có tài nguyên thì phải có cái ưu tú hơn người khác. Tỷ như nhân khí siêu cao rating vượt ngưỡng, năng lực phòng vé cường hãn, hoặc là kỹ thuật diễn tinh vi. Lâm Khoa không có ba cái trước, chỉ có kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, cho nên fan của cậu ta hy vọng cậu ta có thể lấy thưởng, nhưng cậu ta không lấy được bởi vậy tài nguyên năm nay của cậu ta vẫn không tốt. Cho nên anh cầm thưởng đã vô tình tạo thành quan hệ cạnh tranh với cậu ta, fan cậu ta cũng sẽ cho rằng, nếu không có anh như vậy giải thưởng chính là của Lâm Khoa, cậu ta cũng sẽ có khởi đầu mới, bước lên tầm cao mới. Bộ giải kim quế chỉ có hai người các anh được đề cử sao? Đương nhiên không phải, như vậy bọn họ dựa vào đâu mà cảm thấy như vậy, tại sao không phải cho dù anh không lấy được giải thưởng cũng sẽ là những người khác lấy được vẫn như cũ không tới phiên lâm khoa. Giang mặc thần cười, em nhất định chưa truy tinh bao giờ đi, Yến Thanh trì gật đầu, em không có thời gian, cho nên em không biết ở trong mắt fan thần tượng của mình là giỏi nhất đáng giá được toàn thế giới công nhận và yêu thích cũng đáng có được những điều tốt nhất. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không nói gì. Giang mặc thần khẽ thở dài. Làm thần tượng ấy, là một việc làm người ta thật vui vẻ, bởi vì em biết có nhiều người thích em như vậy, vô điều kiện ủng hộ em, nhưng đồng dạng, làm thần tượng cũng là một việc làm người ta sinh ra rất nhiều bất đắc dĩ. Em sẽ nhìn thấy, có một số việc em sẽ cảm thấy cần gì như vậy. Làm như vậy cần thiết sao? Chính em đều không rõ chuyện đó có ý nghĩa gì, nhưng những việc đó vẫn sẽ không ngừng xảy ra. Lấy cô ta mà nói. Răng mặc thần dơ dơ cằm chỉ hướng phòng ngủ. Em cảm thấy bây giờ anh sẽ hận cô ta sao? Anh ngay cả tên cô ta cũng không biết nói gì là hận. Anh tức giận sao? Anh đương nhiên tức giận, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ và vô lực. Một người đang êm đẹp tội gì mang trên lưng tội danh cố ý định giết người này? Anh chết có chỗ tốt gì với cô ta sao? Cô ta sẽ vì anh chết mà trở nên giàu có, sống càng vui vẻ sao? Hai người bọn anh kỳ thật căn bản chỉ là người xa lạ thôi. Yến Thanh Trì không nói gì, y cúi đầu muốn ăn thêm một viên kẹo kết quả còn chưa đụng tới, Giang Mặc Thần cũng đã cầm lấy giúp y xé rách giấy gói kẹo, lấy kẹo bên trong ra, để vào lòng bàn tay y. "Nhưng em không cần lo lắng." Giang Mặc Thần ôn nhu nói, "Những việc này, em sẽ không gặp được, anh sẽ không để em gặp được." Yến Thanh Trì nghe vậy, nhìn hắn một lát, lại giơ khóe môi. "Giang Mặc Thần, anh đừng coi thường em quá." Hắn nói. Là em sẽ không gặp được chuyện như hôm nay, cho dù gặp được, anh cũng sẽ không làm em xảy ra chuyện. Đôi mắt y thật đen, ẩn ẩn mang theo chút ý cười, rồi lại kiên định Giang mặc Thần nhìn, không biết vì sao, lại hơi thất thần. Giang mặc Thần thật nhanh phản ứng lại, mất tự nhiên rũ lông mi xuống. Lúc nãy là ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn phải cảm ơn em. Anh nói cái gì, anh nói cảm ơn em. Được từ giờ trở đi, bất luận em nói cái gì, anh cũng chỉ có thể nói được được được đúng đúng đúng, thân ái em nói rất đúng. Yến Thanh Trì tốc độ nói chuyện bay nhanh, Giang Bạc Thần không nghĩ tới y đột nhiên lại đâm ngược về, nhất thời giờ khóc giờ cười cuối cùng cũng vẫn cười. Em thật đúng là, thông minh cơ chí, Yến Thanh Trì nói tiếp, Giang Bạc Thần không nói gì, chỉ là nghĩ trong lòng, có hơi đáng yêu. nói chuyện một lát ban đầu tâm tình hai người vẫn có hơi áp lực rốt cuộc cũng hòa hoãn lại Giang Mặc Thần ra khỏi nhà giải thích tình huống cho đạo diễn thuận đường Trần An những nhân viên khác đạo diễn thấy lại chuyện này sợ tâm tình hắn không tốt để hắn nghỉ ngơi nửa ngày nhưng Giang Mặc Thần từ chối chỉ nói chờ xong lại tiếp tục quay cảnh sát tới hơi muộn hỏi Giang Mặc Thần và Yến Thanh trì một ít vấn đề sau khi ghi lại khâu cung rồi mang người rời đi. Yến Thanh Trì nhìn giang Mặc thần và triệu tường bắt đầu đóng phim tiếp, chỉ cảm thấy như mới vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tô Noãn lặng lẽ cọ đến bên người y, chọc chọc y, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy, vừa rồi cậu phản ứng thật nhanh a, hơn nữa quá đẹp trai. Tô Noãn khen nói, Yến Thanh Trì cười cười. Tô Noãn hỏi y, cậu không bị thương chứ? Không có, vậy là tốt rồi, cô cong cong đôi mắt, Yến Thanh Trì cậu sắp hót, A. Cậu lần này xem như cứu Giang Mạc Thần, với ca tính của Giang Mạc Thần, khẳng định sẽ giúp cậu, có anh ấy giúp cậu, cậu cách ngày hồng cũng không xa. Yến Thanh trì đành phải tiếp tục cười cười, y mơ hồ có thể cảm nhận được sau khi mình trở ra, một ít nhân viên đoàn phim nhìn y, có kinh ngạc, có nghi hoặc còn có hơi hâm mộ. Lúc ấy y không rõ vì sao lại hâm mộ, bây giờ cuối cùng y cũng hiểu. bọn họ không biết quan hệ giữa mình và Giang Mặc Thần, nhưng chuyện này vừa xảy ra, sau này Giang Mặc Thần săn sóc y, cũng có thể danh chính ngôn thuận mà giải thích chân nhân cứu mạng, báo đáp thế nào cũng không coi là quá. Đúng rồi, lại nói tiếp cậu thuộc công ty nào? Tô Noãn hỏi, Nam Tranh, a, Tô Noãn quả thật không thể nào tin được. Cậu thật đúng là đứa con trời chọn à, cứu Giang mặc Thần không nói, còn là nghệ sĩ Nam Tranh, Giang mặc Thần chính là Nam Tranh nhất ca à, anh ấy muốn mang cậu bay quả thật là chuyện trong một giây, Yến Thanh Trì thật sự cậu sắp hòa. Yến Thanh Trì nghe vậy, thầm nghĩ còn không phải là đứa con trời chọn sao, bằng không trong nhiều người như vậy, chỉ chọn mình xuyên đến quyển sách này. Y nhìn Tô Noãn, cậu sao, cậu thuộc công ty nào? Quang Ngu, Tô Noãn rất hào phóng trả lời Y, chờ sau này cậu Hồng, đừng quên tôi nha. Được, Tô noãn ôn nhô cười, không nói nữa. mươi 39, Giang Mặc Thần quay đến 10 giờ tối mới kết thúc công việc Yến Thanh Trì cũng chờ đến hơn 10 giờ. Vương Đạo thấy hắn chuyên nghiệp như vậy, cố ý điều chỉnh xuất diễn ngày hôm sau của hắn, để đêm nay hắn nghỉ ngơi cho tốt. Giang Mặc Thần nhận phần nhân tình này, đi cùng trợ lý trước khi đi còn mang theo Yến Thanh Trì. Mọi người không tự giác nhìn Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cùng rời khỏi thầm nói vị này thật sự sắp phi thăng, thật là trời dáng vận khí tốt. Giang mặc thần để trợ lý Yến Thanh Trì về khách sạn trước vương hướng hải lái xe chờ hắn và Yến Thanh Trì đi một khách sạn khác lưu ngải thân là trợ lý hắn cũng đi theo. Làm gì vậy? Chờ tới rồi nói, Yến Thanh Trì thấy hắn không nói cũng không hỏi nhiều, bắt đầu xoát huê bua, lướt một cái, sợ tới mức di động sắp rớt Vậy mà là no, một hot sớt, y ngốc ra click mở phí chút công phu mới hiểu rõ ràng. Lúc y và Giang mặc Thần ở trong phòng anti-fan kia có fan lặng lẽ tới tham ban, quay được video Giang mặc Thần thiếu chút nữa bị đập trúng đầu rồi đăng Weibo, hơn nữa A. Còng đoàn phim và giải trí nam tranh yêu cầu đoàn phim và công ty cho một đáp án hợp lý. Video vừa được đăng tải lên, fan Giang mặc Thần là tiểu phòng ở lập thức bạo một nhóm xé dưới official Weibo đoàn phim lạc đường, chất vấn đoàn phim đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện đoàn phim sẽ phụ trách sao? Không biết loại tình huống này có thể chết người sao? Mà một nhóm còn lại đi xé official Weibo của Nam tranh hỏi công ty bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì? Có coi trọng an toàn sinh mạng của nghệ sĩ không? Người đại diện đâu? Trong video tại sao không thấy được người đại diện? Trợ lý chết sao? Sao lại phản ứng chậm như vậy? Ngày thường tiểu thiên nữ mãnh liệt đánh cô A tỏ vẻ ca ca vất vả ca ca thật là quá ôn nhu. Trong nháy mắt đã biến thân thành cuồng ma hộ nhãi con từ công ty đến đoàn phim đều mắng. mắng công ty hàng ngày tiêu phí giang mặc thần luôn lợi dụng giang mặc thần mang tân nhân cuối cùng bắt đầu điên cuồng xoát đề tài thằng exciên nam tranh coi trọng giang mặc thần yến thanh trì nhìn thấy không khỏi giờ khóc giờ cười nếu fan biết giang mặc thần là ông chủ sau so màn của nam tranh không biết sẽ có biểu tình gì y nghĩ nghĩ cảm thấy đại khái fan sẽ bắt đầu soát. thằng XIN giang mặc thần yêu quý thanh danh thằng XIN giang mặc thần không cần tự hạ địa vị linh tinh đi y yên lặng nhìn người bên cạnh mình vừa lúc bị giang mặc thần bắt gặp yến thanh trì đơn giản thoải mái hào phóng cho hắn xem fan của anh hy vọng nam tranh có thể coi trọng anh tôn trọng anh giang mặc thần bất đắc dĩ cười một cái bình thường hắn nói fan chỉ có thể nhìn thấy những chuyện bên ngoài rất nhiều chuyện bọn họ không nhìn thấy cho nên không biết chỉ có thể từ góc độ của mình nỗ lực tranh thủ quyền lợi cho thần tượng Tuy rằng phương pháp hơi đơn giản thô bảo, nhưng xuất phát điểm là tốt đặc biệt là lúc này chắc là bọn họ thật sự bị dọa sợ rồi. Yến Thanh Trì tiếp tục kéo xuống xem, đã thấy sau khi bạo nộ có fan bắt đầu để ý người cứu Kaka trong video là Aia. Đề tài này rất nhanh được mở rộng, sau đó có người đánh hơi tới ngày khởi động máy lạc đường kéo ra được Yến Thanh Trì. Tuy rằng tài khoản và mật khẩu Weibo của Yến Thanh Trì Quản Mai và trợ lý Hà Phi đều biết, nhưng Y luôn tự mình quản lý, nội dung rất đơn giản, đều là một ít phong cảnh và ký sự hàng ngày. Mới nhất chính là buổi tối hôm đó đang ở phòng Giang Mạc Thần, hôm nay trăng hơi tròn. Ảnh đính kèm một ánh trăng. Rất nhanh, bài đăng này đã bị fan Giang Mạc Thần chiếm lĩnh các fan bắt trước lời văn của Y, hôm nay tiểu ca ca hơi xoái. Cảm ơn hành động đẹp trai của tiểu ca ca hôm nay. Cảm ơn Tiểu ca lúc mấy chốt đè gục giang mặc thần tặng Tiểu ca tim tim. Hù hù hù Tiểu ca quá xoáy, nếu không phải hôm nay Tiểu ca ở phim trường, kaka nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị thương. Công ty rác rưởi không đáng làm người. Thằng NAM tranh hôm nay làm người sao? Không có, Yến Thanh chỉ nhớ rõ hai ngày trước lúc mình phát Weibo, bình luận vẫn là hàng chục lúc này đã là mấy ngàn. Mà video y đè gục Giang Mặc Thần chia sẻ và bình luận đã sớm nhẹ nhàng đột phá hàng vạn, tuy rằng sau đó bác chủ chủ Weibo đã được yêu cầu xóa video, nhưng cũng không gây trở ngại Yến Thanh Trì thấy được ở chia sẻ và bình luận. Ngay sau đó, sự tình đạt đến cao trào, Giang Mặc Thần tự mình phát Weibo cảm ơn Yến Thanh Trì ngượng ngùng trả lời, hai người chú ý lẫn nhau chuyện này cũng lên hot search hơn nữa nhanh chóng bỏ đến vị trí thứ nhất. Yến Thanh Trì nhìn di động hiện lên, Giang Mặc Thần về chuyện ngoài ý muốn luôn không thể tránh khỏi, may mắn đoàn phim ngoạ hồ tàng long, cảm tạ tiểu anh hùng xoái khí hôm nay à còn Yến Thanh Trì tôi không có chuyện gì, cảm ơn mọi người quan tâm. Hình ảnh là hai người bọn họ một ngày nào đó nói chuyện ở đoàn phim, ảnh chụp chụp rất đẹp, hai người đều chụp thật rõ ràng, y nhìn Giang Mặc Thần, khẽ mỉm cười, thần sắc ôn nhu. Sau đó, hắn đã thấy Yến Thanh Trì về đứng đầu bình luận. Không cần không cần, chẳng qua là phản xả có điều kiện thôi. Cảm ơn anh thần săn sóc ở đoàn phim, em học được rất nhiều điều, sau này sẽ tiếp tục nỗ lực thẹn thùng. Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang mặc Thần. Em nhớ rõ em không phát Weibo A. Chắc là quản mai sắp xếp Weibo của anh cũng là người đại diện trực tiếp sắp xếp trợ lý đăng. Yến Thanh Trì ngốc. Giang Mặc Thần thấy vậy kiên nhẫn giải thích cho y, nói video này là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ bị lan truyền, đã có người lộ ra, như vậy phải tối đa hóa lợi ích cho nên thuận nước đầy thuyền tạo thế cho em. Hơn nữa có chuyện này, video này, sau này anh giúp em cũng là chuyện hợp tình hợp lý em hiểu rõ chưa? Yến Thanh Trì gật đầu, cho nên hot search, đương nhiên là mua, nhưng người bấm vào nhiều nên thật sự thành hot search. Yến Thanh Trì ngửa đầu về sau. Các anh thật đúng là sống quá mệt mỏi. Người nào sống mà không mệt. Giang mặc thần nhìn y. Mới bao nhiêu đã cảm thấy mệt mỏi. Yến thanh chi thở dài. Giang mặc thần cũng dựa vào điệm lưng. Đâm đâm bờ vai y. Yên tâm. Không để em nhọc lòng. Em chỉ cần đóng phim cho tốt là được. Còn lại em đều không cần phải xen vào. Vậy đúng là cảm ơn anh. Không cần khách Giang mặc thần nói đến một nửa. Đột nhiên phản ứng lại. Em nói cái gì? Em nói là thật đúng là cả chữ ơn đều đến mép miệng, lúc này Yến Thanh Trì mới ý thức được. Em nói đây là anh phải làm, Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, Yến Thanh Trì hỏi hắn, hiện tại anh phải nói cái gì? Giang Mặc Thần không nói lời nào, 24 giờ còn chưa qua đâu, tuân thủ quy tắc trò chơi được không Giang Thiên Sinh. Giang Mặc Thần vô ngữ, phải phải phải, đúng đúng đúng, còn nửa câu đâu? giang mặc thần nhìn tiểu lưu và tiểu vương đang nhược hóa tồn tại của mình để sát vào tai yến thanh trì hạ giọng nói thân ái em nói rất đúng yến thanh trì vừa lòng này còn không kém nhiều lắm em cứ chờ xem tốt nhất đời này em đều thời thời khắc khắc ghi nhớ không cần cảm ơn anh giang mặc thần không quen nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của y ác độc nói yến thanh trì mới không sợ hắn được a hai chúng ta ghi sổ chờ xem cuối cùng tiểu vương ngừng xe trước một khách sạn mấy người nối đuôi nhau vào Giang Bạc Thần đi vào cửa VIP trực tiếp vào thang máy, Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Anh không đi lấy thẻ phòng sao? Giang Bạc Thần lấy một tấm thẻ trong bóp tiền ra quơ quơ. Đây là cái gì? Khách sạn nhà anh, anh có phòng riêng? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Mỗi một thành phố, bằng không thì sao? Hâm mộ, Giang Bạc Thần đem thẻ vàng đưa qua. Này, cho em, anh còn sao? Dù sao em lấy nó cũng chỉ có thể thuê phòng với anh, không cần. Sao anh biết em sẽ không lấy nó thuê phòng với người khác? Yến Thanh Trì khiêu khích nói, Giang Mặc Thần cười, lấy thẻ nhà anh ở khách sạn nhà anh vào phòng anh với người khác. Thiếu niên chơi lửa sao, Yến Thanh Trì bị ba chữ cuối của hắn chọc cười. Không chơi, Y từ chối, tinh một tiếng, thang máy mở. Yến Thanh Trì ra khỏi thang máy, căn phòng đối diện Y quẹt thẻ, mở cửa thuận tay mở đèn, đã thấy phòng vô cùng rộng lớn, điệu thấp lại xa hoa. Giang Mặc Thần thuận tay đóng cửa, hỏi Y còn được không? Không tôi. sau đó giang mặc thần từ sau kéo y một phen xoay người y lại áp sát mặt hỏi y em chơi lửa không yến thanh trì dựa vào tường hơi hơi phe phẩy đầu không chơi đâu không suy xét một chút phong lộ rồi giang thiên sinh tu danh sơn lộ đã sớm phong sao anh có thể quên chuyện này anh còn chưa già trí nhớ đã suy trước a lâu như vậy cũng nên giải phong đi yến thanh trì lắc đầu Giang tiên sinh, người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, nói tốt chướng mắt thân thể em mà. Hiện tại anh lão tài xế này, đã không lên được siêu xe là em. Siêu xe, Giang mặc thần không nhịn được cười. Lúc này em còn không quên khen mình, em chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật em có phải siêu xe hay không, người khác không biết anh còn không biết sao. Giang mặc thần không nói lời nào, hắn hồi ức thời gian lái xe của mình một chút không thể không nói, xác thật vô cùng làm người ta vừa ý. Thật không lái xe, không lên, không đổi ý, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Trừ khi hôm nay em làm tài xế, thiếu niên, này em không phải chơi với lửa, là đang dẫn lửa thiêu thân A. Vậy cũng phải nhìn đóm lửa của anh thiêu có đến thân không? Sau đó Yến Thanh Trì đã bị Giang mặc Thần khiêng lên ném lên giường. Ước chừng nguyên nhân bởi vì lâu lắm không lên đường, lúc này Giang mặc Thần chạy phá lệ giải Yến Thanh Trì cười nhạo hắn. Giang mặc thần tôi dù có chết từ nơi này nhảy xuống Plato không lên đường, đến chết cũng không bước lên chiếc siêu xe này, thật thơm. Nghỉ ngơi một chút Plato chính là cần tình yêu, hai chúng ta có cái thứ đó sao? Không có cũng không chậm trễ anh lên đường, nếu có em sợ là phải chết trên đường núi này. Giang mặc thần cười vỗ vỗ mặt y, yên tâm, bằng sức mạnh tung tăng nhảy nhót này của em, không dễ dàng chết trên đường núi như vậy. Yên tâm, Yến Thanh Trì cười tùm tìm. Nếu em chết cũng sẽ kéo anh theo. Nếu em còn có tinh thần như vậy, không bằng lại đi một vòng đi. Sau đó, lại đi một vòng dài. Yến thanh trì chờ hắn từ núi chạy xuống, bước xuống xe, không nói hai lời sốc chăn. Em đi tắm, đường núi đã phong lộ anh an phận chút. Giang mặc thần cũng sốc chăn. Anh đi với em, không cần. Yến thanh trì lé mắt liếc hắn. Ai biết được anh có đến một lần trong phòng tắm nữa không? Anh ở chỗ em đã không có danh dự hiểu không? Thảm như vậy sao? giang mặc thần hấp hối dãy rủa yến thanh trì cười lạnh anh hiện tại phải nói cái gì giang mặc thần nhìn nhìn đồng hồ đã qua không giờ cho nên sao yến thanh trì chừng hắn giang mặc thần không còn cách nào đành phải thuận theo nói phải phải phải đúng đúng đúng thân ái em nói rất đúng này còn không kém nhiều lắm chương bốn mươi giang mặc thần nhìn y vừa lòng rời đi bất giác cúi đầu bật cười hắn cảm thấy yến thanh trì thật thần kỳ có đôi khi rất thành thục lý trí có đôi khi lại đơn thuần đáng yêu Giống như một con mèo lớn, hạ mí mắt thoạt nhìn không để ý cái gì, nhưng lại có lãnh thổ và kiêu ngạo của mình. Yến Thanh trì nhanh chóng tắm xong về giường, Giang mặc Thần cũng vọt vào tắm một chút, sau đó tắt đèn, vào ổ chăn. Yến Thanh trì ngủ có thói quen nằm nghiêng, đưa lưng về hắn, Giang mặc Thần nhìn cậy ót của y, đột nhiên có lương tâm phát hiện, lấy tay đặt lên eo của y, khó được ân cần nói, eo đau không? Yến Thanh trì thấy hắn đột nhiên ân cần có hơi không thích ứng. Anh làm sao vậy, quan tâm em. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo Ngựa ngùng vừa rồi đã gian xong Lỡ như anh sắc tâm lại nổi thì sao Giang mặc thần cười Nếu bây giờ anh không làm gì Thì thật xin lỗi em ký thác kỳ vọng cao như vậy cho anh Đừng đừng đừng Yến thanh trì đè hắn lại Anh xoa đi Giang mặc thần yên lặng xoa cho y Một bên xoa một bên phê bình giáo dục Em không thể nghĩ anh tốt một chút sao Chờ lần sau Lần sau em nhất định nghĩ anh đặc biệt tốt tốt như nam thần vậy còn không kém nhiều lắm giang mặc thần nói xong không có nói nữa yến thanh trì cũng không nói nữa không khí nhất thời an tĩnh thật lâu sau giang mặc thần mới mở miệng hỏi hôm nay em lúc ấy đang sợ hãi sao yến thanh trì không có trả lời giang mặc thần kêu y một tiếng yến thanh trì quay đầu lại nhìn hắn trong bóng đêm hai người đều không nhìn rõ đối phương lại mơ hồ có thể nhìn thấy được hình dáng giang mặc thần nghe được yến thanh trì hỏi hắn Anh hỏi như vậy là hy vọng em trả lời sợ hãi sao? Giang Mặc Thần không nói gì, Yến Thanh Trì cũng không nói gì. Trong phòng lại an tĩnh xuống. Hồi lâu Yến Thanh Trì mới quay đầu lại Y nói. Ngủ đi, Giang Bạc Thần ừm một tiếng, tiếp tục xoa eo cho Y. Yến Thanh Trì không kêu hắn dừng tay, cũng không nói gì thêm, chậm rãi nhắm hai mắt. Chỉ còn Giang mặc Thần một bên nhìn gái y, một bên nhẹ nhàng xoa, một bên hỏi tự hỏi mình, hắn hy vọng Yến Thanh Trì trả lời sợ hãi sao? Nếu phải là vì sao đây? Giang mặc Thần không có miệt mài theo đuổi cũng không dám miệt mài theo đuổi, hắn chỉ có thể nhợt nhạt hỏi bản thân mình, vì sao lại hỏi Yến Thanh Trì vấn đề này, hỏi là hy vọng được đáp án gì đây? Đáp án này nhộn nhạo sinh động, lại bị hắn đè xuống, hắn nhìn Yến Thanh Trì an tĩnh, không tiếng động từ sau lưng áp sát y. 7 giờ sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa chuẩn bị rời giường, đã nghe thấy Giang mặc Thần nói. Hôm nay em không có xuất diễn, thức dậy sớm như vậy làm gì? Nơi này không có sân cho em chạy bộ buổi sáng. Yến Thanh Trì nghe vậy, cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Chờ đến lúc thức dậy lần nữa, đã là 11 giờ sáng, Yến Thanh Trì quay đầu lại, đã thấy Giang mặc Thần đang chơi di động. Dậy, hắn hỏi, Yến Thanh Trì ừm Anh gọi cơm sáng, Giang Mặc Thần nói xong, gọi cho Lễ Tân, Yến Thanh Trì xốc chăn xuống giường, bắt đầu rửa mặt. Không bao lâu, người phục vụ đã đưa bữa sáng lên. Yến Thanh Trì thừa dịp lúc ăn cơm thì lướt Weibo, chuyện hôm qua cũng không có ơ cao marketing theo vào, chỉ có fan mãnh liệt bình luận cho nên nhiệt độ cũng hạ xuống, nhưng y vẫn tăng rất nhiều phấn tuy rằng những người này đa số đều là tiểu phòng ở nhà Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần thấy Weibo trên di động y, giải thích cho y Chuyện này, anh không phải rất muốn phát tán, cho nên để Võ Nguyên đè xuống tin tức à, Võ Nguyên chính là người đại diện của anh, cũng vì vậy, nhiệt độ cũng chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng nếu em muốn nhờ chuyện này để xào nhiệt cũng không quá thích hợp tâm tư lăng xê như vậy quá rõ ràng, fan của anh sẽ từ muốn cảm ơn em sẽ thành tâm tình vi diệu. Yên tâm, em không hiểu mấy cái đó cho nên các anh cảm thấy cái gì thích hợp thì làm cái đó đi. Giang mặc thần gật đầu, Yến Thanh Trì lại hỏi hắn. Vì sao có người kêu fan anh là tiểu kẻ điên, không phải tiểu phòng ở sao?" Giang Mặc Thần dừng một chút, "Em có biết nick trừ gọi yêu còn có một cái xưng hô không?" "Cái gì? Hắc xưng, Yến Thanh Trì a?" Một tiếng, Giang Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn y, Chờ sau này em có fan, fan của em cũng sẽ có nick name tương ứng và hắc xưng, chờ đến em hồng, em cũng sẽ có hắc xưng." "Anh có hắc xưng sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần vô ngữ. Cái này không phải thứ em nên biết, em tò mò a có thời gian tò mò cái này, không bằng ngẫm lại fan của em gọi là cái gì đi. Yến Thanh Trì chống tay nghĩ nghĩ, phải có quan hệ với tên mình phải không? Tiểu Yến Tử, Giang Mạc Thần hỏi y, Yến Thanh Trì cơ hồ lập tức nhớ tới nhân vật nữ chính đã từng thịnh hành đại Giang Nam Bắc trước khi mình xuyên qua. Không được, cỏ xanh, còn nữa không, hồ nước a Yến Thanh Trì, vậy vẫn là cỏ xanh đi, hoặc là thanh lộ. Đúng rồi, Yến mạch cái này có thể. Yến Thanh trì nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy ok, y gấp một cái bánh bao cho Giang Mặc Thần. "Thưởng anh." Giang Mặc Thần nhìn nhìn mâm bánh bao, bất đắc dĩ nhìn y một cái. Cũng ngay lúc này, di động hắn vang lên, Giang Mặc Thần thuận tay cầm lên nhìn, nhìn thấy hình của Nguyên Minh Húc trên WeChat nhiều hơn một điểm đỏ, cho dù không có click mở, cũng có thể nhìn thấy tin nhắn bên trong "Em đã trở về, buổi chiều gặp mặt chút đi." Giang Mặc Thần sững sốt click mở trả lời hắn, "Không được, buổi chiều còn đóng phim." Vậy ngày mai sao? Nguyên Minh hút trả lời ngay, sắp tới đều bận diễn, nhưng mà bận cũng không đến mức rút không được chút thời gian đi, hay là anh không muốn thấy em. Nguyên Minh hút hỏi hắn, anh kết hôn thì ngay cả gặp mặt người bạn là em một chút cũng không được sao. Giang mặc thần nhìn những lời này, không trả lời, tôi bỏ đi em không làm khó anh, vậy không gặp mai em về nhà. Giang Mạc Thần lúc này mới nhớ tới, Nguyên Minh Húc còn ở thành phố này, sở dĩ hắn lựa chọn đáp xuống ở thành phố này, bất quá cũng bởi vì mình thôi. Hắn không tự giác thở dài, trả lời, ngày mai đi chiều mai chúng ta gặp mặt, chỉ là gặp mặt một lát thôi, cũng sẽ không có cái gì, Giang bạc Thần nghĩ, dù sau trước khi Nguyên Minh Húc rời khỏi, trước khi hắn kết hôn với Yến Thanh Trì, bọn họ vẫn là bạn bè. Huống hồ có vài lời, vẫn phải giáp mặt nói rõ ràng. Yến Thanh Trì nhìn hắn buông di động xuống, hỏi hắn. Chuyện gì a sốt ruột sao, sắc mặt anh trầm trọng quá, giang mặc thần há miệng thở dốc một câu Nguyên Minh Húc đã về, anh đi gặp hắn một lát đều tới miệng rồi, lại nuốt xuống. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức được, hắn chưa từng nói chuyện của Nguyên Minh Húc cho Yến Thanh Trì, chỉ có một lần tụ hội, liêu thư bác ngẫu nhiên nhắc tới, cho nên hắn không biết Yến Thanh Trì có biết hắn từng thích Nguyên Minh Húc không. Nhưng hắn biết rõ, hắn không muốn nhắc tới Nguyên Minh Húc ngay lúc này. Hắn cũng không muốn nhìn biểu tình của Yến Thanh Trì sau khi biết chuyện của Nguyên Minh Húc và hắn. Hắn không muốn nhìn Yến Thanh Trì quá mức để ý chuyện này, cũng không muốn nhìn thấy Yến Thanh Trì không để ý chút nào, như vậy, hắn hy vọng Y sẽ có thái độ gì đây. Giang mặc Thần không biết tựa như tối hôm qua hắn cũng không biết suốt cuộc hắn hy vọng Yến Thanh Trì sợ hay không sợ. Đi gặp một người bạn, hắn nói, bởi vì phải lấy ra một chút thời gian, cho nên cảm thấy hơi phiền phức. Yến Thanh Trì gật đầu. Cần chúng ta mời người đó ăn cơm không? Y hỏi, lần trước liêu tư bác tới gặp anh, không phải mời anh ta ăn cơm sao? Không cần, liêu tư bác là tới thăm ban, cậu ta không phải, anh đi một mình là được rồi. Vậy được, Yến Thanh chỉ nói xong, rồi tiếp tục chuyên tâm ăn bữa sáng. Giang bạc thần nhìn Y, đột nhiên phát hiện hình như Y vẫn luôn duy trì trước sau một khoảng cách. Y sẽ đùa giỡn với mình, sẽ thân cận, sẽ trêu chọc mình, nhưng đồng dạng Y sẽ không hỏi nhiều hơn một câu, sẽ không hỏi hắn là người bạn nào, sẽ không hỏi hắn tại sao. Tất cả thân cận đều là một vòng nhỏ hẹp giữa hắn và kỳ kỳ, mà bất luận chuyện gì ngoài vòng Y sẽ không hỏi nhiều cũng không nói nhiều. Đột nhiên Giang Mặc Thần cảm thấy mình nhìn không thấu Y, nhìn không hiểu rốt cuộc là Y biết tiến biết lùi hay căn bản không đề bụng mình. Nhưng hắn càng không hiểu, vì sao mình đột nhiên để ý đến thái độ của Y. Giang Mặc Thần tự giễu cười cười, không nói nữa. Trưa hôm đó, Giang Mặc Thần và đạo diễn phối hợp thời gian, ngày hôm sau, hắn quay xong cảnh buổi sáng, rồi trực tiếp rời đi. Nguyên Minh Húc ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào phòng, cái bàn trước mặt ánh lên một tầng sáng ngời. Hắn nhìn miếng tranh trong ly tâm tình hơi phiền muộn. Nơi này là cửa hàng của bạn hắn, Trang Hoàng rất tiểu thanh tân, cực kỳ được con gái yêu thích. Chỉ là hôm nay trong tiệm không có một ai, bởi vì hắn đã đến, càng bởi vì Giang Mặc Thần sắp đến. nguyên minh húc thế nào cũng không nghĩ tới mình chỉ ra nước một chuyến trở về giang mặc thần đã kết hôn cùng người khác hắn hơi kinh ngạc càng không muốn tin tưởng hắn đương nhiên biết giang mặc thần thích mình giang mặc thần giúp mình nhiều như vậy thậm chí đã công khai chỉ là hắn thích chu dĩ hành lâu lắm cho nên hắn lựa chọn nhắm mắt làm bộ nhìn không thấy nhưng mỗi lần tổn thương ở chỗ chu dĩ hành hắn lại có thói quen đi tìm giang mặc thần tìm kiếm an ủi ba người bọn họ giống như ba mũi tên thẳng tắp hắn nhìn chu dĩ hành giang mặc thần nhìn hắn hắn đã quen nhiều năm như vậy nhưng bây giờ giang mặc thần lại kết hôn nguyên minh húc vốn tưởng rằng mình không quá để ý dù sao người hắn thích chính là chu dĩ hành nhưng giang mặc thần xa cách lại làm hắn dần dần hoảng sợ giang mặc thần không còn quan tâm hắn không còn chủ động nói chuyện phiếm với hắn thậm chí mình nhắn wechat cho giang mặc thần muốn nói chuyện phiếm với hắn hắn cũng cự tuyệt bận là cái cớ có lệ nhất chỉ cần cậu tình nguyện, cho dù bận cái gì cậu cũng có thể có thời gian, trừ khi cậu căn bản không muốn. hắn không thể nào hiểu được chỉ là kết hôn thôi, sao lại thay đổi hết thảy? Cho dù đối tượng kết hôn của Giang Mặc Thần biết chuyện giữa hai người họ, cho dù đối phương để ý, không muốn bọn họ lui tới, nhưng chỉ là nhắn WeChat trò chuyện một chút có cái gì không thể? Hắn đã quen ỉ lại Giang mặc Thần, quen nói chuyện của mình với hắn, nghe hắn an ủi mình, nhưng mà bây giờ Giang mặc Thần đơn phương kết thúc hết thảy, chuyện này Nguyên Minh Húc cảm thấy hoảng sợ và khó chịu. Cho nên hắn đặt vé máy bay về nước, hắn muốn biết giữa bọn họ rốt cuộc làm sao vậy. mươi 41, Giang mặc Thần đúng giờ tới nơi, ngồi đối diện Nguyên Minh Húc nói trên đường hơi kẹt xe. Nguyên Minh Húc gật đầu, hỏi hắn, anh uống cái gì, trà xanh đi. Nguyên Minh hút lập tức nhắn WeChat cho bạn làm một ly trà xanh đưa vào, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Đã lâu không gặp A, là rất lâu không gặp, cũng không phải lâu lắm đi. Nguyên Minh hút cười cười, hắn cười rộ lên rất đẹp mang theo chút hồn nhiên và nội liễm. Cũng hơn 2 tháng mà thôi, giang mặc thần hơi kinh ngạc thì ra mới hơn 2 tháng A, hắn còn tưởng rằng đã rất lâu, hắn nhìn người trước mặt ẩn ẩn có hơi bừng tỉnh. Vốn dĩ em muốn tham ban anh, như vậy anh không cần xin nghỉ, nhưng suy xét đối tượng kết hôn của anh ở đó, sợ xấu hổ, nên không đi. Giang mặc thần ừ một tiếng, Nguyên Minh hút tiếp tục nói, cậu ta cũng là người trong giới sao, lúc trước không nghe nói qua, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu chưa từng đóng phim. À, bây giờ có anh mang theo nhất định cậu ta rất vui vẻ. Bộ phim đầu tiên đã diễn nam số 3 trong phim của Vương Đạo, nghe nói nhân vật này cũng rất có điểm sáng, Kỳ Thư Hưng lăn lộn lâu như vậy, cũng chỉ diễn nam số 2, cậu ta đúng là quá may mắn. Giang Mặc Thần không quá thích nghe những lời này, Phảng phất yến thanh chỉ có thể đóng nhân vật này, chỉ bởi vì dính ánh sáng của mình và may mắn, vì thế mở miệng nói, vận khí của em ấy hơi tốt, vừa vặn đuổi kịp chỗ trống của nhân vật này, chẳng qua tôi chỉ đề cử em ấy đi thử kính, cũng không làm gì khác cùng em ấy thử kính còn hai người, vệ Lam Chính là một trong số đó, em ấy có thể bắt được nhân vật này, tự mình cũng có chút thực lực. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới Giang Mặc Thần sẽ vì mình đau khổ nói một câu mà biện giải, nhất thời không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Cũng may lúc này, trà xanh Giang mặc Thần chọn được bưng lên, ông chủ đặt trà xanh trước mặt hắn, tiếp theo lại an tĩnh rời khỏi. Giang mặc Thần uống một ngụ, cũng không tệ lắm, Nguyên Minh hút cười cười. Đồ uống quán này đều khá ngon, nếu anh thích có thể thường tới. Giang mặc Thần cũng cười cười, không tỏ ý kiến. Hình như tình cảm của anh và cậu ta cũng không tệ lắm. Dù sao cũng phải sống chung dưới một mái hiên, mọi người lại không phải người khó ở chung tất nhiên tình cảm tốt. Phải không? Vậy tốt rồi. Nguyên Minh Húc nhìn cái ly trong tay, ở chung tốt là tốt em còn lo lắng hai người các anh không có cơ sở tình cảm cậu ta lại trẻ tuổi ở chung với nhau sẽ phiền toái đấy. Sẽ không, Giang Mạc Thần nói, đột nhiên Nguyên Minh Húc hơi khổ sở, hắn nhìn miếng chanh trong ly cảm thấy mình cũng giống một quả chanh. Chỉ là em không hiểu sao anh lại đột nhiên kết hôn nhanh như vậy, lúc trước anh cũng không có để ý đến chuyện này. giang mặc thần nghĩ nghĩ nhẹ nhàng bâng cua nói vừa vặn trước kia được đính hôn từ bé vừa vặn nhà bọn họ trở về vừa vặn tôi cũng muốn yên ổn vừa vặn hai chúng tôi đều thích nam nên kết hôn thật là trùng hợp a đúng vậy hai người nói xong cũng không nói nữa nguyên minh húc ngẩng đầu nhìn giang mặc thần mí mắt hơi hạ xuống hiện ra vài phần vô tội đáng thương nguyên minh húc hỏi anh kết hôn hai chúng ta vẫn là bạn sao giang mặc thần không nghĩ tới nguyên minh húc sẽ hỏi cái này Hắn không biết nên trả lời thế nào, bạn. Ban đầu hắn muốn trợ giúp Nguyên Minh Húc là muốn quen với Nguyên Minh Húc, không phải vì hai chữ bạn bè. Nhưng Nguyên Minh Húc vẫn luôn cố chấp định vì quan hệ của bọn họ là bạn cho nên hắn mới bất đắc dĩ làm bạn. Nhưng bây giờ, bọn họ cần làm bạn sao? Nguyên Minh Húc thấy hắn không đáp trong lòng hơi hoảng, nói, dù anh kết hôn, bạn của anh cũng còn ở đó, cậu ta không thể ngăn cản anh và bạn bè lui tới A, anh cũng không đến mức vì cậu ta mà đoạn tuyệt tình nghĩa giữa hai chúng ta đi. Em ấy không quản tôi. Giang Mạc Thần Phản Bác nói, em ấy không biết quan hệ giữa chúng ta, chỉ biết có một người như cậu, nhưng cũng không biết cụ thể chuyện giữa cậu và tôi, chuyện của hai chúng ta, không có quan hệ với em ấy. Vậy tại sao sau khi kết hôn, anh thay đổi nhiều như vậy? Nguyên Minh húc cậu thật sự không hiểu sao. Giang mặc thần nhẹ giọng nói. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với cậu tôi đã không phải muốn làm bạn với cậu chỉ là cậu muốn chúng ta duy trì quan hệ bạn bè cho nên tôi mới thành bạn cậu. Nhưng bây giờ tôi kết hôn, giữa chúng ta tất nhiên phải có biến hóa, tôi không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý đến cậu giúp cậu, bởi vì như vậy, đối với hôn nhân của chúng tôi sẽ tạo thành bối rối không cần thiết. Từ mặt pháp luật mà nói, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ với nửa kia của tôi, từ mặt gia đình mà nói, tôi cần tận lực tránh cọ sát không cần thiết, thậm chí từ mặt tình cảm mà nói, ai cũng không hy vọng nửa kia của mình có một người bạn tốt quá mức thân mật. Cho nên, tôi mới cố ý giảm bớt tiếp xúc với cậu, nếu cậu gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm cần tôi giúp, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu, nhưng nếu chỉ là chuyện bình thường, tôi không nên quá thân cận với cậu, cũng như thế, cậu cũng nên đừng tới tìm tôi, cậu hiểu rõ không? Đương nhiên Nguyên Minh Húc hiểu rõ, đạo lý ai cũng hiểu, chỉ là lúc xảy ra trên người mình, hắn cũng giống nhiều người bình thường, không cách nào tiếp thu thôi. Hắn cho rằng hôn nhân của Giang mặc Thần không có tình yêu làm cơ sở, hai người cho dù ở chung một chỗ cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, sẽ khắc khẩu, sẽ nhìn không vừa mắt đối phương, sẽ giống như trước khi kết hôn, chẳng qua là nhiều hơn một tờ giấy và một người thôi. Nhưng Giang Mặc Thần nói cho hắn biết, không phải, trước nay Giang Mặc Thần đều không phải người tùy tiện với hắn mà nói, mỗi một lựa chọn đều đã trải qua suy nghĩ, cạn kẽ. Có lẽ sẽ có xúc động, nhưng hắn cũng sẽ gánh vác trách nhiệm sau khi xúc động. Tựa như bây giờ, hắn lựa chọn gánh vác trách nhiệm hôn nhân. Nguyên Minh Húc cảm thấy bây giờ mình có hơi xấu hổ, hắn vì Giang Mặc Thần về nước chưa về nhà, mà tới thành phố này, hắn vội vàng muốn gặp Giang Mặc Thần, muốn trở về hình thức ở chung trước khi hắn rời đi. Nhưng Giang mặc Thần lại bình tĩnh ngồi ở đối diện, bình tĩnh nói cho hắn, trở về không được. Hắn cảm thấy mình khó xử và mất mặt, hắn rũi tay đưa ra món quà mình đã chuẩn bị. Đây là rượu nho chính tay em nhưỡng, cho anh làm quà, nhận lấy đi. Giang mặc Thần không động đậy Nguyên Minh hút cảm thấy mình càng khó xử, cũng không đến mức quà em tặng anh cũng không nhận đi. Hắn tự diễu nói, khóe mắt hơi đỏ lên, Giang Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài, thật xin lỗi, hắn nói. Tôi tới gặp cậu chuyện này không nói cho em ấy, đã thật không nên. Nếu lại nhận quà của cậu tôi thật sự phải xin lỗi em ấy. Nguyên Minh Húc không thể tin được, chỉ là quà tặng của bạn bè mà thôi, em tự nhưỡng cũng không quý trọng. Thật xin lỗi, giang mặc thần lặp lại. Nguyên Minh Húc ngơ ngẩn nhìn hắn, chậm rãi thu tay, hơi mất tự nhiên buông đồ vật xuống, cúi đầu ôm ly nước. Giang Bạc Thần thấy hắn không nói lời nào, mình cũng không biết nên nói cái gì tựa như nói cái gì cũng không có ý nghĩa, nên nói tôi đi trước đây. Bây giờ ngay cả ngốc cùng em một chút anh cũng không muốn. Nguyên Minh Húc thấp giọng nói, tôi còn có việc buổi chiều có xuất diễn của tôi. Nguyên Minh Húc cười khẽ, mang theo chút chào phúng, không nói gì. Giang Bạc Thần đứng lên, nhìn hắn vẫn cúi đầu, không hiểu sao tâm tình lại phiền muộn, hắn thở dốc muốn nói gì đó, rồi lại không nói cuối cùng chỉ có thể. tạm biệt nguyên minh húc gật đầu an tĩnh nhìn ly nước trong tay mãi cho đến khi giang mặc thần ra khỏi cửa hàng lên xe bảo mẫu vẫn chân bực bội trong đầu hắn nấn ná bộ dáng cúi đầu của nguyên minh húc có hơi đáng thương vô tội mà ủy khuất giống như động vật nhỏ bị thương như lúc hắn mới gặp nguyên minh húc trước kia hắn nhìn thấy nguyên minh húc như vậy Tâm sẽ sinh thương hại muốn bảo vệ hắn, nhưng hôm nay nhìn biểu tình này lại sinh chút bực bội, Giang mặc Thần không hiểu, rõ ràng nguyên minh hút thích người khác, tại sao phải làm một bộ biểu tình như vậy, giống như là mình phụ cậu ta, rõ ràng mình mới là cái người bị cậu ta vứt bỏ không phải sao. Tiểu lưu nhìn hắn lên xe sắc mặt đã không tốt hỏi, anh thần, đi chưa? Đi thôi, Giang mặc Thần nói, hắn dựa vào đệm đè đè cái chán, miễn cưỡng áp chế phiền muộn của mình. Yến Thanh Trì và Liễu Manh bàn xong kịch bản vừa cái biên, lấy di động ra, đã phát hiện thế mà Vệ Lam lại nhắn cho mình rất nhiều tin trên WeChat. Y nghi hoặc click mở, đã thấy Vệ Lam nói, mau xem hot search. Đại khái là thấy Y không trả lời, có đó sao? Bị thức chết rồi, ngay sau đó là biểu tình một người nhỏ thở dài. Sau đó hỏi Y, Yến Thanh Trì, có phải bây giờ tôi nên gọi cậu Lục Thanh Trì a Yến Thanh Trì không thể hiểu được, Y mở Weibo ra nhìn nhìn, đã thấy hot search. Chọn vào chính là ơ cao marketing bài viết và hình ảnh thống nhất ánh mặt trời, không khí và người có một loại hữu nghị là Giang mặc Thần và Nguyên Minh Húc. Phía dưới là một tấm ảnh hai người nói cười vui vẻ. Yến Thanh Trì cảm thấy văn án đã đủ ra vẻ, click mở bình luận đã thấy hai nhà đang khống bình. Tiểu phòng ở vẫn như cũ cảm khái ca hôm nay vẫn mỹ mạo ôn nhu như thế yêu ca cả đời. Fan Nguyên Minh Húc ánh mặt trời còn đang cảm khái rốt của ca cũng về nước sao. hu hu thật nhớ ca ca, Yến Thanh Trì click mở khu chia sẻ, đã thấy không hài hòa như khu bình luận. A còng phiền phiền phiền, hôm nay Nguyên Minh hút cho không sao. Cho không, khi nào bé lớn mới có thể học được tự đi đường. Mỗi ngày có nhiệt độ giang ba ba cho ba ba tiền chưa. A còng một con bạch hạc cương nhiên tự chia sẻ về nhà còn tự manh. Ánh mặt trời thì thì thật là lợi hại A còng mặc mặc mặc fan CP tự manh trong nhà, fan only thì thì có thể an tĩnh như gà không. A còng dương quang tỷ tỷ hôm nay kéo CP sao kéo A còng ánh mặt trời bảo bảo đột nhiên mà tới một ngụ đường ngọt A còng mặc danh kỳ diệu mẹ ơi hôm nay là ngày lành gì Nguyên Minh Húc về nước Còn gặp mặt giang tổng CP tôi trèo rè Hình ảnh yến thanh trì theo bọn họ A còng mà mở ra bua của Nguyên Minh Húc Đã thấy bua Nguyên Minh Húc mới đăng chính là không khí quen thuộc ánh mặt trời quen thuộc anh quen thuộc A còng giang mặc thần Hình ảnh đính kèm giống như ơ cao marketing, cho dù Yến Thanh chỉ không hiểu quy tắc trò chơi giới giải trí, nhưng nhìn cũng gần như hiểu được đây là Nguyên Minh Húc khởi xướng lăng C một hồi, mục đích giống mình lần đó, tự tăng nhiệt độ, dù sao Nguyên Minh Húc đã hơn 2 tháng không xuất hiện ở tầm nhìn của công chúng. Chẳng qua, nhìn hot xuất hiện tên Giang mặc Thần, chắc là Giang mặc Thần cũng ngầm đồng ý đi. chương 42, Yến Thanh chỉ đóng webua, trả lời vệ lam, sống lại. Không phải người này đã chết có việc đốt vàng mã sao? Vệ Lam cơ hồ là trả lời ngay lập tức bây giờ cậu còn có tâm tình so đo với biểu tình bao của tôi sao cậu không nên quan tâm đỉnh đầu cậu một chút sao? Tóc rậm rạp tạm thời không có nổi lo dụng tóc. Yến Thanh Trì trả lời cậu. Vệ Lam, mẹ nó tôi hỏi cậu cái này sao? Cậu nhìn không thấy giang mặc thần lén gặp nguyên minh húc sao? Đỉnh đầu cậu xanh mượt a. Vệ Lam thấy cậu đáng thương như vậy, cho cậu đội nón xanh JPG. Yến Thanh Trì cười cười, "Sao cậu lại quan tâm tôi như vậy? Xem náo nhiệt không chê việc lớn." Vệ Lam gửi cho y một biểu tình ăn dưa, "Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, cậu rất nhàn hạ. Vệ Lam, cậu không cần nói gần nói xa, đây là chuyện gì a? Sao cậu lại để Giang Mặc Thần lén đi gặp Nguyên Minh Húc, cậu không biết trước kia Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc sao? Mẹ nó, cậu thật sự không biết đi. Tên cặn bã Giang Mặc Thần kia không nói cho cậu." Yến Thanh Trì Vệ Lam tân hôn là lúc tình yêu cuồng nhiệt người chồng công nhiên lén ra ngoài gặp bạn trai cũ, là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, không tính là bạn trai cũ đi. Vệ Lam không tính, hai người chưa từng ở bên nhau. Cho nên cậu thật sự không biết. Yến Thanh Trì đương nhiên biết, chẳng qua y hơi tò mò vệ Lam biết bao nhiêu, nói những gì cậu biết đi. Vệ Lam rất hào phóng, một chút cũng không xấu hổ, tôi kể cho cậu nghe chuyện xưa đặc biệt máu chó chính là hắn yêu hắn, hắn yêu hắn, hắn ai cũng không không yêu. Giang mặc thần thích nguyên minh húc, nguyên minh húc thích Chu dĩ hành, Chu dĩ hành sắt thép thẳng nam, hoa hoa công tử, ai cũng không yêu. Yến Thanh Trì à, vệ Lam cho nên đối với việc vậy mà Giang mặc thần kết hôn với cậu tôi vẫn hơi tò mò. Yến Thanh Trì thiên thời địa lợi nhân hòa đi. Vệ Lam hỏi y cho nên cậu biết hôm nay Giang Mặc Thần lén đi gặp Nguyên Minh Húc không? Yến Thanh Chỉ nghĩ nghĩ chắc là biết đi. Sáng hôm qua Giang Mặc Thần nói hôm nay anh ấy muốn đi gặp một người bạn, chẳng qua là chưa nói là Nguyên Minh Húc thôi. Y nhớ tới câu kia của Giang Mặc Thần, bởi vì phải lấy ra một chút thời gian, cho nên cảm thấy phiền phức. À, nói còn rất đường hoàng, chỗ nào là vì thời gian à? Rõ ràng là vì người. Yến Thanh Chỉ cười khẽ kẻ lừa đảo. Y trả lời vệ lam chỉ nói muốn đi gặp một người bạn. Đờ mờ, đây là bạn bình thường sao? Không thể tin được thoạt nhìn giang mặc thần nhân môi nhân dạng vậy mà có thể làm ra loại chuyện cha nam mới có thể làm. Yến Thanh Trì cảm thấy cậu nói rất đúng, vì thế tặng Y một tràn vỗ tay cổ vũ. Cậu đừng vỗ tay cho tôi a cậu nên giáo dục giáo dục anh ta a không phải cậu rất biết nói chuyện sao. Yến Thanh Trì đang định trả lời, dư quan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi đến, vì thế Y không bấm chữ nữa, mà trực tiếp ấn xuống nút giọng nói. Cái này không quan trọng, Y nói, quan hệ của hai chúng tôi chính là quan hệ ngoại tình lập tức ly hôn, không có tình cảm khác cũng không phải ai xa ai thì không thể sống. Bước chân giang mặc thần dừng lại, hắn nhìn Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn di động tuy rằng không biết người bên kia là ai, nhưng hắn biết câu này của Y là đang nói hai người bọn họ. Tốt cho một cái không có tình cảm khác, cũng không phải ai xa ai thì không thể sống, hắn cười lạnh một chút không lên tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi. Yến Thanh Trì cảm giác được người đi rồi, cúi đầu nhìn vệ lam trả lời, vệ lam hỏi y, hai người các cậu sao lại thế nào à? Yến Thanh Trì đúng sự thật nói, khi nhỏ định hôn ước tuổi tác thích hợp nên kết hôn. Y lượt bỏ chuyện của Yến Thanh Khê cảm thấy không cần phải nói tỉ mỉ hơn. Vệ Lam bên kia hiển nhiên rất kinh ngạc tập tục cổ xưa như vậy, vậy mà hai người còn tuân thủ cậu định kết hôn trước yêu sau sao? Yến Thanh Trì gửi cậu một gương mặt tươi cười, nếu thích hợp cũng không phải không thể nha. Vệ Lam, dũng sĩ, Yến Thanh Trì trả lời cậu thay tôi bảo mật không cho nói ra. Vệ Lam gửi cái biểu tình ngậm miệng yên tâm đi. Vương hướng hải nhìn ông chủ đuổi hắn và tiểu lưu đi còn tính là nhẹ nhàng, đi tìm Yến Thanh Trì, lại trầm mặt trở về. Hòa thượng quá cao không sờ được đầu. Làm sao vậy anh thần? Giang mặc thần không nói gì cầm kịch bản, bắt đầu xem. Sự nay hắn hòa khí, lúc này đột nhiên lại như vậy, sợ đến mức tiểu vương lập tức nhắn WeChat cho Yến Thanh Trì, vừa nãy anh thần tới tìm cậu. Yến Thanh Trì giả ngu, không có A tôi chưa gặp được anh ấy. Lời này cũng không tính gạt người, dù sao y cũng không chính diện nhìn thấy hắn. Lần này tiểu vương mộng bức, vừa nãy anh thần nói đi tìm cậu tôi còn tưởng rằng anh ấy đi tìm cậu vậy mà không phải. Yến Thanh Trì trả lời hắn tôi không thấy được anh ấy, anh ấy làm sao vậy? Tiểu vương nhìn giang mặc thần sắc mặt tối sầm trả lời ý tâm tình không tốt. Yến Thanh Trì thầm nghĩ như vậy nên tâm tình không tốt. y ngẩng đầu nhìn trời y đúng là không muốn gặp giang mặc thần lúc này nhìn thấy hắn thì sẽ nghĩ đến sáng hôm trước hắn lừa mình mà mình còn ngu ngốc hỏi hắn muốn cùng nhau mời người thi ăn cơm không cần gì đâu y lại không phải người thích quản đông quản tây cũng không tính toán chi ly việc nhỏ này dù cho giang mặc thần nói thật nói hắn muốn đi gặp nguyên minh húc y cũng sẽ đồng ý cần gì phải gạt y đâu Rõ ràng buổi sáng hôm trước không khí còn rất tốt, buổi sáng lúc ăn cơm còn cùng nhau nghĩ tên cho fan của mình, kết quả quay đầu vì chuyện này mà nói dối, Yến Thanh Trì cảm thấy mình hơi thất vọng với Giang Mặc Thần, cho nên Y không có tâm tình đi phản ứng Giang Mạc Thần. Mấy chuyện nói dối này, có lần đầu sẽ có lần hai, đặc biệt là vì Nguyên Minh Húc. Yến Thanh Trì nhớ lại cốt truyện một chút trong nguyên thư sau khi Nguyên Minh Húc về nước bắt đầu quyết định quên chu dĩ hành, thử quen với Giang Mặc Thần. bọn họ yêu nhau quả thật không tồi cơ hồ muốn xác định quan hệ yêu đương sau đó chu dĩ hành trở lại chu dĩ hành mang theo trái tim lãng từ quay đầu quý hơn vàng và tính hướng bị bẻ cong của mình thổ lộ với nguyên minh húc hy vọng nguyên minh húc có thể tha thứ mình ở bên nhau vì thế nguyên minh húc đã cảm thấy mình yêu giang mặc thần lại cảm thấy mình không bỏ xuống được chu dĩ hành bắt đầu dẫy rủa Yến Thanh Trì cảm thấy hơi đau đầu, bây giờ Nguyên Minh Húc đã trở lại cũng không biết Chu Dĩ Hành còn có thể lãng từ quay đầu hoàn toàn tỉnh ngộ hay không, trong ấn tượng của Y, Chu Dĩ Hành cũng không phải đèn cạn dầu A. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, không muốn nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn nữa, Y nhìn di động, trả lời Tiểu Vương, không giúp được anh. Tiểu Vương nhìn bốn chữ này quả thật sợ ngây người, đây vẫn là Yến Thanh Trì có quan hệ không tầm thường với ông chủ nhà bọn họ sao. Cậu không giúp được thì ai giúp được A? hắn buồn rầu nhìn về giang mặc thần trong lòng yên lặng sàng lọc người thích hợp có thể giúp hắn khuyên nhủ giang mặc thần cuối cùng tiểu vương cũng chọn được người tính tình tương đối ôn hòa vô hi hòa vô hi hòa không phải lần đầu nhận loại wechat này bởi vậy hiểu biết từ đầu đến đuôi vô cùng sảng khoái đồng ý rồi cậu gặp mặt nguyên minh húc vô hi hòa đi thẳng vào vấn đề nhắn wechat cho giang mặc thần giang mặc thần trả lời hắn ừ trò chuyện không tốt cũng được Tôi nhìn ảnh chụp cũng thấy vậy, vậy cậu còn tâm tình không tốt? Giang mặc thần có chút kỳ quái cậu nhìn ảnh chụp gì? Hot A, hai ngày nay cậu lên hot hơi nhiều A. Giang mặc thần không thể hiểu được hắn mở Weibo, mới phải hiện mình và Nguyên Minh Húc đang ở Weibo hạng nhất bấm vào tràn đầy ơ cao marketing. Giang mặc thần quay đầu nhìn về phía tiểu vương, đây là có chuyện gì? Tiểu vương thò đầy nhìn thoáng qua, phát hiện hắn hỏi chính là hot cùng Nguyên Minh Húc thật tự nhiên trả lời. Nguyên Minh Húc bên kia mua A, thao tác thường quy của đoàn đội nhà bọn họ, bình thường. Tại sao tôi không biết? Giang Mặc Thần hỏi hắn. Cậu thấy được nãy giờ. Tại sao không nói cho tôi? Tiểu Vương hơi ngốc, chuyện này không phải thao tác bình thường sao? Trước kia anh từng nói, Nguyên Minh Húc muốn mượn nhiệt độ của anh cho cậu ta mượn là được rồi, không cần xen vào. Giang mặc Thần Sửng Sốt đúng là hắn từng nói như vậy, ban đầu Nguyên Minh Húc nhân khí không cao tài nguyên không tốt, khi đó muốn giúp Nguyên Minh Húc cho nên mỗi lần Nguyên Minh Húc buộc chặt hắn, hắn đều mắt nhắm mắt mở. Võ Nguyên đã từng nói qua như vậy đối với hình tượng của hắn không tốt, đoàn đội Nguyên Minh Húc mua hot shirt vĩnh viễn đặt tên của hắn đầu tiên, hấp dẫn độ chú ý, nhưng phấn vòng cam chịu tên ai ở trước là người đó mua hot shirt như vậy đi xuống, đối với hình tượng của hắn không tốt. lúc ấy hắn không để ý chi kêu bọn họ không cần lo đến nỗi bây giờ hotshot đã treo lâu như vậy vậy mà đến giờ hắn mới biết giang mặc thần rời phim trường tìm chỗ an tĩnh gọi cho võ nguyên anh biết tôi và nguyên minh húc lên hotshot không biết a ảnh chụp vừa thấy chính là đặc biệt chọn góc độ khẳng định là đoàn đội thả ra không phải chúng ta bên này chính là nguyên minh húc bên kia huống chi nguyên minh húc mới về nước vừa đăng quay bua ơ cao marketing lập tức đuổi kịp tôi đoán là đoàn đội mua cho nên không quản Nhất thời Giang Mặc Thần không biết mình có tâm tình gì, hắn nhớ tới Yến Thanh Trì ngày đó nhạy bén đè ngã mình, sức quan sát quá mức hơn người, lúc người khác không chú ý cũng đã có cảm xúc, y không có khả năng không biết lúc ấy mình đứng sau y. Y cố ý, cố ý gửi tin nhắn giọng nói, cố ý nói câu đó cho mình nghe. Giang Mặc Thần nhớ tới mấy ngày nay Yến Thanh Trì rảnh rỗi thì xem Weibo, y mới vào giới giải trí, đối với nhiều chuyện thật mới lạ còn ở giai đoạn thăm dò học hỏi, Weibo chính là một trong những con đường học tập Y nhất định thấy được hot của mình và Nguyên Minh Húc thấy được cao marketing đầy đưa thấy được ảnh chụp của hai người bọn họ. Y vừa trải qua một vòng tuyên truyền như vậy, cho nên biết ý nghĩa cái này có ý gì, một hồi lăng xê thôi, một hồi lăng xê hắn và Nguyên Minh Húc phối hợp tạo thanh thế về nước cho Nguyên Minh Húc. Giang Mặc Thần cảm thấy mình thua trong nháy mắt, vừa nãy hắn còn vì Yến Thanh Trì nói chuyện không biết nặng nhẹ, không biết chừng mực mà tức giận, hắn đứng ở tình cảm chỗ cảm thấy Yến Thanh Trì bạc tình lãnh tính. Nhưng bây giờ Yến Thanh Trì đứng ở điểm cao đạo đức nhìn xuống lời nói dối sất sẹo của hắn, cười nhìn hành động gạt Yến Thanh Trì của hắn, rồi sau đó khinh miệt nói cho hắn, anh tôi vốn không có tình cảm, ngoại tình thì ly hôn, hợp thì ở, không hợp thì tán. Giang mặc thần có chút khó chịu, vì Yến Thanh Trì nhìn thấy hót sất này, cũng vì Yến Thanh Trì nói ra câu kia. Hắn khô khốc mở miệng, triệt hót sất đi, nói cho Nguyên Minh húc bên kia, về sau đừng mua hót sất có quan hệ với tôi, bằng không chúng ta bên này làm như bình thường. Võ Nguyên có chút kinh ngạc, cậu nói nghiêm túc, ừ, mẹ tôi ơi, hôm nay làm sao vậy, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, không coi tiền như rác. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 43. Võ Nguyên, Giang Mạc Thần nghiêm túc nói, sau này hot search hai người có tôi, ngoài Yến Thanh Trì, những người khác đều trực tiếp triệt chuyện tôi kết hôn anh biết tôi không muốn có hiểu lầm không cần thiết. Không muốn ai hiểu lầm không cần thiết, Yến Thanh Trì sao, để ý cậu ta như vậy. Chuyện này anh không cần phải xen vào anh chỉ cần nhớ rõ là được. Được tôi còn ước gì như vậy? Giang Bạc Thần nghe hắn nói xong cúp điện thoại gọi cho Nguyên Minh Húc. Làm sao vậy? Nguyên Minh Húc hỏi hắn. Hot search là các người bên kia mua sao? Ừ, người đại diện của em nói em không ở trong nước một thời gian nên cần sao một chút để mọi người biết em đã về. Cho nên các người đã sớm sắp xếp tốt lại không nói với tôi. Nguyên Minh Húc hơi kinh ngạc. Lúc trước không phải cũng như vậy sao? Em cho rằng không cần nói với anh. Giang Mặc Thần cười lạnh. Nguyên Minh Húc, hai chúng ta không cùng công ty, cậu không phải người của Nam Tranh. Tôi không có nghĩa vụ phối hợp cậu lăng xê. Lúc trước cậu không cần nói với tôi, không phải bởi vì cậu không cần, mà là tôi tình nguyện phối hợp với cậu. Nhưng bây giờ tôi không thể phối hợp cậu nữa. Đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện trên hot search. Sau này nếu có lần thứ hai, bên tôi sẽ trực tiếp xử lý theo việc không? Nguyên Minh Húc không rõ nguyên do, sốt ruột nói tại sao? Tại sao, Giang Mặc Thần cảm thấy lời này có hơi buồn cười, người khác không biết tôi kết hôn cậu cũng không biết sao. Trước đó lúc gặp nhau tôi đã nói lần này gặp mặt tôi không nói cho em ấy. Bây giờ cậu trắng trợn táo bạo bó tôi lên hot sớt cậu sợ em ấy không biết sao. Em không có, Nguyên Minh hút vội vàng nhỏ giọng biện giải nói. Em không ý thức được, cậu không ý thức được. Giang Mặc Thần giận tới cười ra, cậu là không ý thức được, hay căn bản không để lời tôi nói trong lòng. bởi vì thái độ của tôi quá ôn hòa sao cho nên tôi nói giữa chúng ta cần tị hiềm cậu không thể mãi tới tìm tôi cậu cũng cảm thấy tôi chỉ là tùy tiện nói thôi phải không lúc ngồi trong tiệm tôi còn nói với cậu nói thân phận bây giờ của tôi không nên quá thân cận với cậu giây tiếp theo cậu đã đăng weibo a còng tôi đoàn đội mua hot search mua ơ cao marketing đầy đưa toàn mạng xã hội Nguyên Minh húc cậu nhất định chờ tôi nói thẳng mặt cậu, sau này bảo trì khoảng cách với tôi, tôn trọng hôn nhân của tôi, đừng có không có việc gì thì tìm tôi, cũng đừng buộc chặt tôi, chúng ta là hai người đơn độc độc lập, không có trách nhiệm càng không có nghĩa vụ cho nên mọi người tự quản mình tôi không chủ động liên hệ cậu, cậu cũng đừng chủ động liên hệ tôi. Như vậy mới vừa lòng sao? Nguyên Minh húc ngây ngần cả người, hắn nắm di động, trong lòng ủy khuất và khó chịu tựa như bọt khí quay cuồng, một tầng rồi một tầng bay lên. Anh nói cái gì đó? Marketing lăng xê vốn dĩ chính là thủ đoạn bình thường trong giới, thậm chí thao tác lúc trước của hai chúng ta anh cần gì nói em khó coi như vậy. Đó là cậu không phải tôi. Tôi chưa từng lôi kéo người khác marketing lăng xê qua, là cậu muốn mượn nhân khí của tôi, cọ nhiệt độ của tôi cho nên mới lôi kéo tôi lăng xê. Lúc trước tôi không nói, không có nghĩa đây là bình thường, là tôi thiếu cậu chỉ là lúc ấy tôi muốn giúp cậu một phen. Nhưng cậu đừng không hiểu chuyện như thế, biết rõ tôi gạt em ấy tới gặp cậu còn mua hot sớt như vậy. Cậu muốn cho em ấy thấy sao? Lúc cậu làm chuyện này có suy xét đến việc tôi nhìn thấy sẽ thế nào, em ấy nhìn thấy sẽ thế nào? Em nói em không nghĩ tới, em không ý thức được. Anh giải thích với cậu ta một chút không phải được rồi sao? Không phải anh nói cậu ta rất tốt, vậy chắc là cậu ta có thể hiểu được thôi, mọi người đều ở trong vòng, cậu ta cũng nên thấu hiểu không phải sao? Quả thật ra mặc thần không nghĩ tới Nguyên Minh Húc sẽ nói ra những lời này, hắn cười lạnh một tiếng cả giận nói cậu nói lời này không cảm thấy ghê tởm sao. Cái gì kêu em ấy cũng nên thấu hiểu, ý ngầm là em ấy không hiểu chính là không hiểu chuyện người không tốt sao. Nguyên Minh Húc sao cậu có thể nói ra những lời này, lúc cậu nói những lời này không cảm thấy bản thân mình ghê tởm sao. Chuyện này, tôi gạt em ấy đi gặp cậu là tôi có lỗi với em ấy, cậu không được tôi cho phép đã để hai chúng ta trực tiếp hàng không lên hot search là cậu có lỗi với tôi. Từ đầu đến đuôi, em ấy làm sai cái gì còn phải bị cậu ám chỉ một câu. Khi nào thì cậu biến thành người như vậy? Khi nào anh biến thành người như vậy mới đúng? Nguyên Minh hút khóc hồ, anh nghe lời anh nói một chút, anh sao có thể nói em như vậy? Sao anh có thể vì một người mới quen biết mà nói em như vậy? Chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, hiện tại anh vì cậu ta mà nói em như vậy. Ghê tờm, Giang Mặc Thần, anh sẽ không sợ lời anh nói ra, làm em khổ sở sao? Lúc cậu làm việc không bận tâm tôi, vì sao tôi phải bận tâm cậu? Giang Mặc Thần thở dài. Trước giờ tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa chúng ta, nếu cuối cùng định vị là bạn bè, như vậy chỉ cần hai chúng ta đừng có quá nhiều tiếp xúc mọi người vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi đã được giáo dục nói tôi làm người đừng quá thiệt tình, phải học xử sự, sự như quân tử, mọi chuyện đều giữ lại một đường, sau ngày còn gặp mặt đặc biệt là chúng ta đều ở trong một vòng tròn. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy có đôi khi quân tử hành sự cũng phải chọn người. Cho nên hôm nay, chúng ta đều nói rõ ràng đi, bây giờ tôi rất vừa lòng với trạng thái hôn nhân hiện tại, tôi không hy vọng cậu xuất hiện tạo thành hiểu lầm với Yến Thanh Trì, mặc kệ trước kia chúng ta ở chung thế nào, sau này, cậu đừng chủ động tới tìm tôi, mặc kệ sinh hoạt hay công việc điện thoại và WeChat, hiểu chưa? Giang mặc thần anh có ý gì? Anh muốn tuyệt giao với tôi sao? Anh đến mức này sao? Chẳng qua tôi chỉ nghe người đại diện kiến nghị, đồng ý mượn nhiệt độ của anh sao một đợt tôi đã trở về, anh phải chuyện bé xé ra to sao? lui một vạn bước mà nói vì sao tôi đột nhiên trở về còn không phải bởi vì anh tôi không kêu cậu trở về là cậu đột nhiên trở về không có quan hệ với tôi ha nguyên minh húc tự giễu cười một tiếng tốt một cái không có quan hệ với tôi phải là tôi vội vàng trở về không có quan hệ với anh là tôi phạm thiện được chưa nguyên minh húc nói xong phẫn nộ treo điện thoại giang mặc thần nhìn di động nghĩ nghĩ vẫn là gọi lại cho hắn Nguyên Minh Húc không nhấc máy, Giang Mặc Thần vẫn gọi tiếp năm cuộc hắn mới nhấc máy. Anh còn gọi làm gì? Tôi đã là một người ghê tởm như vậy, anh còn có gì nói với tôi? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng đem chuyện tôi kết hôn nói cho người khác, bao gồm người đại diện của cậu. Nguyên Minh Húc sừng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Giang Mặc Thần gọi lại cho hắn là muốn xin lỗi hắn, là hy vọng hắn đừng tức giận, thậm chí dỗ dành hắn, nhưng vậy mà Giang Mặc Thần chỉ nói một câu như vậy, hắn ngơ ngẩn. mà bên kia giang mặc thần đã cúp điện thoại nguyên minh húc ngồi trên giường không rõ mọi chuyện sao lại như vậy hốc mắt hắn hơ chua xót, trong lòng ủy khuất tràn lan che trời lấp đất xoạch một tiếng nước mắt rơi xuống mu bàn tay rốt cuộc hắn cũng chậm rãi khóc lên giang mặc thần nắm di động chỉ cảm thấy trong lòng vừa phiền vừa tức lại mang theo chút lửa giận hắn mở khóa màn hình trực tiếp xóa bỏ số điện thoại và wechat của nguyên minh húc sau đó xoay người trở về kết quả vừa tới phim trường đã không tự giác nhìn yến thanh trì yến thanh trì đang cúi đầu nhìn kịch bản sườn mặt bình tĩnh nghiêm túc nhìn không ra hỉ nộ em ấy đang tức giận sao giang mạc thần thầm nói bởi vì thấy mình đi gặp nguyên minh húc cho nên tức giận sao giang mạc thần cảm thấy ái náy lại vô cớ hơi khó chịu hắn thở dài chỉ cảm thấy nước cờ này của mình thật sự quá khó khăn hắn không nên gạt yến thanh trì Đương nhiên Yến Thanh Trì không tức giận, loại chuyện này chỉ là nhất thời thôi, vì nó mà tức giận không đáng giá, huống chi tô noãn lại tới tìm y đối diễn. Kỳ Tư Hưng vì nguyên nhân giang mặc thần, không dám tìm Yến Thanh Trì gây phiền toái lấy tính tình của mình phát tiết trên người tô noãn, tô noãn thấp của bé Học, nào có biện pháp chỉ có thể cố gắng xuất sắc hơn, có thể ít bị mắng vài lần. Cô đối diện với Yến Thanh Trì một lần, ghi lại chỗ chưa đúng, sau đó lại đến lần nữa. Cảm ơn cậu A, nếu không có cậu tôi sẽ rất thảm Không có việc gì tôi cũng là tân nhân, chúng ta học tập lẫn nhau. tô noãn cười cười, mi mắt cong cong, thật sự rất đẹp. Chờ mấy ngày nữa chuyển vào quay trong nhà, đến lúc đó xuất diễn của tôi sẽ tập trung lại cũng sắp đóng máy. Yến Thanh trì nghĩ nghĩ, chắc là tôi cũng vậy. Kế tiếp cậu có công việc chưa? Cái này tôi không biết tôi phải hỏi người đại diện. Ừm, cậu hỏi, tôi giúp cậu hỏi một chút nếu có chỗ thích hợp đề cử cậu. Được nếu tôi có chỗ thích hợp cũng đề cử cậu. Tôi không cần đớ, Tô Noãn ngữ điệu vui sướng. Người đại diện của tôi hôm qua nói cho tôi, phim tiếp theo của tôi định rồi, là một nữ hai phim tiên hiệp. Vậy khá tốt, Tô Noãn gật đầu, tôi cũng rất vui vẻ. Hai người nói một lát, rồi Tô Noãn đi đóng phim Yến Thanh Trì nghe Vương Đạo giảng diễn cho Tô Noãn và Kỳ tư Hưng yên lặng đặt bút ghi nhớ. Phương pháp này vẫn là học của Tô Noãn, tuy rất nhiều chuyện hắn cảm thấy đã nhớ kỹ trong đầu, nhưng vẫn dùng bút ghi lại một lần, để sau này học tập nhìn lại. Chờ đến nửa đêm 9 giờ rưỡi, Yến Thanh Trì và Hà Phi cùng nhau về khách sạn. đi tắm rửa tính toán đi ngủ. Trước khi ngủ, Yến Thanh Trì trò chuyện video với Kỳ Kỳ. Video trò chuyện là gì Trương bắt máy, Kỳ Kỳ đã ngủ, cô giáo trong trường yêu cầu các bạn nhỏ ngủ trước 9 giờ rưỡi, Kỳ Kỳ rất tuân thủ, mỗi ngày hơn 9 giờ, đã bỏ lên giường nhỏ của mình, nhắm hai mắt lại. Dì Trương nói cho y tình hình gần đây của Kỳ Kỳ, nói hai ngày này mang theo Kỳ Kỳ về nhà cha mẹ Giang Mặc Thần, cũng đi nhà cha mẹ Yến Thanh Trì, nhưng Kỳ Kỳ có hơi sợ người lạ, vẫn thích ngốc ở nhà mình, dù trong nhà chỉ có bé và dì Trương hai người. Yến Thanh Trì hơi đau lòng bé, thậm chí cảm thấy hay là nhận nuôi một đứa nhỏ nữa chơi với Kỳ Kỳ, bằng không lúc mình và Giang Mặc Thần đi công tác không cách nào ở nhà mãi. Y nghĩ nghĩ, nói với dì Trương. Dì hỏi kỳ kỳ một chút có muốn chơi cùng bạn nhỏ khác không, có thì có thể mời về nhà chơi, như vậy cũng có thể chơi với nó. Dì Trương đồng ý Yến Thanh Trì nói cảm ơn, sau đó treo video. Giang mặc Thần ngồi trên sofa, suy nghĩ hồi lâu, một đoạn chữ xóa rồi đánh, đánh lại xóa cuối cùng lời ít ý, ý nhiều hỏi y, đêm nay không tới sao. Yến Thanh Trì treo video, đã thu được WeChat bởi vì nghĩ tới kỳ kỳ trong lòng hơi mềm mại thuận tay trả lời Giang mặc Thần không được ngủ. Sớm như vậy, Giang mặc Thần nhìn nhìn thời gian, mới hơn 10 giờ. Yến Thanh Trì trả lời một chữ ừ. Giang mặc Thần cảm thấy chắc lại ý thức giận chuyện hồi chiều, nên hỏi em đang thức giận sao? Yến Thanh Trì trả lời hắn, không có. Vậy sao em không tới? Nếu anh muốn ngủ với em, anh có thể tự mình tới. Yến Thanh Trì nhắn cho hắn. Giang mặc Thần trả lời hắn, em suy nghĩ nhiều. Yến Thanh Trì trả lời ồ, sau đó, không có sau đó. Giang mặc thần hơi bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đánh chữ, nếu không phải em thức giận, tại sao không muốn lại đây? Yến Thanh Trì cảm thấy hắn hơi nhàm chán, Giang tiên sinh em thật sự mệt nhọc cho nên anh vô tình vô sỉ vô cớ gây rối như vậy, tiết mục vô tình vô sỉ vô cớ gây rối của anh chúng ta ngày mai diễn được không? Giang mặc thần anh cũng không phải muốn diễn cảnh ngày mai tốt sao? Giang phu nhân anh chỉ là có chuyện muốn nói với em. Yến Thanh Trì quá trễ, ngày mai nói cũng không muộn. Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì nhìn một loạt dấu chấm cười cho hắn biểu tình ngủ ngon, đặt điện thoại ở đầu giường, chuẩn bị ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu, di động y lại vang lên, Yến Thanh Trì cầm lấy nhìn thấy, đúng là điện thoại của Giang Mặc Thần, y hơi bất đắc dĩ bắt máy, còn không kịp mở miệng, đã nghe Giang Mặc Thần nói, "Mở cửa." Chương 44, Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, xuống giường đi ra ngoài, mở cửa phòng ra, đã thấy Giang Mặc Thần đang đứng ngoài cửa. Y nhường đường, Giang Mặc Thần đi vào. "Anh lại đây thật à?" Yến Thanh Trì ghét bỏ nói. Giang Mặc Thần nghe trong lòng pha chút hụt hẫng. Em ghét bỏ anh thật là tràn lan luôn rồi. Rõ ràng như vậy sao? Lần sau em khống chế một chút. Giang Mặc Thần thở dài. Yến Thanh Trì anh tới tìm em là có chính sự. Yến Thanh Trì dựa vào tường phía sau. Anh nói, về chuyện hôm nay anh đi gặp Nguyên Minh Húc. Anh không nói rõ ràng với em, thậm chí nói dối lừa em. Anh xin lỗi, đây là anh không đúng. Sau đó việc Nguyên Minh Húc đăng Weibo a còng anh mua Ơ Cao Marketing lên hot search anh cũng không biết. Hôm nay anh không lên Weibo cho nên không nhìn thấy, chờ anh phát hiện đã nói người đại diện Triệt Hot Search để Ơ Cao Marketing xóa Weibo, đã chậm. Anh không phải cố ý làm em không thoải mái, nếu anh ngầm đồng ý hoặc liên hợp cậu ta lăng xê, anh đã bình luận chia sẻ sau khi cậu ta a còng anh rồi, mà không phải để cậu ta diễn kịch một mình. Yến Thanh Trì cười cười, chỉ nhiêu đó Em biết chuyện trước kia của anh và Nguyên Minh hút rồi đi. Yến Thanh Trì gật đầu. Đã biết, mặc kệ người khác nói với em thế nào, nhưng anh cũng phải đích thân nói với em. Quan hệ của anh và cậu ta, không xảy ra hành động quá giới hạn, cũng không có xác lập quan hệ gì đó. Anh có ám chỉ cậu ta, nhưng cậu ta không đáp lại quan hệ giữa bọn anh, vẫn luôn là bạn bè. Yến Thanh Trì ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Trước kia Nguyên Minh hút cũng không hồng cho nên buộc chặt anh lên hot sớt vài lần còn từng đăng bàn thảo thông cáo, lúc ấy anh đồng ý mới làm cho đoàn đội hai bên tập mãi thành quen, đoàn đội của hắn quen buộc chặt anh, đoàn đội của anh mắt nhắm mắt mở cho nên hot sớt hôm nay mới có thể sau khi anh phát hiện mới triệt. Nhưng mà sau này sẽ không có nữa trừ bỏ em, anh sẽ không lên hot sớt hai người với người khác. Được, em còn muốn biết cái gì không? Giang Mặc Thần hỏi y, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tại sao ngày đó không nói thật? Bởi vì không biết nói với em quan hệ giữa anh và Nguyên Minh Húc thế nào, cũng không muốn nhắc tới chuyện này ngay lúc đó, cho nên mới nghĩ dù sao anh cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, yên lặng gặp mặt, yên lặng chấm dứt. Không nghĩ tới cậu ta lại muốn chiêu cáo thiên hạ. Yến Thanh Trì cười một cái. Nếu cậu ta không mua hot shirt này, có phải anh không muốn nói với em? Đúng vậy, giang mặt thần thẳng thắng thành khẩn. Bởi vì không cần thiết anh và muốn gặp mặt lần này, nói rõ ràng mọi chuyện, nói với nói cậu ta sau này đừng chủ động tới tìm anh. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới anh hoặc là hai chúng ta, anh không muốn vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn với em. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, có thể hiểu được, y nói, nhưng em không thích người khác gạt em, sinh hoạt tình thú ngẫu nhiên lừa một chút, đó là tình thú, loại chuyện này mà lừa gạt, đó chính là lừa gạt. Giang Mặc Thần em không phải là một người thích ép buộc người khác cũng không thích tính toán chi ly cho nên dù ngày đó anh nói với em chuyện của anh và Nguyên Minh Húc nói anh muốn đi gặp anh ta em cũng sẽ không ngăn anh. Đây là lần đầu tiên em hy vọng cũng là lần cuối cùng. Giang Mặc Thần nhìn y thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra nói cho Yến Thanh Trì sở dĩ không nói thật còn có một nguyên nhân nhưng hắn không biết sau khi hắn nói ra hy vọng Yến Thanh Trì ngăn cản hắn hay không ngăn cản hắn. Thậm chí đến lúc này. Hắn cũng không biết cho nên cũng không dám hỏi. Cảm ơn, Giang Mạc Thần nói, sẽ không có lần sau anh đã nói rõ ràng với cậu ta, sau này anh và cậu ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, mặc kệ là sinh hoạt hay công việc. Tuyệt tình như vậy, Yến Thanh chỉ hỏi hắn, anh không hy vọng chuyện hôm nay xảy ra lần thứ hai. Mặc kệ em tin hay không, anh rất hài lòng với trạng thái hôn nhân trước mắt, anh không hy vọng giữa chúng ta có nhiều loại hiểu lầm không cần thiết. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy cười khẽ. Được, cảm ơn, không cần khách khí, Yến Thanh Trì cười cười nói. Giang mặc thần khụ một tiếng, anh nói cảm ơn, em biết rồi, em nói Yến Thanh Trì nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại y dương mắt nhìn hắn, không xác định hỏi hắn. Anh đang nói cảm ơn, Giang mặc thần ừ, Yến Thanh Trì đột nhiên cười, y nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Giang mặc thần, chỉ cảm thấy không thoải mái từ chiều tích tụ toàn bộ tan thành mây khói. anh đang dỗ em sao? y hỏi giang mặc thần không nói gì yến thanh trì bất mãn hỏi anh đấy bây giờ anh phải nói cái gì giang mặc thần nhìn y biểu tình nghiêm túc vì xin lỗi rốt cuộc cũng chậm rãi thả lòng hắn bất đắc dĩ mang theo vài phần ý cười bất đắc dĩ hạ giọng sùng định dung túng hắn nói phải phải phải đúng đúng đúng thân ái em nói rất đúng yến thanh trì lập tức vui vẻ lên hơi cong mắt vô cùng sinh động lúc giang mặc thần tới giải thích y cảm thấy vui mừng lúc giang mặc thần nói sẽ không có lần sau y cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy nhưng bây giờ y cảm thấy thật vui vẻ không phải bởi vì anh ấy dỗ mình mà bởi vì hắn luôn để quan hệ của bọn họ trong lòng giang mặc thần thấy y rốt cuộc cũng cười lo lắng cả đêm cuối cùng cũng thả xuống hắn nhìn tươi cười trên mặt yến thanh trì chỉ cảm thấy như vậy đã rất tốt hai người bọn họ như vậy đã rất tốt chuyện hôm nay của chúng ta đã tính qua yến thanh trì gật đầu Đưa tay ra, Yến Thanh Trì không rõ nguyên do vươn tay, thấy Giang mặc thần mò mò túi tiền, sau đó lấy ra một viên kẹo, đặt trong lòng bàn tay mình, là loại trước đây y đã ăn qua, hạ vũ dùng để dỗ người thích ăn kẹo trong phim. Yến Thanh Trì dương mắt nhìn hắn, Giang mặc thần ôn nhu nói, mời em ăn kẹo. Chờ qua mấy ngày, trường học và bên ngoài tiểu khu đã quay không sai biệt lắm, rốt cuộc đoàn phim chuyển đến quay trong nhà. Bắt đầu quay chính là cảnh trong nhà Mạch Lạc Yến Thanh Trì thanh nhàn lâu như vậy, rốt cuộc công việc cũng lu bù lên. Hai người quay cảnh đầu, nhưng cảnh cuối Mạch Lạc và Hạ Vũ đối thoại, liễu manh sửa lại kịch bản, sự tình tiết vốn dĩ Mạch Lạc bị Hạ Vũ bắt thành Mạch Lạc uống thuốc độc tự sát. Cô cảm thấy như vậy càng phù hợp nhân thiết của Mạch Lạc. Yến Thanh Trì không có dị nghị gì với chuyện này, nhưng sau khi Giang mặc Thần nghe xong không tự giác nhìn y một cái. Ánh mắt vừa rồi của anh là có ý gì? Yến Thanh Trì chờ Liễu Manh đi rồi mới hỏi hắn. Giang Mặc Thần nhìn y cảm thấy vận khí y thật đúng là quá tốt. Em biết người trong nước có một tình yêu kết cục biết là gì không? Cái gì? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Tử vong tình tiết, Giang Mặc Thần nói, Phàm là người có nhân thiết có điểm sáng. Chỉ cần cuối cùng có một kết cục tử vong, mọi người sẽ sinh ra thiên vị với người này, để cao chỗ tốt của hắn, che chắn cái ác của hắn. Liễu Manh đối với nhân vật này... Hẳn là cực kỳ thích bằng không cũng sẽ không tình nguyện cho hắn tự sát cũng không muốn hắn vào mục giam nếm thử thất bại Yến Thanh trì nghĩ nghĩ hỏi hắn nhưng anh cảm thấy loại người như mạch lạc một khi thất bại sẽ bị đà đảo sao Giang mặc thần nhướng mày, nói suy nghĩ của em, lúc trước liễu manh nói với em cô ấy muốn sư kịch bản, muốn sự kết cục của mạch lạc một chút hai chúng ta đã thương thảo qua Theo nhân thiết của Liễu Manh, Mạch Lạc thông minh, trầm mặc giỏi nhẫn nại rồi lại cao ngạo lạnh nhạt. Cô ấy cảm thấy Mạch Lạc là một người lạnh từ trong xương cốt chướng mắt rất nhiều chuyện, cho nên hắn không có khả năng tiếp thu việc mình sẽ vào ngục giam, đối với hắn mà nói, là một loại thất bại. Nhưng em không nghĩ như vậy. Yến Thanh Trì nghiêm túc nói, Liễu Manh chú trọng cái ngạo của hắn, nhưng em càng cho là hắn là một người thông minh như vậy, nhất định biết như thế nào bảo toàn mình mức độ cao nhất ngược gió phiên bàn. Cho dù bị bắt vào ngục giam, hắn cũng nhất định có biện pháp làm mình ra khỏi trong thời gian ngắn nhất một lần nữa làm chúa tể thế giới này. Hắn giỏi ngụy trang và nhẫn nại như vậy, nửa đời trước đều nhẫn nại tới bây giờ sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với thế giới này. Em nói với Liễu Manh chưa? Nói, nhưng Liễu Manh nói đó không phải là Mạch Lạc cô ấy muốn, cô ấy hy vọng Mạch Lạc là một đóa hoa quỳnh, điện quang hỏa thạch chỉ nở một lần, làm người kinh diễm, sau đó suy tàn. Như vậy, mới có thể làm nhân thiết của hắn có mị lực lớn nhất, người xem mới có thể chấn động sau đó nhớ kỹ hắn, thảo luận về hắn. Giang bạc Thần cười khẽ, em biết vì sao hai người lại suy nghĩ khác nhau không? Mỗi người đều có suy nghĩ của mình, rất bình thường. Không chỉ là như thế, Giang bạc Thần nói, em đơn thuần là đứng ở góc độ mạch lạc nghiền ngẫm nhân thiết nhìn thấy mạch lạc mà em muốn. Nhưng liễu manh là một biên kịch thuần thục cho nên cô ấy có thói quen nhìn từ góc độ điện ảnh, góc độ người xem, thậm chí suy xét từ góc độ giải thưởng và phòng vé. Đương nhiên mạch là có thể bị bắt như em nói, nhưng đối lập hắn tự sát làm hạ vũ chấn động bị bắt sẽ có vẻ quá bình đạm rồi, mất đi một một điểm đánh sâu làm người khiếp sợ rồi tiếc nuối. Liễu manh chôn một tình tiết xoay người lớn như vậy. Nhất định sẽ hy vọng tình tiết này có thể có lợi ích nhất cho nên cô ấy từ bỏ việc mạch lạc bị bắt lựa chọn để hắn có một kích cuối trở thành một người thua cũng là một người thắng. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì biết có loại cách nói này, bất giác nói, vậy cô ấy còn rất hao tâm tổn huyết a Không thì làm sao là biên kịch từng lấy thưởng đây, anh cũng rất lợi hại giống như cái gì cũng biết. Cho nên anh cũng lấy thưởng, thật đúng là không e lệ. Yến Thanh Trì khinh bỉ nhìn hắn, giang mặc thần hơi mỉm cười. Đây là lời nói thật, Yến Thanh chỉ nói tới đây, mới nghĩ đến. Hai ngày trước em xem Weibo có phải anh có bộ phim đưa tới liên hoan phim nước ngoài? Là một bộ, lần này có thể lấy thưởng sao? Em cho rằng lấy thưởng giống như ăn cơm sao, ăn hết bữa này có bữa khác à? Giang mặc thần thở dài, anh được đề cử giải kim Quế bốn lần, lần đầu là khi xuất đạo, hợp tác với một tiền bối, tiền bối kỹ thuật diễn rất tốt, dạy anh rất nhiều cho nên anh mới may mắn được đề cử nam phụ xuất sắc nhất hơn nữa cầm thưởng. Sau đó hai lần làm nam chủ đề cử kim quế, lại không có lấy thưởng, thẳng đến năm trước mới cầm được ảnh đế. Liên hoan phim lúc này còn không biết tình huống thế nào đâu. Vậy chỉ có thể chúc anh may mắn. Giang mặc thần cười cười. Không nói anh, nói em đi anh để quản mai tiếp cho em một cái tổng nghệ, chờ bộ diễn này kết thúc chắc là phải ghi hình. Tổng nghệ, đúng vậy, em yên tâm, tôn tầm là thường chú bên đó, anh đã chào hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ chiếu cố em. Yến Thanh Chỉ nhớ lại cái tên này một chút là một trong bốn người bạn lần trước Giang Mặc Thần mang mình đi gặp. Trong sách viết qua hai bút xuất thân chính quy kỹ thuật diễn không tồi, thời trẻ nhân khí bình thường, sau đó vì hợp tác với Giang Mặc Thần trong một bộ điện ảnh phòng bán vé bộ phim đại bạo nhân thiết của hắn rất xuất sắc cho nên trực tiếp phi thăng trở thành diễn viên một đường, hắn cũng thành bạn tốt của Giang Mặc Thần. Yến Thanh Chỉ nhớ rõ trong sách nói qua hắn là người tính cách tương đối ôn nhu, này thì tốt. Tổng nghệ loại nào? Đi hỏi, giang mặc thần cong cong khóe môi, đặc biệt thích hợp với em, loại trò chơi thi đấu. Yến Thanh chỉ nghĩ đến ngày đó hắn nói có thể cho quản mai tiếp cho em cái tổng nghệ. Anh làm thật a tổng nghệ là một con đường hút phen nhanh chóng, đồng thời giá cũng cao, vừa không chiếm dụng thời gian đóng phim của em còn có thể kiếm tiền, đẹp cả đôi đường, sao lại không làm. Anh đúng là nhà tư bản a mỗi lỗ chân lông đều thầm thấu tiền tài hủ bài. Điểm này em không phải đã sớm biết sao. Giang Mặc Thần không coi là sỉ nhục còn vinh quang nói. Yên tâm, tài sản của anh có một nửa của em. Yến Thanh Trì nghe vậy, lập tức mở ghi âm trong điện thoại. Lặp lại lần nữa, Giang Mặc Thần, mươi 45, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nói chuyện không lâu lắm, đã bị đạo diễn mang đi thử đi vị một lần nữa, sau đó bắt đầu quay chụp. Trong phòng an tĩnh, Yến Thanh Trì đã tiến vào trạng thái nhân vật mạnh lạc ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi uống nước không. Giang bạc Thần, không phải nói là Hạ Vũ, lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bình thản Không cần, mạnh Lạc chỉ đổ một ly cho mình Bọn họ ngồi cách bàn trà, biểu tình của Mạch Lạc rất thả lỏng, âm thanh cũng êm tai Anh tìm tôi có việc à, tương phản với hắn, vẻ mặt Hạ Vũ lại nghiêm túc Buổi tối ngày 30 tháng 9, cậu ở đâu? Tôi ở cạnh bạn cùng lớp, đang ca hát, đúng vậy, đường hoành quang, đúng vậy Vì sao lựa chọn thời gian đó đi hát, đi cây TV đường hoành quang ca hát? Bởi vì vừa lúc có 11 ngày nghỉ, mọi người muốn thả lỏng một chút đi nơi đó cũng vì cây TV đó rẻ nhất. Hạ vũ nâng nâng khóe môi, ngữ khí ôn hòa, lời nói lại kiên định ánh mắt hắn sắc bén, thần thái hơi lạnh nhạt nói. Cậu nói dối, mạnh là kinh ngạc mà vô đội nhìn hắn, giống như rất khó hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Ánh mắt hắn thật sạch sẽ chiếu vào trong mắt hạ vũ, như một dòng suối sâu, hạ vũ bị ánh mắt vô tội mà thuần lương của hắn nhìn, chỉ có thể cảm thán trong lòng, tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm tư thâm trầm như thế. Hắn trầm giọng nói cậu lựa chọn nơi đó, đơn giản là vì muốn tiếp cận hứa kiều. Hứa kiều, là người chết thứ ba. Hắn nhìn mạnh lạc chậm rãi bày bộ siêu tập chứng cứ của mình ra bàn. Mạnh lạc nghe nói, biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ cúi đầu uống miếng nước, bình tĩnh nói, cái này chỉ là suy đoán của anh. Hắn quá mức bình tĩnh và chấn định, nhưng bình tĩnh như vậy, bản thân đã không bình thường. Trước khi hứa kiều chết trong móng tay có mảnh vụn da của hung thủ, cậu có thể về cục kiểm tra với tôi, nhìn xem có giống nhau không? Mạnh lạc nhìn hắn một cái, lại uống ngụm nước ngữ điệu bình tĩnh như cũ. Thế có thể chứng minh được gì? Cậu nói đi, mạnh lạc. Mạnh lạc cười cười, bộ dáng ôn nhu rất đẹp, hắn buông ly pha lê trong tay xuống, ngữ điệu trong sáng, hắn nói, hạ vũ anh thật thông minh, anh thông minh hơn những người tôi từng gặp. Giang mặc thần rõ ràng cảm giác được khí chất của Yến Thanh Trì thay đổi. Hắn nhìn mạnh lạc, không diễn nữa, mạnh lạc vẫn bộ dáng cười khẽ, diễn nữa cũng không thú vị, không phải sao. Hắn hơi nhích về sau, nhìn thẳng hạ vũ trong mắt tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo. Đó là một mạnh lạc không bình thường, hạ vũ chưa từng gặp qua. Hắn nói, anh nói rất đúng, là tôi giết bà ta tôi giết bọn họ. Cậu lợi dụng chua phóng, đem hắn trở thành quân cờ của cậu giúp cậu giết người, đồng thời cũng thành người yểm hộ của cậu giấu bản thân mình sau chân tướng an tĩnh nhìn hết thảy. Đáng thương chua phóng vẫn luôn cảm thấy cậu chỉ là một học sinh vô tri đơn thuần không có tâm phòng bị. Đúng vậy, vì anh ta ngu tôi không lợi dụng anh ta quả thật phải xin lỗi ông trời đưa anh ta đến trước mặt tôi. Tại sao, hạ vũ hỏi hắn, tại sao muốn giết cha cậu ông ta là cha ruột cậu không phải sao? Mạnh lạc nghe vậy trầm mặc trong chớp mắt không nói gì. Biểu tình hắn thật an tĩnh, hắn cúi đầu, lông mi thậm dài chậm dãi rũ cuống phủ lên hắn một tầng cô đơn và phiền muộn. Hắn ngơ ngẩn ngồi trong chốc lát chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình lại làm người cảm thấy lạnh nhạt cao ngạo. Hắn nhìn hạ vũ, sau đó vươn tay chậm rãi mở nút áo sơ mi của mình. Ngón tay hắn nhỏ dài trắng nõn, rất đẹp. Ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, sau đó, hắn xoay người áo sơ mi từ bà vai tuột xuống. Hắn không cười ra toàn bộ chỉ cười một nữa, nhưng đã đủ làm hạ vũ kinh ngạc. Ở trên lưng hắn, trên làn da tái nhợt tràn đầy vết thương, phương pháp tại thành bất đồng, vết thương sâu cạn không đồng nhất. Âm thanh mạnh lạc mềm nhẹ lại sạch sẽ truyền vào tay hắn. Những đứa nhỏ đó, đều chỉ ngây người 1-2 năm, đã thành như vậy, vậy thì từ nhỏ tôi bị một tay ông ta nuôi lớn thì sao? Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hạ vũ, mặt mày phi dương, mang theo ý cười, hắn nói tôi a từ lúc bắt đầu có ý thức tôi đã suy nghĩ một vấn đề, tôi tồn tại vì cái gì đây? Nhưng sau đó tôi lại không nghĩ như vậy, ý cười của hắn tăng một chút phản chiếu ánh mặt trời ngoài cửa sổ tươi đẹp mà sáng lạn Bởi vì, hắn ôn nhu nói. Tôi bắt đầu nghĩ, vì sao ông ta lại tồn tại vậy? Trong nháy mắt Hạ Vũ cảm giác được mình bị giáng một đòn nghiêm trọng, hắn nhìn thiếu niên trước mặt khoảnh khắc ấy, không nói ra lời. Mạnh lạc đứng tại chỗ, mặc lại áo đàng hoàng, xoay người đối mặt với Hạ Vũ, bưng ly nước lên, trên cao nhìn xuống vì cảnh sát đại biểu cho chính nghĩa và pháp chế, hắn uống nước ôn nhu hỏi. Anh tới để bắt tôi sao? Hạ Vũ chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, bị anh bắt cũng không tính mất mặt, hắn nhẹ giọng nói. Chỉ là anh thật không hiểu biết tôi. Hạ vũ người được mùi nguy hiểm trong những lời này, hắn nhìn thiếu niên đã rút đi bề ngoài nội liễm và trầm mặt dưới ôn nhu tươi cười cất giấu máu tươi đầm đìa, đột nhiên ánh mắt tập trung lên ly pha lê, một phen đoạt lại. Hắn không xác định lắm, nên hỏi cậu làm cái gì? Hạ vũ, mạnh lạc nhìn hắn cả người phát ra trương dương và khí phách của thiếu niên, hắn nhìn hạ vũ trên mặt áp không được cao ngạo và khinh miệt hắn nói. Tôi sẽ không để mình lại bị người khác áp chế, từ lúc 18 tuổi thành niên tôi đã nói với mình tôi sẽ không để mình lại bị người khác áp chế. Hắn chậm rãi ngồi xuống, dựa vào sofa, hai chân bắt chéo, thoạt nhìn như một người nắm hết mọi kết cục. Hạ vũ đến gần hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn. Cậu làm cái gì? Cậu chuẩn bị làm cái gì? Anh cảm thấy thế nào? Hạ vũ cắn răng, dự cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt, hắn dỗi tay gọi 120, nhưng điện thoại vừa mới chuyển được, đã nghe thấy mạnh lạc bình tĩnh nói, vô dụng, không đủ thời gian. Hạ vũ rỗi tay muốn bẻ cầm hắn ra, giúp hắn ói ra. Nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì mạnh lạc đã bắt đầu có phản ứng, sắc mặt hắn trắng bạch tay cũng bắt đầu run. Hạ vũ rỗi tay dìu hắn, giọng căm hận nói, cậu tội tình gì chứ? Mạnh lạc ngã vào cánh tay hắn, đôi mắt đã sắp mở không lên, hắn muốn nói, hắn sinh ra đã chướng mắt thế giới này, cho nên sẽ không để thế giới này làm nhục chính mình. Hắn muốn nói một câu đã từng đọc trong Stabird, sống phải rực rỡ như hoa mùa hạ, chết phải tinh mỹ như lá mùa thu. Cả đời này chú định hắn vô pháp rực rỡ như hoa mùa hạ, chỉ mong có thể điêu tàn như hoa mùa thu. Nhưng hắn đã không mở miệng được, hắn nhắm mắt lại, an tĩnh không có dãy dụa rời khỏi thế giới này. Hạ Vũ nhìn thiếu niên trong ngực, nếu xem nhẹ máu tươi nơi khóe miệng, hắn thật giống như đang ngủ thôi. Một khắc kia nội tâm Hạ Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn từng cảm thấy thiếu niên an tĩnh hướng nội đáng thương, cũng từng cảm thấy đau phủ tâm tư kín đáo đáng sợ, nhưng lúc này, hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, làm người ta cảm thấy như ngày thường, thanh xuân vô hại như vậy. Mỗi một sinh mạng ngã xuống đều làm hạ vũ khổ sở chức trách của cảnh sát là tận khả năng cứu càng nhiều sinh mệnh, mà không phải nhìn nó điêu tàn trước mặt mình. Hạ vũ nhẹ nhàng nâng hắn dậy, đặt hắn trên sofa, sau đó gọi điện cho tổ viên mình. Cát, vương đạo thật vừa lòng. Yến Thanh Trì cảnh này cậu diễn không tồi. Yến Thanh Trì ngồi dậy từ trên sofa, phun huyết tương trong miệng ra cười cười với vương đạo. Cảm ơn đạo diễn. Giang Mặc Thần còn đắm chìm cảm xúc trong phim, lúc này thấy y ngồi dậy mìm cười nhìn mình, nhất thời bừng tỉnh lại ngần ra một chút. Bởi vì tập trung quay cảnh ở nhà mạnh lạc cho nên mấy cảnh tiếp theo đều có quan hệ với Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn kịch bản bị cắt bớt buổi diễn, chỉ cảm thấy tiến độ tập trung quay này được quá chắc là mấy ngày nữa sẽ đóng máy. Y nghĩ như vậy, nhất thời lại hơi luyến tiếp cũng không biết là luyến tiếc nhân vật hay luyến tiếc người nào đó. Y bên này phiền muộn Quản Mai đã gửi tin tức tới, nói cho Y bộ phim này còn một tuần đã có thể đóng máy, đóng máy sau lại đi tiếp tới chiến đi. Bằng hữu đồng thời giữa tháng sau vào đoàn phim miên miên. Yến Thanh Trì nhìn hai chữ miên miên tay hơi run dày. Phim thần tượng Y hỏi, đúng vậy, Quản Mai hỏi Y, cải biên IP cậu diễn nam hay, nhân thiết không tồi, nam chủ quen biết với cậu bạn cũ. Yến Thanh Trì ngốc quen biết Y, còn là bạn cũ, ai a Vệ Lam A, quản mai gọn gàng dứt khoát, Yến Thanh Trì không còn gì để nói, Y nghĩ nghĩ, trừ giang Mặc thần và người nhà của mình, hình như đúng là Y chỉ quen biết Vệ Lam hơn nữa nói chuyện qua vài lần. Vệ Lam biết không, Y hỏi, này tôi không biết cậu có thể đi hỏi cậu ta. Vẫn là thôi đi, Yến Thanh Trì đã có thể tưởng tượng được biểu tình của Vệ Lam sau khi biết chắc là phải ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, nắm eo nói cho Y Phong Thủy xoay vòng, cậu cũng có ngày hôm nay. Tới Yến Thanh Trì, rửa chân cho ba ba. Cho nên, vì sao chọn phim đó? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì trước mắt bộ phim này có thể bảo a. Quản Mai phân tích cho y. Bây giờ trong giới có thể gánh phim chỉ có vài người. Vệ Lam chính là một trong số đó. Loại IP kẻ biên này có fan truyện cố định cho nên bên đầu tư tình nguyện đầu, đài truyền hình cũng tình nguyện mua, hơn nữa phim thần tượng không tốt sao, dễ đáp nạn nhân thiết, bạo phim bạo người, bây giờ cậu còn không phải cần nhân khí sao, diễn loại này là thích hợp. Yến Thanh Trì thấy cô đánh một chuỗi văn tự dài như vậy trả lời. Ok, đã biết, cứ như vậy, đến lúc đó tôi đi đón cậu. Được, Yến Thanh Trì cất di động, thật sâu sắc cảm nhận được y thật sự rất nhanh phải đóng máy. Buổi chiều lúc ăn cơm Yến Thanh Trì nói chuyện mình sắp đóng máy cho Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần lúc trước nói cho y công tác an bài tiếp theo đã biết sắp đóng máy, chỉ là bây giờ nghe Yến Thanh Trì Chí chính miệng nói ra hai chữ này, vậy mà hắn hơi hoảng hốt, sau đó mới nói thời gian cũng không sai biệt lắm, em ký bộ phim này thật ra cũng chưa tới một tháng. Quản mai nhận cho em tổng nghệ và phim thần tượng. anh biết anh đã xem qua, Yến Thanh Trì thở dài, đột nhiên đổi chỗ khác còn hơi không quen, Giang Mặc Thần nghe vậy trêu đùa. Thế nào, luyến tiếc anh, chương 46, Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát thoải mái hào phóng thừa nhận. Là có một chút, Giang mặc Thần vốn tưởng rằng y sẽ không trả lời hoặc sẽ hỏi lại mình không nghĩ tới y lại trực tiếp thừa nhận. Nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút vui sướng đang bay lên, hắn không tự giác cười tâm tình và ngôn ngữ đều trở nên mềm mại, hắn hỏi. Đêm nay muốn đến chỗ anh không? Chỗ anh chính là chỉ nơi lúc trước bọn họ từng đi, khách sạn dưới chướng Giang Gia. Yến Thanh Trì tấm tắc hai tiếng, Giang Mặc Thần ấm no sinh dâm dục cơm anh còn chưa ăn xong, vậy mà đã muốn chạy như điên trên đường cao tốc. Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, chắc là anh nhìn em cũng đã no rồi. Yến Thanh Trì nhướng mày. Giang Mặc Thần gắp cho y một miếng xương sườn, ngữ khí ôn nhu trong mắt mang theo chút ý cười, khó có được khen nói tú sắc khả san. Yến Thanh Trì không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, y thật vừa lòng gật gật đầu, không chút khiêm tốn tỏ vẻ. Anh rất có ánh mắt Giang Mặc Thần cũng theo y, phụ họa nói, tất nhiên, chắc là vì tâm tư ly biệt quấy phá, đêm nay, Giang mặc Thần phá lệ ôn nhu thậm chí càng thích hôn môi Yến Thanh Trì hơn ngày thường. Yến Thanh Trì cảm thấy đêm nay hắn có hơi quấn người, lại nghĩ đến cảnh mạnh lạc cho hạ vũ xem sau lưng mình đã sớm quay xong, nếu là chờ đến ngày mai quay, một khi mình cởi áo sơ mi, phòng trường toàn bộ đoàn phim đều phải sợ ngây người. Y nghĩ như vậy, không khỏi bật cười. sau đó đã cảm giác giang mặc thần hung hăng đâm y một chút ngẩng đầu nhìn y nghĩ cái gì đó không chuyên tâm như vậy yến thanh trì duỗi tay câu lấy cổ hắn nghĩ anh đấy giang mặc thần mới không tin chúng ta đều ở đây em còn cần nghĩ yến thanh trì đè thấp đầu hắn thoáng nâng nâng đầu hôn hôn miệng hắn ôn nhu nói sau khi về nhà em sẽ nhớ anh trong nháy mắt giang mặc thần không nói nên lời sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên y Lúc này hai người ở trên đường núi chạy chậm thả dài, chờ đến khi ngừng xe, trở về chân núi, lại không có bao nhiêu buồn ngủ. Nhưng sáng mai Giang mặc Thần còn phải đóng phim, bởi vậy cũng chỉ ôm Yến Thanh Trì từ sau, giúp y xoa xoa eo, không có động tác khác. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, đột nhiên nhận ra, làm gì mỗi lần em đều ngủ đưa lưng về phía anh. Thói quen, Yến Thanh Trì trả lời hắn, xoay người lại, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, xoay người qua thuận đường lấy tay hắn đặt lên eo mình. Giang Mặc Thần cười một cái, một bên giúp y xoa, một bên nói em còn rất tự giác. Yến Thanh Trì khẽ cười cười, không nói gì. Giang Mặc Thần nhìn y, ngủ đi, hắn nói, ngày mai anh vào phim trường trước em có thể ngủ nhiều thêm một chút. Yến Thanh Trì ừm một tiếng, cũng không phải bởi vì muốn ngủ nhiều thêm một chút như vậy, chỉ là thói quen tính ở phim trường tị hiềm với Giang Mặc Thần. Y nghĩ đến đây, lại nghĩ đến chờ một tuần sau y rời đoàn phim, lúc ấy muốn tránh cũng không tránh được. Vì thế Yến Thanh Trì nhào về phía trước một chút tới gần Giang mặc Thần, rỗi tay ôm lấy hắn. Đừng xoa nữa, Y nói, ngủ đi, sáng mai anh còn phải dậy sớm đó. Lần đầu tiên Giang mặc Thần được Y chủ động ôm lấy trước khi ngủ. Trước kia đều là hắn trước khi ngủ hoặc sau khi ngủ không tự giác ôm lấy Yến Thanh Trì, mà Yến Thanh Trì cũng chỉ là đưa lưng về phía hắn, an tĩnh ngủ. Hắn nhìn người trong lòng ngực ôm mình dựa vào cầm mình, nhìn y nhắm hai mắt an tĩnh ôn nhu rúc vào trong lòng ngực mình, nhất thời cũng không biết tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ yên lặng, trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn duỗi tay tắt đèn, nhẹ nhàng ôm lấy Yến Thanh Trì. Từ một tiếng, ngày hôm sau khoảng 6 giờ sáng Giang mặc Thần đã rời giường, Yến Thanh Trì ngủ nông, hắn vừa động Yến Thanh Trì đã nhíu nhíu mày, mơ hồ muốn tỉnh. Giang mặc thần đối với việc y ngủ cũng mẫn cảm như vậy cũng không có biện pháp chỉ có thể ôn nhu nói. Thời gian còn sớm em nghỉ ngơi cho tốt đi, không nóng này. Lúc này Yến Thanh Trì mới hàm hồ lên tiếng ánh mắt giãn ra tiếp tục ngủ. Giang mặc thần nhìn y trong lòng hơi tò mò, ban đầu hắn kết hôn với Yến Thanh Trì, xem qua tư liệu của y. Trên tư liệu biểu hiện Yến Thanh Trì chính là một nam sinh rất bình thường, thậm chí có hơi ngốc chỉ là lúc ấy, hắn một lòng muốn kết hôn, mà Yến ra vì có hôn ước từ bé trường bối định ra, lại vừa vặn dọn trở về, là lựa chọn thích hợp nhất, vì vậy, hắn mới đi gặp cha mẹ Yến ra, đưa ra thỉnh cầu đổi Yến Thanh Khê thành Yến Thanh Trì. Nhưng sau khoảng thời gian ở chung sau khi kết hôn, Giang Mặc Thần có thể cảm nhận được rõ ràng tính cách của người bên cạnh hắn khác xa tính cách đã viết trên tư liệu. Thậm chí không chỉ là tính cách rất nhiều phương diện, tốc độ phản ứng của y quá mức nhạy bén, kinh nghiệm mở khóa thanh thảo, thể năng xuất sắc còn có cảnh giác cho dù trong lúc ngủ mơ cũng tồn tại. Còn nhiều hơn nữa, làm hắn không cách nào hệ yến thanh trì trước mặt và yến thanh trì trong tư liệu lại với nhau. Giang mặc Thần cảm thấy có lẽ đây mới là tính cách vốn dĩ của y tư liệu điều tra được lúc trước, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang của y. Lại có thể y có nguyên nhân khác gì đó cho nên mới có hai gương mặt khác nhau như vậy. Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, với hắn mà nói Yến Thanh Trì của bây giờ mới khiến cho hắn cảm thấy thật tốt cho nên chỉ vậy là đủ rồi. Mỗi người đều có lòng hiếu kỳ của mình, đương nhiên Giang mặc Thần cũng có, nhưng mà mỗi người cũng đều có bí mật của mình, hắn không muốn vì mình tò mò mà đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của Yến Thanh Trì. Có lẽ chờ sau này bọn họ càng thêm quen thuộc càng thêm thân mật Yến Thanh Trì sẽ tự mình nói nguyên nhân vì sao y lại có hai gương mặt không giống nhau cho hắn. Cũng có lẽ chờ về sau bọn họ ở bên nhau thời gian dài, hắn sẽ đột nhiên nói chuyện này ra coi nó như trêu chọc bình thường trong sinh hoạt của hai người. Nhưng còn không phải bây giờ, không phải đang ở lúc bọn họ có ý đồ đến gần đối phương, nhưng chưa chạm đến đáy lòng. chương 47, chờ đến khi Yến Thanh Trì trở lại đoàn phim, đã hơn 9 giờ, Giang mặc Thần đang đối diễn với Kỳ Thư Hưng. Yến Thanh chỉ đứng tại chỗ nhìn một lát đã phát hiện kỹ thuật diễn của Kỳ Tư Hưng rõ ràng không theo kịp giang mặc thần thế nên lúc Chu Phóng đối mặt với Hạ Vũ, vốn là trạng thái thế lực ngang nhau, kết quả lại biến thành Chu Phóng hoàn toàn bị Hạ Vũ áp chế. Vương Đạo hô cắt đi qua giảng diễn cho Kỳ Tư Hưng lần nữa, lại cường điệu cường điệu mấy cái sai lầm của gã Kỳ Tư Hưng thuận theo gật đầu, lúc này Vương Đạo mới vừa lòng rời đi, bắt đầu quay lần nữa. Yến Thanh chỉ đứng nhìn một lát, đột nhiên cảm giác phía sau có người đang chạy về phía mình, y phản xạ có điều kiện quay đầu chuẩn bị nhìn người chạy tới, thuận tiện nhường đường cho đối phương, kết quả vừa quay đầu lại đã ngây ngần cả người, hai chân thẳng tắp bị người ôm lấy. Yến Thanh chỉ nhìn nhóc con trước mặt, không thể tin được. Kỳ kỳ, sao con lại tới đây? Vốn dĩ kỳ kỳ muốn cho y một kinh hỉ, muốn chơi trò đoán xem con là ai với y, nhưng cố tình y lại xoay đầu thấy được bé. Kỳ kỳ chuẩn bị kinh hỉ bây giờ như khí cầu bị chọc thủng, cái miệng nhỏ đều dầu lên, ngừa đầu nhìn Yến Thanh Trì. Nhưng đã rất lâu bé không nhìn thấy Yến Thanh Trì, mấy cảm xúc nhỏ đó nhanh chóng được vui sướng khi nhìn thấy Yến Thanh Trì bao trùm, vì thế chậm rãi lại nở nụ cười. Yến Thanh Trì bế bé, bé lên tới. Sao con lại tới đây? Kỳ kỳ nhỏ giọng nói. Cô cô mang con tới. Bé vừa nói, vừa chỉ qua một bên. Yến Thanh chỉ theo hướng bé, chỉ nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa một cô gái dáng người cao gầy đang đứng, cô gái kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, mặt mày thanh lệ, môi như chu sa. cô mặc một cái áo gió màu nâu nhạt dày bó qua đầu gối, tóc dài uốn lên, đang nói gì đó với người khác, vừa nói, vừa nhìn thoáng qua y bên này. Yến Thanh chỉ gật gật đầu với cô, cô khẽ cười cười, tiếp tục quay đầu nói chuyện với người nọ. Là chị gái giang mặc thần, giang tinh thần, cho nên đây là tham ban. đúng là giang tinh thần tới tham ban cô mới từ nước ngoài trở về bận rộn xong công việc của mình lúc về nhà thấy được kỳ kỳ kỳ kỳ ở cùng giang mặc thần và yến thanh trì trở nên hoạt bát hơn trước một ít nhưng cực hạn cũng chỉ là với hai người bọn họ ở nhà cha mẹ giang mặc thần vẫn có hơi câu thúc giang tinh thần nhìn bé an tĩnh ngồi xếp gỗ nghĩ vừa lúc cuối tuần nên hỏi bé có muốn tới gặp giang mặc thần không tất nhiên là kỳ kỳ muốn rồi vì thế hai người đã tới nơi giang tinh thần nói chuyện với người nọ xong. trực tiếp đi tới bên cạnh Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thấp giọng kêu một tiếng trị, Giang Tinh Thần ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về Giang Mặc Thần cách đó không xa. Giang Mặc Thần đang đối diện với Kỳ Tư Hưng, đột nhiên ngước cổ, đã thấy chị gái mình đứng cách đó không xa, thấy hắn nhìn qua còn cười với hắn một chút. Giang Mặc Thần lập tức ngây ngẩn cả người, khó được xuất hiện sai lầm. Vương Đạo nhìn thấy hắn ngây người, theo ánh mắt hắn nhìn qua, đã thấy được Giang Tinh Thần và kỳ kỳ ông hơi nghi hoặc nhà sản xuất đã tới gần ông, nói vài câu bên tai ông. Rõ ràng Vương Đạo hơi kinh ngạc, lúc nhìn về phía Giang Tinh Thần, vẫn là cảm thấy khó có thể tin được. Giang Tinh Thần thấy Giang Mặc Thần còn đang đóng phim, không muốn quấy giày hắn, nên nói với Yến Thanh Trì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, đừng đứng ở chỗ này. Yến Thanh Trì gật đầu đồng ý theo cô đi về khách sạn. Hà Phi vội vàng đi theo, những người khác trong đoàn phim liếc mắt nhìn nhau trong lòng âm thầm suy đoán, này hai người là ai a Bạn gái và con trai Yến Thanh Trì, ngay lúc mọi người không chú ý, Kỳ Tư Hưng trộm chụp một tấm, gã nhìn cô gái đứa nhỏ trên ảnh chụp cười lạnh một tiếng, chuẩn bị gửi ảnh chụp cho một đại v cao Marketing Công ty nuôi. Kết quả còn chưa kịp cười đi, đã bị người đại diện bên cạnh thấy được. Cậu làm gì vậy? bạo liêu chút thôi, Kỳ Tư Hưng nhìn hắn. Yên tâm, tôi có chừng mực sẽ không bảo trong thời gian này, chờ điện ảnh chiếu phim, cậu ta có mức độ nổi tiếng nhất định, lúc ấy tôi mới cho bảo. Người đại diện nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy giang tinh thần hơi quen mặt nhưng nghĩ không ra chỉ có thể nghiêm túc nói. Xóa ảnh ngay, tại sao? Kỳ Tư Hưng khó hiểu. Người đại diện không nói gì, trực tiếp lấy di động gã xóa ảnh chụp. Đừng lăn lộn mù quáng, chuyện lúc trước tôi không ở đây, tiểu lý không quản được cậu, dù sao cũng làm rồi, nhưng sau này, việc có quan hệ với Yến Thanh Trì cậu đừng trộn lẫn. Những lời này của anh có ý gì? Có ý gì? Yến Thanh Trì là nghệ sĩ của Nam tranh ký với quản mai, hiện tại còn là ân nhân cứu mạng của Giang mặc Thần, này ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là công ty xem trọng cậu ta, Giang mặc Thần cũng sẽ dẫn y, cậu cảm thấy mình có mấy cân mấy lượng cứng đối cứng với Nam tranh Kỳ Tư Hưng không nói gì. Người đại diện khuyên nhủ, cậu có thể có ngày hôm nay cũng không dễ dàng, đừng vì một lần đánh cục mà lãng phí vất vả lúc trước dù sao Yến Thanh Trì cũng sắp đóng máy, sau này cậu cũng không gặp được cậu ta cần gì phải so đo với cậu ta như vậy. Giang Sơn lớn người tài nhiều cậu còn có thể ngăn không cho tân nhân xuất đầu. Hắn nhìn Kỳ Tư Hưng, ngữ điệu thản nhiên. Cái vòng này như một khối bánh kem lớn, ai nhìn cũng thèm mắt nhưng cũng không ai có khả năng một hơi ăn hết. Cậu chỉ cần duy trì nhân khí như bây giờ tôi luyện kỹ thuật diễn cho tốt để mình vĩnh viễn có nơi dừng chân là được. Lần này cậu đóng phim với Giang Mặc Thần cũng nên phát hiện kỹ thuật diễn của mình còn có rất nhiều không gian tăng thêm, nỗ lực cho tốt đi. Kỳ Thư Hưng nghe người đại diện nói như vậy, lúc này mới bình tĩnh lại, bất đắc sĩ ừ một tiếng. Người đại diện thấy gã nghe vào cũng không tốn thêm nhiều miệng lưỡi, nhưng trong lòng vẫn tính toán cô gái vừa rồi rốt cuộc là ai đây? Giang tinh thần, Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ về tới khách sạn, Giang tinh thần lấy cớ mệt mỏi tự mình về phòng, đi nghỉ ngơi trước, để một mình Kỳ Kỳ lại cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn thân ảnh tiêu sái của cô, hơi ngốc đành phải hỏi Kỳ Kỳ. Có đói bụng không? thật ra kỳ kỳ không quá đói bé đã ăn trên máy bay tuy rằng không ăn quá no nhưng cũng không đói bụng lúc này đột nhiên bị hỏi đến lại hơi muốn ăn nên nói đói yến thanh trì chọn một ít đồ ăn đứa nhỏ thích ăn ở phòng ăn để người phục vụ đưa lên phòng mình y để hà phi về phòng trước mình ôm kỳ kỳ vào thang máy kỳ kỳ thấy thang máy chỉ có hai người bọn họ lúc này mới thả lỏng ôm cổ y giống làm nũng cọ y hô ba ba yến thanh trì sơ sờ đầu bé Sao đột nhiên lại tới đây cũng không nói cho ba trước một tiếng. Cô cô nói đừng nói cho ba và phụ thân cái này kêu kinh hỉ. Kỳ kỳ hỏi y, ba ba kinh hỉ sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Đặc biệt kinh hỉ, Kỳ kỳ vui vẻ cười. Ra khỏi thang máy, vào phòng Yến Thanh Trì thả Kỳ kỳ xuống dưới. Kỳ kỳ trợn tròn mắt nhìn phòng khách sạn, hình như là đang tìm hiểu, không nói gì. Chỉ quay đầu nhìn y, cong con mắt cười với y. Yến Thanh Trì xoa nhẹ tóc bé, hỏi, cười cái gì? gặp ba ba cho nên vui vẻ nha yến thanh trì bị những lời này của bé chọc cười hôm nay con ăn kẹo rồi tới sao kỳ kỳ lắc đầu cô cô không có mua kẹo sao cái miệng nhỏ lại ngọt như vậy kỳ kỳ liếm miệng mình một chút không ngọt a yến thanh trì cười ha ha cảm thấy bé đúng là một tiểu thiên sứ tới ba ba cho con kẹo y lấy kẹo trước đó giang mặt thần cho y xé mở Khom lưng đưa cho kỳ kỳ kỳ kỳ cẩn thận lấy kẹo ra bỏ vào trong miệng khuôn mặt nhỏ nhíu lại Chua, Yến Thanh Trì cảm thấy độ chua ngọt của kẹo này vừa vặn, nhưng không nghĩ tới đối với trẻ con mà nói vẫn quá mức chua, nên rỗi tay tới trước mặt bé, vậy nhổ ra, không ăn nó. Áo, khi kỳ kỳ ăn hết lớp chua, từ từ ăn ra vị ngọt vì thế lắc lắc đầu. Ăn vẫn ngon, không phải chua sao, bây giờ ngọt, Yến Thanh Trì thua tay về. Con thích là được, hai người ngồi xuống sofa Yến Thanh Trì hỏi bé. Mệt không, muốn ngủ không, kỳ kỳ lắc đầu, ba ba mệt sao. Ba ba không mệt, vậy Kỳ Kỳ cũng không mệt, vậy muốn xem phim hoạt hình không? Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu, không xem phim hoạt hình, vậy Kỳ Kỳ muốn làm gì? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi y, ba ba, khi nào thì ba về nhà nha, nhanh, chờ qua mấy ngày nữa, đã có thể về nhà. Mấy ngày à, 8 ngày đi, sáng sớm ngày thứ 9, Kỳ Kỳ mở mắt ra, đã có thể thấy ba ba. Thật sự, Kỳ Kỳ kinh hỉ nói, Yến Thanh Trì gật đầu, y duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ. Ba ba cũng rất muốn Kỳ Kỳ A tiểu bảo bối của ba ba. Kỳ Kỳ bị Y ôm, cũng rỗi tay ôm lấy Y, nhỏ giọng hỏi Y. Vậy ba ba còn đi sao? Yến Thanh Trì nhìn bé, chỉ thấy trong ánh mắt bé tràn đầy hy vọng Y hơi không đành lòng, nhưng không có cách nào. Vẫn phải đi, Kỳ Kỳ là bạn nhỏ, bạn nhỏ đều phải đi học cho nên Kỳ Kỳ cũng phải đi học. Ba ba là người lớn, người lớn đều phải đi làm cho nên ba ba cũng phải đi làm. Lời này là tự kỳ kỳ nói cho nên kỳ kỳ không có cách nào phản bác chỉ có thể bẹp miệng nhìn y. Yến Thanh Trì gãi gãi eo và nách bé, kỳ kỳ lập tức lan qua lăn lại trong ngực y cười ha. Yến Thanh Trì ôm bé ngồi trên đùi mình, hôn hôn bé. Chờ sau này ba ba có tiền, lúc ấy ba ba sẽ nhận ít công việc lại ở nhà với kỳ kỳ được không? Trên mặt kỳ kỳ còn mang theo nụ cười mới chơi đùa lúc nãy. Dạ dạ gật đầu, cho nên bây giờ phải ủy khuất tiểu bảo bối của ba ba tự mình ở nhà trước. không sao cả kỳ kỳ an ủi y gì cũng ở bé nghĩ nghĩ ông nội bà nội cũng ở yến thanh trì cảm thấy bé thật là hiểu chuyện nhịn không được lại ôm lấy bé lần nữa hôn hôn chán bé kỳ kỳ thật là tiểu thiên sứ của ba ba kỳ kỳ ngượng ngùng cười cười nhào lên hôn y một chút lúc giang mặc thần gõ cửa yến thanh trì đang ăn với kỳ kỳ giang mặc thần vào cửa đã thấy kỳ kỳ kinh hỉ nhìn hắn kêu hắn phụ thân giang mặc thần ứng thanh đi qua đi hỏi bé Kỳ, kỳ nhớ phụ thân rồi sao? Nhớ, kỳ kỳ ngọt ngào nói. Phụ thân cũng nhớ con. Hắn rỗi tay nhéo nhéo mặt kỳ kỳ. Chờ một lát mang con đi ra ngoài chơi. Tức khắc kỳ kỳ hai mắt sáng ngời. Thật vậy không? Thật sự, buổi chiều không anh xuất quay sao? Yến Thanh chỉ hỏi hắn. Trường sản xuất quen biết chị anh thấy chị ấy tới. Một hai phải kêu vương đạo cho anh nghỉ nửa ngày. Anh nói không cần cũng không được. Chỉ có thể đồng ý. Giang mặc thần bất đắc dĩ nói. Yến Thanh Trì gật đầu. Nhưng em thấy những người khác hình như đều không biết chị ấy. Đúng vậy, Giang Mạc Thần nói tuy rằng từ mấy năm trước nhà bọn anh trên cơ bản đều là chị anh quản lý, nhưng chị anh trời sinh tính tình điệu thấp cho nên không có công bố, ngoại giới vẫn luôn không nghe qua tên chị ấy, còn tưởng rằng là thiên hạ của ba anh. Khó trách tên hai người giống nhau như vậy, cũng không có người đoán được xuất thân của anh thì ra là như thế này. Em còn tưởng rằng chị ấy đã sớm là nhân vật trên bìa tạp chí. Chị ấy không thích loại nổi bật này, loại nổi bật này, bình thường đều thuộc về ba anh. Đúng rồi, chị đâu? Chị ấy nói chị ấy hơi mệt, đi nghỉ ngơi. Giang mặc thần gật đầu, lấy di động ra, gọi điện cho Giang tinh thần. Không bao lâu, cửa phòng Yến Thanh Trì lại vang lên, Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang mặc thần, chỉ chỉ ra cửa, nghi vấn nói, chị. Giang mặc thần gật đầu, đi thôi, vừa vặn giữa trưa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Yến Thanh Trì nhìn điểm tâm ngọt trên bàn còn chưa ăn xong, lại nhìn nhìn Kỳ Kỳ nâng má chuyên tâm nghe hai người bọn họ nói chuyện. Kỳ Kỳ còn có thể ăn nữa không? Kỳ Kỳ sầu, sơ sờ, sờ bụng. Giang mặc thần cũng sờ sờ. Còn được không phải quá phình, còn có thể ăn một chút. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói đúng, vì thế hung hăng gật đầu một cái. Dạ còn có thể ăn một chút. Yến Thanh Trì nghe vậy cười khẽ nhé mũi bé một chút. Mấy người rời khỏi đoàn phim cùng ra ngoài ăn bữa cơm. Giang Mặc Thần muốn mang kỳ kỳ ra ngoài chơi, nhưng lại không biết ở thành phố này nơi nào chơi vui, hắn và Yến Thanh Trì thương thảo một phen, cuối cùng chọn được một bộ phim hoạt hình gần đây mới chiếu rất nổi quyết định mang kỳ kỳ đi xem. Giang Mặc Thần chọn một dạp chiếu phim tương đối xa, bao cả phòng chiếu. Bởi vì Giang Tinh thần lâm thời có một chuyện muốn xử lý cho nên không định đi với bọn họ chỉ nói. Một nhà ba người các em hào hào chơi chỉ tận dụng thời gian này xử lý chút công việc. Đã tới tham ban em còn muốn làm việc. Giang mặc thần nhìn cô, nghỉ ngơi một lát đi. Giang tinh thần cười cười. Tới tham ban em thuần túy là vì kỳ kỳ, bằng không chị đã làm việc ở nhà, được rồi, ba đứa hào hảo chơi, không cần phải xen vào chị. Giang mặc thần bất đắc dĩ. Vậy được rồi, như cũ là vương hướng hải lái xe, Giang mặc thần để lưu ngài lại cho Giang tinh thần kêu lưu ngài cơ linh chút. Liêu Ngải vừa mới từ vương hướng hải nơi đó biết đây mới là người cầm lái chân chính của toàn bộ Giang Thị trong nháy mắt sợ tới mức cùng tay cùng chân cười đều cũng méo sợ boss nhìn hắn không vừa mắt điều hắn khỏi Giang Mặc Thần. Giang tinh thần thấy hắn câu nệ cũng chưa nói cái gì chỉ cười cười dơ dơ lên cầm với Giang Mặc Thần ý bảo hắn có thể đi rồi. Lúc này Giang Mặc Thần mới cùng Yến Thanh Trì còn có kỳ kỳ cùng nhau rời đi. Yến Thanh Trì thở hát ra. Không tự giác yên tâm, y còn tưởng rằng lần này Giang tinh thần đột nhiên đến có hứng, sẽ tâm sự sinh hoạt sau khi kết hôn với mình, hoặc là khảo nghiệm mình một phen. Kết quả thế nhưng cái gì cũng không có. Yến Thanh Trì mặc danh nhẹ nhàng thở ra cảm thấy như vậy liền khá tốt. Em sợ chị của anh a. Giang mặc thần thấy y thả lỏng lại hỏi. Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn. Chưa nói tới sợ liền tính là sợ cũng là sợ chị ấy không thích em đi. Sợ chị ấy không thích em, cho em 1.000 vạn, để em rời khỏi anh. Yến Thanh chỉ nghe vậy, cười một cái. Vấn đề này em biết trả lời, vệ lam đã dạy em đáp án tiêu chuẩn, em sẽ hỏi chị ấy em trai của chị chỉ có giá trị 1.000 vạn sao. Sau đó để chị ấy cho em thêm số 0, răng mặc thần, cho nên anh cũng chỉ giá trị 100 triệu. Nghĩ cái gì vậy, em cầm này 100 triệu qua tay giao cho anh A, sau đó cho anh đi giải quyết chị anh. Này còn kém không nhiều lắm. "Bất quá em không cần lo lắng, chị của anh Kỳ thật đối với người trong nhà rất tốt, chỉ cần là anh thích là được." Yến Thanh Trì nhướng mày, "Nga, vậy anh thích em sao?" Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì cười cười, "Thích sao?" Kỳ Kỳ thấy Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang Mặc Thần, cũng ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Thần theo, Giang Mặc Thần nghẹn lời, chỉ có thể khụ một tiếng, cúi đầu nói chuyện với Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc, từ trước đến nay Giang Mặc Thần đối với y đều là miệng không đúng lòng, thân thể hắn rất thành thật, nhưng quen tính phủ nhận cảm tình của chính mình, thế nhưng lúc này không có phủ nhận, Yến Thanh Trì thầm nghĩ, không phải là thật sự thích chi đi. Y có chút tò mò, lại cũng không tính toán truy vấn, rốt cuộc lấy hiểu biết của y đối Giang Mặc Thần, lại truy vấn đi xuống, Giang Mặc Thần sẽ phủ nhận. Yến Thanh Trì cười một cái, không biết vì sao, lại có chút vui vẻ. Nhưng mà Giang Mặc Thần lại không vui vẻ như vậy. Hắn sao có thể nghĩ đến đột nhiên Yến Thanh Trì sẽ nói một câu như vậy, sao có thể nghĩ đến mình sẽ sừng sốt thế nhưng không có một miệng thốt ra không thích. Giang Mặc Thần đem nguyên nhân quy kết tới trên người Kỳ Kỳ, rốt cuộc Kỳ Kỳ còn ngồi ở giữa hai người, hắn sao có thể làm trò trước mặt Kỳ Kỳ nói không thích Yến Thanh Trì, cho nên mới không có trả lời vấn đề này. Hắn nhìn nhóc con trong lòng ngực mình, thầm nói, nhất định là cái dạng này. Đáng thương Kỳ Kỳ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, trên người đã cõng một cái nổi lớn thật lớn. Chờ tới cửa dạp chiếu phim, Giang mặc Thần để Vương Hướng Hải đi lấy vé xem phim. Chờ sắp tới giờ, mới mang mũ khẩu trang mắt kính lên, chuẩn bị đi vào dạp chiếu phim. Nhưng mà vừa chuẩn bị bước xuống xe, Giang mặc Thần đột nhiên nảy ra ý hay, hắn tháo mắt kính xuống, nói vài câu với Vương Hướng Hải, theo sau, nói với Kỳ Kỳ, chờ một lát con đi theo Vương Thúc Thúc tiến vào, phụ thân và ba ba con ở phòng chiếu phim chờ con. Kỳ Kỳ không hiểu lắm, cái gì là phòng chiếu phim a Giang mặc thần cười sờ sờ tóc của bé. Vương thúc thúc của con biết một lát chú ấy mang con vào. Lúc này kỳ kỳ mới gật đầu. Ân ân, Yến Thanh Trì khó hiểu. Anh làm gì vậy? Giúp em đề cao nhân khí một chút. a đi thôi, hai chúng ta đi vào trước. Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức nhưng mà vương hướng hải đang đứng một bên nghe xong giang mặc thần cùng kỳ kỳ đối thoại còn mộng bức hơn y. Vừa nãy lão bản của hắn nói cái gì? Phụ thân và ba ba con. Ba ba ở đây là Yến Thanh Trì. Vương hướng hải cảm thấy chính mình đã chịu một kích, đã biết Kỳ Kỳ là con trai của lão bản, ba ba Kỳ Kỳ là Yến Thanh Trì cầu, lão bản và Yến Thanh Trì có quan hệ gì? Hắn vốn dĩ cho rằng hai vị này chỉ là đang ái muội lẫn nhau, nào có thể nghĩ thế nhưng đã là một đôi. Vương hướng hải nháy mắt cảm thấy có phải mình đã biết quá nhiều không, cảm thấy mình thật sự cần đi gặp biển rộng, làm mình đối mặt với biển rộng, cảm thụ xuân về hoa nở, bình tĩnh bình tĩnh. Kỳ Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, thúc thúc. Ai tiểu thiếu ra, làm sao vậy? Chúng ta không đi theo ba ba bọn họ sao? Vương hướng hải lúc này mới nhớ tới vừa mới giang mặt thần phân phó chuyện của hắn, hoặc là nói lão bản để bụng yến thanh trì như vậy, đi xem phim cũng phải giúp y sao một đợt nhiệt độ nguyên lai like là nguyên nhân này à. Vương hướng hải không khỏi cảm khái, xem ra trở về phải nhắc nhở tiểu lưu một chút, đối yến thanh trì đã không thể giống như xuân phong ấm áp mà là nhiệt tình như mặt trời chói trang. Chủ động đối y hào một chút. Yến Thanh Trì đi theo Giang Mặc Thần vào dạp chiếu phim, Giang Mặc Thần chủ động đi lấy lấy phiếu ở máy lấy phiếu, Yến Thanh Trì nghi hoặc không phải mới để tiểu vương đi lấy phiếu sao, anh bao chàng, chỉ để hắn tùy tiện lấy bốn vé, dư lại cũng chưa lấy, vừa vặn anh liền thuận tay lấy hết. Hắn nhìn mắt Yến Thanh Trì, diễn trò sao tự nhiên phải làm nguyên bộ, cái này làm Yến Thanh Trì càng thêm khó hiểu, diễn cái gì, Giang Mặc Thần nhìn thoáng qua nhân viên thưa thớt trong phòng chiếu phim. Em nói có thể có người nhận ra anh không? Yến Thanh Trì bị hắn hỏi hơi dừng một chút. Anh hy vọng người khác nhận ra anh. Không chỉ nhận ra anh tốt nhất chụp tấm ảnh trực tiếp phát Weibo. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Anh hy vọng có người có thể chụp được ảnh của chúng ta. Sau đó fan của anh nhìn thấy, sẽ cảm thấy quan hệ của chúng ta thật tốt. Do đó đề cao chú ý với em. Trẻ nhỏ dễ dạy, anh thật đúng là hao tổn tâm huyết. Giang mặc thần vô ngữ, anh đây là vì ai ai Em cho rằng ai cũng có thể có loại đãi ngộ này sao? Yến Thanh trì cười cười, thiếu chút nữa liền phải hỏi hắn, cho nên có phải anh thích em hay không? Bất quá rốt cuộc y cũng hiểu biết Giang Mặc Thần, biết cho dù Giang Mặc Thần hiện tại thật sự đối với y có chút hào cảm như vậy cũng sẽ không thừa nhận. Chờ đến khi hắn hoàn toàn thích mình, thậm chí ý thức được hắn thích mình, lúc ấy, hắn mới có thể thừa nhận. Yến Thanh chỉ nghĩ đến đây, bất giác sinh ra vài phần chờ mong, trên tay Y có đoạn ghi âm ngày đó Giang Mặc Thần ở trên xe thì son sắt kêu mình đừng thích hắn, hắn khẳng định sẽ không thích mình. Đến lúc đó Y liền làm cho thả ra trước mặt Giang Mặc Thần, cho hắn biết cái gì gọi là tự vả mặt. Tôi Giang Mặc Thần cho dù chết từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không thích cậu, cậu tốt nhất đừng thích tôi. Ba ba anh sai rồi, là anh nhiên thiếu khinh cuồng, em xem anh quy tiêu chuẩn chưa? Yến Thanh Trì ngẫm lại, liền cảm thấy cái này cảnh tượng thật làm người chờ mong, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, bất quá y kiềm chế lại, phối hợp Giang Mặc Thần hiện tại nói: "Vì em, vì em, cho nên em nên nói cái gì? Vì để em có thể sáng tạo lớn hơn nữa ích lợi và giá trị cho công ty, lão bản, đây là anh nên làm." Đang cho rằng y sẽ nói cảm ơn Giang Mặc Thần bị những lời này nghẹn một chút. "Em câm miệng, chương 48 Hai người lấy vé kiểm vé, vương hướng hải đi theo sau bọn họ, mang mũ và mắt kính, chọn góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp. Chờ cách trong chốc lát, hắn đánh giá Yến Thanh Trì cùng Giang mặc thần hẳn là đã ngồi xuống, thuận tay mua bắp Giang và coca mới lôi kéo tiểu thiếu ra nhà mình cùng nhau đi vào. Vào phòng chiếu phim, Yến Thanh Trì mới phát hiện thế nhưng là gian tình lữ, chỗ ngồi không phải là loại này ghế dựa bình thường phòng chiếu phim, mà là sofa. Hơn nữa mỗi cái sofa đều phi thường to rộng, bảo đảm có thể chứa được hai người. Y quay đầu nhìn về phía Giang mặc Thần, đầy thâm ý cười một chút. Giang mặc Thần vội vàng mở miệng, anh tùy tiện chọn cái phòng này một người cũng không có ai biết đây là gian tình lữ A. Em phải tin sao, không thì sao chẳng lẽ anh còn chuyên môn vì em chọn gian tình lữ? Em đâu có nói như vậy, ánh mắt em rõ ràng chính là ý này. Ai, Giang Tiên Sinh A, nghĩ quá nhiều là bệnh phải chị A. Yến Thanh Trì nói xong tự động chọn vị trí ngồi xong. Giang Mặc Thần cất bước đi qua, ngồi xuống cạnh y. Những lời này gửi lại cho em tự mình đa tình là bệnh phải chỉ. Yến Thanh Trì mắt lé liếc hắn. Nga, vậy anh ngồi ở đây làm gì? Nếu em là anh, lúc nói lời này, đã đổi chỗ ngồi trước. Vị trí này của em là chỗ xem đẹp nhất có được không? Anh chỉ là đơn thuần muốn xem phim có được không? Giang Mặc Thần phản bác. Yến Thanh Trì nghe vậy. gật gật đầu đứng lên ngồi xuống gian bên cạnh vậy em đem vị trí tốt nhất xem phim để lại cho anh tự anh hào hào ngồi ngàn vạn lần đừng lại đây giang bạc thần yến thanh trì mỉm cười cười hào hào xem phim nga giang bạc thần tiểu gây sự này rốt cuộc là từ đâu ra à đã sinh giang sao còn sinh yến dựa vào cái gì mà mỗi một lần đều là mình bị dỗi không lời nào để nói à Lúc vương hướng hải đi vào, liền thấy lão bản nhà mình và lão bản nương chính mình vừa mới phỏng đoán ra tách ra ngồi, hai người mỗi người bá một ghế sofa, bất đồng chính là lão bản nương thoạt nhìn tâm tình thực hảo lão bản một khuôn mặt lạnh. Đây là làm sao vậy? Sẽ không phải lại cãi nhau đi. Chỉ mới một lát như vậy. Vương hướng hải cảm thấy chính mình thân là một trợ lý bình thường sống quả thực quá mức mệt mỏi, mỗi ngày đều phải hiểu rõ thanh ý không nói, hiện tại còn muốn phụ trách điều hòa quan hệ phu thê, đáng thương hắn một con cầu độc thân, chính mình còn chưa thoát ế thế nhưng phải nhọc lòng tình cảm của người khác. Vương hướng hải cảm thấy chính mình thật sự quá không dễ dàng, quả thực có thể tham gia tuyển chọn trợ lý tốt nhất. Kỳ kỳ vào phòng chiếu phim nhìn thấy Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì tách ra ngồi, có chút kinh ngạc đang do dự mình phải ngồi nơi nào, liền nghe được Yến Thanh Trì kêu bé, vì thế bé lôi kéo tay vương hướng hải ý bảo hắn buông ra, sau đó chạy tới trước mặt Yến Thanh Trì. Bé còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe được Giang Mặc Thần kêu bé. Kỳ kỳ, lại đây. Kỳ kỳ nhìn nhìn Giang Mặc Thần, lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, hoang mang lên, bé nhỏ giọng hỏi hướng Yến Thanh Trì. Ba ba, chúng ta không ngồi cùng phụ thân sao? Yến Thanh chỉ ôm bé vào trong lòng ngực ngồi xuống. Phụ thân phải hảo hảo xem phim đâu, chúng ta không quấy dày hắn. Kỳ kỳ nghe y nói như vậy. Nga nga gật đầu, bất quá lại hỏi. Ngồi với chúng ta thì không thể xem phim sao? Kỳ kỳ rất ngoan, không quấy dày phụ thân. Chính là hắn không muốn ngồi cùng chúng ta à. Yến Thanh chỉ ra vẻ tiếc hận nói. Kỳ kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía giang mặt thần càng thêm hoang mang. Vì sao nha? yến thanh trì ôm kỳ kỳ mỉm cười nhìn về phía giang mặc thần hỏi đúng vậy vì sao a giang tiên sinh giang mặc thần cảm thấy chính mình đại khái là trước 20 tuổi sống quá xuôi gió xuôi nước cho nên mới gặp yến thanh trì một tiểu gây sự ông trời phái hạ phàm sửa chị hắn hắn có thể nói cái gì đây hắn còn có thể nói cái gì đây hắn chỉ có thể đứng lên đi qua đi bất đắc dĩ nói nói bậy gì đó anh không muốn ngồi cùng em khi nào nga kia xem ra là muốn lâu rồi giang mặc thần bất đắc dĩ gật đầu yến thanh trì cười nói không phải em tự mình đa tình phu nhân chê cười vậy vừa nãy là ai cuốn lấy đây giang mặc thần cắn răng giang phu nhân thấy tốt liền dừng yến thanh trì mới không sợ hắn anh trả lời vấn đề của em trước nha giang mặc thần vô ngữ là anh yến thanh trì cong con mắt nở nụ cười y ôm kỳ kỳ ngồi qua bên cạnh nhường cho giang mặc thần một vị trí ngồi đi giang thiên sinh Giang mặc Thần chừng mắt nhìn y một cái, Yến Thanh Trì mi mắt cong cong nhìn hắn, Giang mặc Thần bị y nhìn, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy dáng vẻ đắc ý của hắn cũng còn có chút đáng yêu chậm rãi nở nụ cười. Vui vẻ, hắn hỏi, vui vẻ, Yến Thanh Trì thực thành thật, Giang mặc Thần thở dài, em thật đúng là, thành thật thẳng thắn, Giang mặc Thần bật cười một chút hắn nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì hỏi hắn. Không thành thật sao, không thẳng thắn sao, thành thật, Giang mặc Thần cười nói. Cũng thẳng thắn, chính là hành vi tận dụng mọi thứ liền phải khen mình của em thật sự là làm anh kinh ngạc cảm thán. Yến Thanh chỉ ôn nhô cười, chớp chớp mắt không nói gì. Giang mặc thần cười ngồi xuống bên cạnh y, mà cách đó không xa cảm thấy chính mình thập phần dư thừa vương hướng hải, an tĩnh giấu mình ở lối vào, làm bộ mình không tồn tại. Đợi không lâu lắm, điện ảnh liền bắt đầu, vương hướng hải đem bắp Giang và cô ca trong tay cho Giang mặc thần, liền chọn một vị trí xa nhất nhắm mắt ngủ, nằm ngủ giả chết. Yến Thanh Trì một bên ăn bắp giang, một bên đốt Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ xem rất nhập tâm, thường thường còn nhỏ giọng nói với y hai câu. Bất quá chờ đến phim chiếu được nửa, Kỳ Kỳ liền có chút mệt nhọc bé từ khi xuống máy bay, liền bởi vì gặp được Yến Thanh Trì cùng giang mặc thần mà hưng phấn, vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lúc này hoàn cảnh phòng chiếu phim vừa lúc nhạc đệm phim hoạt hình lại thực thư hoãn, Kỳ Kỳ bất chi bất giác liền dựa vào Yến Thanh Trì ngủ rồi. Yến Thanh Trì xem bé ngủ, sợ mình đánh thức bé, liền không động nữa an tĩnh ngồi. Giang Mặc Thần vừa quay đầu nhìn thấy y ngồi cứng đờ, liền muốn ôm Kỳ Kỳ mình ngực mình nằm, kết quả bị Yến Thanh Trì cự tuyệt. "Đừng, vạn nhất đánh thức liền không được." Giang Mặc Thần thầm nói ngươi nghĩ ai ngủ cũng cảnh giác như em a, bất quá hắn không có nói, chỉ là an ủi nói, "Yên tâm, Kỳ Kỳ ngủ rất trầm, sẽ không dễ dàng thức như vậy, thức cũng sẽ ngủ tiếp rất nhanh, không có việc gì." Hắn nói xong, đem kỳ kỳ ôm tới lòng ngực mình, thuận đường cởi áo khoác của mình đắp lên người kỳ kỳ, Yến Thanh Trì thấy kỳ kỳ thật sự không thức cũng không nói cái gì. Vốn là bồi kỳ kỳ tới xem phim, giờ liền biến thành hai người lớn bọn họ xem phim, Yến Thanh Trì đối với loại phim hoạt hình thiếu nhi này không có gì hứng thú, liền hỏi Giang mặc Thần. Anh thấy hay sao, anh đã rất nhiều năm không xem hoạt hình, có đôi khi em sẽ xem, bất quá không phải thể loại này. Thể loại này thật đúng là có chút khó xử em. Giang Mặc Thần nhìn về phía y, hai người tương đối bất đắc dĩ cười một chút. Nhưng mà cho dù lại không có hứng thú gì, cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi ở phòng chiếu phim, bằng không vạn nhất kỳ kỳ thức bọn họ liền không cách nào công đạo với kỳ kỳ. Vì để giết thời gian, Yến Thanh Trì lại bắt đầu ăn bắp Giang, ăn ăn, còn không quên uống một ngụm coca, nhưng thật ra có tư có vị. Giang Mặc Thần nhìn thấy y một ngụm bắp Giang, một ngụm coca cũng rỗi tay vào hộp bắp Giang bắt một phen. Hai người liền như vậy vừa nói, vừa ăn bắp giang, một bên bình luận vai chính vai phụ phim hoạt hình cũng không tính nhàm chán. Vương hướng hải mua bắp giang là hộp to, nhưng mà hai người ăn cùng luôn rất nhanh, giang mặc thần xem tay tùy ý bắt vào hộp, hắn cảm giác sắp thấy đáy, mới vừa rũi tay chuẩn bị mỏ sâu một chút lại đụng phải tay Yến Thanh Trì. Giang mặc thần có chút kinh ngạc, không tự giác quay đầu đi xem Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì thế mà rất tự nhiên. Còn có một chút trực tiếp ăn xong đi. Y nói liền rút tay, tiếp tục ăn trên tay bắp Giang. Giang mặc thần nhìn Y, liền thấy Y đem hộp bắp Giang đẩy đẩy về phía mình. Cho chỉ thừa một một chút, Giang mặc thần duỗi tay lấy một chút, Yến Thanh chỉ thấy hắn không lấy hết lại bắt một phen, Y xem phim thực tự nhiên sau khi ăn xong, lại lần nữa mò vào hộp, sau đó, liền lại đụng phải tay của Giang mặc thần. Yến Thanh chỉ thấy chính mình ngón tay đã đụng đáy, cân nhắc hẳn là hết rồi, cho dù còn, phòng chừng chỉ có 5-3 viên, để lại cho Giang mặc thần đi. cho nên y không có dừng lại chuẩn bị trực tiếp lấy tay ra nhưng ngón tay y vừa mới rời đi đáy hộp đã bị người cầm yến thanh trì có chút kinh ngạc quay đầu nhìn giang mặc thần liền thấy giang mặc thần xem phim một bộ dáng bộ thực nghiêm túc phảng phất giống như người đột nhiên bắt lấy tay mình không phải hắn hắn nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của giang mặc thần cảm thấy có chút buồn cười lại có chút ngọt liền quay đầu nhẹ nhàng cười cười không có vạch trần hắn Giang mặc thần thấy Y xoay đầu không hề xem chính mình, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là trong đầu đột nhiên có cộng ngân đứt rồi cho nên ma xuôi quỷ khiến mới cầm tay Yến Thanh Trì. Hắn bình phục một chút mình vừa mới bị Yến Thanh Trì phát hiện khi Y quay đầu nhìn hắn, tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy mình thật là có tật giật mình. Hai người liền như vậy an tĩnh ngồi, đôi tay nắm nhau, Yến Thanh chỉ tưởng đổi cái tư thế, kết quả mới vừa giật mình, đã bị người cầm thật chặt, y nghĩ thầm em lại không phải muốn đi, chỉ là đổi cái tư thế, anh đến mức này sao. Chính là y bận tâm mặt mũi Giang Mặc Thần, không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tâm nói học sinh tiểu học a, còn thích dắt tay, mối tình đầu a, ngây ngô như vậy Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đột nhiên liền cười tâm nói cũng không phải là mối tình đầu sao trước khi gặp được Nguyên Minh Húc đậu tình chưa nở, sau đó lại cảm thấy mình thích Nguyên Minh Húc, cố tình giai đoạn trước Nguyên Minh Húc chỉ nghĩ treo hắn, nào cho hắn nếm thử tư vị yêu đương. Người đã làm phụ thân thế nhưng còn không có một lần yêu đương đàng hoàng, đã không còn là học sinh tiểu học nhưng vẫn còn chấp niệm sắt tay. Yến Thanh Trì nghĩ vậy, chỉ phải theo hắn, cảm thấy hắn muốn làm sao liền làm như vậy đi, hắn cao hứng là được. Lúc này y thế mà hoàn toàn quên mất mình trước khi xuyên qua cũng không có yêu đương, cũng chỉ là tay mới lên đường tiểu học sinh thôi. Chờ đến khi phim chiếu xong rồi, đèn phòng chiếu phim sáng lên, Yến Thanh Trì khụ một tiếng, Giang Mặc Thần rốt cuộc cũng buông lòng tay. Hắn vẫn là bộ dáng nghiêm túc xem phim, phẳng phất người vừa mới trộm dắt tay không phải hắn. Yến Thanh Trì không có vạch trần, chỉ là rút tay ra, hỏi hắn. Muốn đánh thức kỳ kỳ sao? Giang Mặc Thần cũng yên lặng thua tay trở về. Kêu đi. Hắn nói, vì thế Yến Thanh Trì thò lại gần, nhỏ giọng kêu. Kỳ kỳ kỳ kỳ, nên dậy. chương 49, Giang bạc Thần nhìn hắn biểu tình ôn nhu kêu kỳ kỳ, không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi trong bóng tối, lúc hắn cầm tay y. Hai người bọn họ kết hôn cũng đã một khoảng thời gian, đã hôn môi, đã chạy xe, chưa bao giờ thiếu tiếp xúc tứ chi, nhưng lại chưa từng hào hào rát qua tay. Thế giới của người trưởng thành trung quy không giống thế giới của học sinh, trừ cảm tình, có càng nhiều thứ hỗn loạn, tựa như ngày bọn họ lãnh chứng, cho dù hai người còn chưa thân thiết lắm, cho dù chưa có tình cảm, nhưng vào ban đêm cũng có thể cầm chứng lên xe. Lúc ấy, hắn không nghĩ phải yêu đương, cũng không cảm thấy mình sẽ thích yến thanh trì, hắn cảm thấy dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, hai người phải ở bên nhau cả đời, như vậy tự nhiên nên dựa theo hình thức ở chung giữa hai vợ chồng. Nếu một hai phải nói cái gì chờ chúng ta quen biết nhau hơn, chờ chúng ta có hào cảm với nhau lại lái xe, không khỏi có chút chính thức và làm ra vẻ quá mức, nếu cả đời hắn không thích hiến thanh trì, chẳng lẽ hai người còn phải thanh tâm quả dục cả đời, sống như người hóa vợ mới được sao? Không cần thiết, nếu đã kết hôn tự nhiên phải dựa theo hình thức ở chung của hai vợ chồng bình thường, bọn họ chỉ nhảy qua bước yêu đương, nhưng kết hôn sau hẳn phải giống như mọi người. Cho nên Giang mặc thần lựa chọn cùng ngày lãnh chứng trực tiếp động phòng với Yến Thanh Trì, dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp cột hai người vào nhau. Buổi tối hôm đó, hắn ôm Yến Thanh Trì trong lòng thầm nói với mình Yến Thanh Trì là người đầu tiên phát sinh quan hệ với mình cũng sẽ là người duy nhất bởi vì chỉ có y là có thể chỉ có y được cho phép. Nhưng hiện tại, Giang mặc thần hồi ức cảm giác nắm tay y khi nãy, mềm mại, an bình, lại có chút vui sướng, cái loại vui sướng này kỳ thật cũng không mãnh liệt lại cố tình làm người ta không cách nào bỏ qua, phảng phất bồ công anh bị gió thổi bay ngày hè, lay động giữa trời xanh, hạ cánh ở cùng trời cuối đất. Cái vui sướng này, len lòi vào trái tim hắn, rõ ràng rất nhỏ, lại làm tâm tình hắn sung sướng lên, mang theo chút thỏa mãn cùng quý trọng. đây là cảm giác mà giang mặc thần chưa bao giờ được trải nghiệm hắn cẩn thận đem nó gấp lên cất vào trong lòng mình hắn nhìn yến thanh trì mặc danh cảm thấy yến thanh trì hiện tại mang theo chút thơm ngọt của bác giang kỳ kỳ mơ mơ màng màng bị yến thanh trì đánh thức mới phản ứng lại mình phim còn chưa xem xong hoạt hình bé nhìn đoạn đang chiếu cuối phim có chút khổ sở cùng ủy khuất giang mặc thần thấy bé một bộ bộ dáng muốn khóc vội vàng dỗ bé chúng ta xem lại một lần nữa được không như vậy liền có thể xem được đoạn sau Kỳ kỳ không nghĩ tới còn có thể như vậy kinh ngạc nhìn về phía giang Mặc thần. Có thể chứ, có thể kỳ kỳ muốn xem bao lâu cũng được, dù sao hắn cũng đã mua toàn bộ xuất chiếu ngày hôm nay. Yến Thanh Trì nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Anh bao luôn suốt tiếp theo à? Hết hạn trước 11 giờ tối, phòng này sẽ không có bất cứ ai tiến vào. Yến Thanh Trì bội phục, lợi hại lợi hại, kỳ kỳ thấy mình có thể xem tiếp cũng không khổ sở, liền nở nụ cười, sau đó bé liền phát hiện. bắp giang đã hết nha giang bạc thần cùng yến thanh chỉ yên lặng nhìn đối phương liếc mắt một cái đều khó được có chút ngượng ngùng em đi mua vậy yến thanh chỉ nói em đừng đi giang bạc thần kêu một tiếng tiểu vương vương hướng hải lập tức bừng tỉnh từ trong mơ giang bạc thần nhìn hắn cậu ngủ đến rất ngon a tiểu vương còn không phải là vì không muốn quấy dày một nhà ba người các anh a đi mua chút bắp giang vào tiểu vương lập tức đứng dậy trốn đi Yến Thanh Trì tựa lưng vào ghế ngồi tưởng tượng đến mình thế nhưng phải xem lại một lần, quả thực cảm thấy tâm như cho tàn, nhưng y có thể làm gì bây giờ? Tiểu bảo bối của mình muốn xem phim hoạt hình, quỳ cũng phải xem xong. Kỳ kỳ ngủ một giấc, lúc này có tinh thần hơn nhiều, một bên xem một bên còn muốn giao lưu cách nhìn của mình với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì thấy bé đã phải vội vàng xem hoạt hình, còn phải vội vàng nói chuyện, liền một viên lại một viên cho đốt bắp Giang cho bé. Kỳ kỳ đầy tay y nói. ba ba ba cũng ăn yến thanh trì nói được mình ăn một viên sau đó nhớ tới cái gì lại lấy mấy viên nhìn về phía giang mặc thần anh ăn không giang mặc thần nghe vậy cúi đầu rỗi tay chuẩn bị lấy trong hộp lại thấy yến thanh trì rũi tay rũi đến trước mặt hắn giang mặc thần ngước mắt yến thanh trì cười cười cũng đốt anh một chút đi giang mặc thần nhìn y nhất thời không nói gì kỳ kỳ nhìn hắn bất động đẩy đẩy hắn phụ thân cũng ăn a mau ăn chút đi kỳ kỳ đều kêu anh ăn Yến Thanh Trì nói, Giang Mặc Thần lúc này mới cúi đầu, môi hắn cọ qua tay Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì thu hồi tay, hỏi hắn. Ngọt sao, Giang Mặc Thần cắn cắn bắp Giang trong miệng, khẽ cười cười. Ân, vì thế Yến Thanh Trì liền cũng cười, hắn nói, em cũng đoán được, chờ đến một nhà ba người vào vương hướng hải xem xong phim ra tới, đã 6 giờ có thể ăn cơm chiều. Giang Mặc Thần móc di động ra nhìn nhìn, quả nhiên, lúc hắn đi lấy vé có người nhận ra hắn, chụp hắn và Yến Thanh Trì. Như vậy tốt nhất bằng không, hắn liền phải để Vương Hướng Hải lấy thân phận người qua đường tung ra ảnh chụp chung của hai người, nói là ngẫu nhiên gặp được ở dạp chiếu phim. Hiện tại, đã có người qua đường chân chính, vậy không cần Vương Hướng Hải. Yến Thanh trì liếc mắt vào di động hắn một cái, liền thấy được ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Bức ảnh này tuy rằng là người qua đường chụp lén, nhưng chất lượng cũng không kém, hình ảnh cũng không bị bể cho nên có thể tinh thường phân biệt được hai vị vai chính trong ảnh chụp. Trong ảnh chụp Giang mặc Thần mang mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, đôi mắt hắn mang theo ý cười ôn nhu nhìn về trước mặt mình. Đến nỗi mình, Yến Thanh Trì cảm thấy Y có chút ngốc bởi vì Y đang có chút ngốc nhìn Giang mặc Thần còn mang theo chút kinh ngạc. Yến Thanh Trì lấy di động của mình ra, tìm tòi Giang mặc Thần, liền thấy nảy webua này đang treo trên quảng trường webua của Giang mặc Thần. Hôm nay ánh trăng lớn lại tròn, đi xem phim với bạn, vừa lúc gặp Giang ảnh đế tiểu ca ca bên cạnh kia là ai a Thoạt nhìn quan hệ rất tốt lớn lên cũng rất đẹp hình ảnh. Rất nhanh ôi bùa của người đó đã bị tiểu phòng ở thấy được lục tục bắt đầu có bình luận. phấn không bằng người qua đường toàn thế giới đều có thể ngẫu nhiên gặp được vì cái gì mị còn chưa từng gặp qua ca ca khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Mẹ ui, đôi mắt ca ca sao có thể đẹp như vậy, thật là có ngôi sao a cực kỳ ôn nhu a anh anh anh tôi muốn chết trong ánh mắt ca ca. A, thất học thức truy tinh tôi chỉ biết chu lên ca ca sao anh lại ôn nhu như vậy à, anh đừng nhìn anh ấy, nhìn em nè. Ca ca thế nhưng lại đi xem phim, còn là đi cùng tiểu Yến Tử, hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt nha vui vẻ. Bác chủ trả lời bình luận này, hỏi nàng, tiểu Yến Tử là ai a? Là tiểu ca ca thoạt nhìn rất đẹp bên cạnh sao? Lập tức liền có người hồi phục bác chủ, đúng vậy đúng vậy, tiểu yến từ tên đầy đủ là A còn yến thanh trì đó U. vẫn là tân nhân ấy, gần đây đang đóng phim với giang ảnh đế, bác chủ có hứng thú có thể tìm kiếm Weibo, hiểu biết một chút A. Rất nhanh, liền có rất nhiều người hồi phục tin tức của lạc đường, uyển truyền tỏ vẻ bác chủ có thể chờ mong một chút. Yến thanh trì cảm thấy cũng bình thường, chỉ là một cái Weibo thôi. Nhưng mà ở chỗ y không thấy chuyện này không còn là một cái Weibo đơn giản như vậy. Hà Phi nhìn trên siêu thoại đột nhiên ra đời CP thành trì, tò mò đây là đôi nào, bấm vào một cái thiếu chút nữa sợ tới mức thiếu chút nữa quăng bỏ di động. Một tòa thành trì quá ngọt quá ngọt đường hôm nay, là thật sự ngọt A anh anh anh, cảm tạ giang tổng, cảm tạ tiểu yến tử, cảm tạ bác chủ. Hà Phi run bần bật bấm vào khu bình luận, liền thấy đối lập với bác chủ, khu bình luận mới là tình cảm chân thật. Xuân đi xuân lại tới, nhìn xem ánh mắt Giang Tổng đi, cầu xin các vị thì thì nhìn xem ánh mắt Giang Tổng đi, là ôn nhu cùng sùng nịch ca Giang Tổng đã bao giờ nhìn một người như vậy a Quá ngọt, Yến Tử tới đúng mốt xã, ngoại tàu thì em khái bảo a Ôn nhu sùng nịch công ích ngoan ngoãn hiểu chuyện thụ tiểu Yến từ hôm nay thoạt nhìn hảo đáng yêu còn có điểm ngốc ngốc đáng yêu. Chẳng lẽ các cô chưa phát hiện trọng điểm đường hôm nay là chỉ có hai người bọn họ? Chỉ có, bọn họ, hai. Giang Tổng và Tiểu Yến từ đơn độc hẹn hò sao, ngẫm lại liền rất kích động. Quá thảo, lầu trên chính là chân tướng, lầu trên chính là chân tướng, đơn độc hẹn hò gì đó, ngẫm lại liền rất ngọt. 1551, Mỹ cảm thấy Mỹ chạm tới sự thật rồi. Mà kệ có phải thật hay không, sáng nay có rượu sáng nay say, hôm nay có đường hôm nay, thành trì của chúng ta lạnh như vậy, có thể có loại đường này đã rất thỏa mãn. Không cần nản, này mới là bắt đầu, tôi tin tưởng CP của chúng ta một ngày nào đó sẽ nổi lên. Thành trì nữ hải vĩnh không nhận thua, thành trì xông lên đi. Khoan, chúng ta đã kêu thành trì sao? Không gọi mặc Yến sao? Không được đụng một chữ, nhà cách vách người mùi lại tới đây a, chính chủ nhà mình buộc chặt cho không cũng không che e lệ, còn mỗi ngày tự cho mình là chính cung, thật là ghê tởm. Ha ha, lầu trên không đề cập tới, mị cũng sắp quên, còn chính cung. Tạo thế về nước nháo đến lớn như vậy. Hot search cao, marketing đẩy khắp Weibo, tự mình còn A còng ZIANG tổng đế kết quả đâu, giang tổng kê cũng chưa kê còn chính cung, quả thực buồn cười. lại nói tiếp các cô không cảm thấy chuyện lần trước rất vi diệu a, trước 4 giờ buổi chiều còn thú vị trên Hotshot ơ cao marketing đầy, nhưng sau 4 giờ, Hotshot cũng không có ơ cao marketing cũng không có trừ bỏ cái bua của vị kia còn xấu hổ treo ở đó, mặt cái liên quan toàn bộ mất tiêu, thêm cả từ đầu tới cuối Giang tổng đều không có hồi phục hay nhấn like cảm giác có mùi dưa. Tỷ tỷ lầu trên vừa nói như vậy, tôi đúng là có một cái ý tưởng. Hừ, không nên nói, vẫn là dừng lại đi chuyên chú nhà mình, bằng không đến lúc đó thật đem cách vách ra đưa tới liền ghê tởm Các tỷ tỷ muốn hóng thêm nhóm Thành Trì, đây là nhóm Huê Bua, đây là nhóm Kiêu Kiêu. Cho nên thật sự kêu Thành Trì hả? Không gọi mặc Yến kêu Tổ Yến cũng được A Tổ bằng phòng ở bằng thần A, các tỷ tỷ suy xét một chút. Lầu trên Tổ Yến là nghịch CP, Thành Trì không thể hủy cũng không thể nghịch. Vậy cô cho rằng Giang Tổng vì sao kêu Giang Tổng chính là bởi vì hắn là Tổng công giới giải trí A. Chẳng lẽ không phải bởi vì Giang Tổng tự mang hơi thở bá Tổng? Rốt cuộc là lý do nào? Tôi tới giải thích một chút đi, hai cái đều có. Ban đầu là ở một cái hoạt động Giang Tổng mặc một bộ tây trang Akmani đặt may đàn áp toàn trường, thêm vào giơ tay nhấc chân tự mang thuộc tính bá Tổng cho nên fan bắt đầu kêu Giang Tổng. Sau lại mỗ chạm video cắt ghép Giang Tổng Trường Kỳ xác định địa vị Tổng Công cho nên cũng có người bởi vì cái này kêu Giang Tổng. Cảm tạ tỷ tỷ lầu trên, mọi người nhớ xin vào nhóm chat A. Hà Phi nhìn nhóm Weibo và nhóm Kiêu Kiêu khu bình luận, cậu cảm giác mình mở ra cánh cửa thế giới mới. chương 50, Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì mang kỳ kỳ đi ăn cơm chiều, Giang Tinh Thần vì đang bận cho nên không tới, chỉ nói mình tự giải quyết ở khách sạn. Giang Mặc Thần nhắn WeChat hỏi Lưu Ngải chị hắn ăn cơm chưa? Lưu Ngài một bên giúp Giang Tinh Thần tìm văn kiện, một bên trả lời lão bản mình, vừa mới đặt hiện tại còn chưa đem tới, boss thật sự bận bây giờ còn đang gọi điện thoại à? Giang Mặc Thần thấy vậy, thừa dài, nhắn WeChat cho Giang Tinh Thần, nói lát nữa mình về giúp cô. Giang Tinh Thần đại khái là vì đang nói điện thoại cho nên cũng không trả lời hắn. Chờ cơm nước xong trở về khách sạn, Giang mặc thần đi tìm Giang tinh thần Yến Thanh Chỉ trực tiếp mang Kỳ Kỳ về phòng mình. Y mới vừa ngồi xuống, mở di động ra, liền thấy Hà Phi phát mấy tin nhắn WeChat cho Y lúc bọn họ ăn cơm Yến ca anh đã về chưa? Yến ca khi nào anh về nói cho em một tiếng A? Yến ca anh đang ở cạnh thần ca sao? Y mở tiểu vương cho Kỳ Kỳ thuận tay trả lời Hà Phi đã về rồi. Không bao lâu Yến Thanh Trì liền nghe được tiếng đập cửa. Kỳ kỳ ngẩn đầu nhìn Y, Yến Thanh Trì sơ sơ đầu bé. Không có việc gì, con xem hoạt hình tiếp đi. Y đi ra ngoài mở cửa, liền thấy Hà Phi đang đứng ngoài cửa. Yến Thanh Trì cho Hà Phi vào, nhưng không dẫn cậu đi vào trong, sợ quấy nhiễu đến Kỳ kỳ, chỉ hỏi cậu. Làm sao vậy? Tiểu Hà thực quỷ khuất. Yến ca em biết em không lợi hại bằng Vương ca, nhưng em mới là trợ lý của anh a, lần sau anh ra ngoài có thể mang em theo không? Bằng không nếu quản mai thì biết mỗi ngày em đều không đi theo anh, sẽ cảm thấy em lười biếng. Yến Thanh Trì cười cười, không nghiêm trọng như vậy, anh nói với quản mai một tiếng, tiểu Vương đi theo là ý của Giang Mặc Thần, em xem Lưu ngải không phải cũng không đi theo sao, em đừng nghĩ nhiều. Tiểu Hà nghe nói Lưu ngải cũng không đi, lúc này mới thoáng yên tâm, cảm thấy mình còn có thể cứu một chút Đúng rồi Yến Ca, hôm nay cô gái và đứa bé tới tìm anh là ai a Giang Tổng và Quản Mai thì biết không? Bọn họ biết, anh cũng không biết, sau khi anh đi cũng không biết bắt đầu từ ai, nói bọn họ là bạn gái và con anh, vẫn là chương sản xuất nhìn không được, nói bọn họ đừng nói bừa, nói hai người bọn họ không có quan hệ gì với anh, khuyên bọn họ nói chuyện cẩn thận, chớ chọc người không nên dây vào, mấy người lén gieo tin đồn nhảm nhí mới ngừng. Yến Thanh Trì gật đầu chuyện Y kết hôn với Giang Mặc Thần không nhiều người biết lắm, Trương sản xuất tuy rằng nhận thức Giang Tinh Thần, nhưng là cũng hoàn toàn không biết Y cùng Giang Tinh Thần có tầm quan hệ này cho nên mới nói như vậy cũng coi như là bình thường. Đúng rồi Yến ca, Tiểu Hà nhìn hắn, có phải anh đi ra ngoài xem phim với thần ca hay không? Vâng, vậy anh biết hai người các anh bị chụp tới rồi sao? Biết, thậm chí nếu không có người chụp được Giang Mặc Thần còn sẽ để vương hướng hải tự xào luôn. Vậy anh biết anh và thần ca có fan CP không? a, cái này Yến Thanh Trì thật sự không biết. Hà Phi lấy di động ra gửi cho y mấy cái liên tiếp. Anh chậm rãi xem, hiểu biết một chút, sau đó nói một chút với thần ca bên kia, xem thái độ của hắn. Yến Thanh Trì gật đầu. Vất vả em, không vất vả, không vất vả em còn cảm thấy em quá nhàn. Hà Phi thiệt tình nói. Yến Thanh Trì cười cười. Yên tâm, chờ bộ phim này đóng máy, anh đi quay tổng nghệ em sẽ không nhàn. Mắt Hà Phi lộ chờ mong, thật vậy chăng, ân, Hà Phi nháy mắt vui vẻ lên Yến Thanh Trì nhìn cảm thấy cậu thật đúng là giấu không được tâm sự. Còn có chuyện khác không, đã hết rồi, vậy em về nghỉ ngơi trước đi, được Yến ca anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ân, Hà Phi nói xong, liền rời đi, Yến Thanh Trì đóng cửa, đi vào phòng khách ngồi bên cạnh Kỳ Kỳ. y ôm lấy Kỳ Kỳ, chọc mặt bé, chọt eo bé, Kỳ Kỳ bị hắn chọc cười khanh khách, Yến Thanh Trì hỏi bé. Muốn chơi trò chơi với ba không? Kỳ kỳ vội vàng gật đầu. Muốn, vậy không xem tivi nữa chúng ta chơi trò chơi. Chơi cái gì nha? Kỳ kỳ hỏi y. Chơi trò chúng ta cùng nhau vẽ tranh. Vẽ như thế nào? Kỳ kỳ tò mò. Yến Thanh Trì cầm giấy bút trên bàn trà. con xem, bây giờ ba vẽ một nét. Hắn vẽ một vòng tròn, sau đó giao bút cho kỳ kỳ. con cũng tùy tiện vẽ một nét. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, vẽ một cái lỗ tai trên vòng tròn, Yến Thanh Trì liền cho bên kia một cái lỗ tai, lại giao bút cho bé. Kỳ kỳ rất nhanh vẽ một con mắt, Yến Thanh Trì cũng bắt trước bé vẽ một con mắt. Hai người bọn họ con một nét, ba một nét, bất tri bất giác, thời gian trôi. Sau khi Giang Mạc Thần giúp Giang Tinh Thần tạm thời làm xong công việc trên tay, để lưu ngải về trước Giang Tinh Thần có chút mệt muốn nghỉ ngơi, rồi lại nhớ gì đó cho nên hỏi. Các em hôm nay ra ngoài chơi thế nào? Khá tốt kỳ kỳ rất thích bộ phim hoạt hình kia. Hôm nay chị thấy em và Yến Thanh Trì ở chung cũng không tệ lắm. Vâng, vậy là tốt rồi, em kết hôn vội vàng như vậy, lúc ấy tuy rằng chị có chút dị nghị nhưng suy xét đến cái này rốt cuộc cũng là chuyện chung thân đại sự của em cho nên cũng nguyện ý theo ý em, nhưng vẫn có chút lo lắng các em ở chung sau khi kết hôn. Hiện tại xem ra còn rất tốt. Giang mặc thần sao có thể không nghe ra nàng ý sau mặt chữ của những lời này, trước khi hắn đi gặp Yến Thanh Trì đã điều tra qua Yến Thanh Trì, như vậy chị hắn khẳng định cũng đã tra qua. Chỉ có đôi khi, đồ vật chúng ta tra được có thể chỉ là bộ dáng y muốn biểu hiện ra ngoài cũng không nhất định chính là thật. Tự mình nhìn thấy mới là thật sự. Nếu sau này có thời gian, thời gian ở chung với em ấy dài một ít chị liền phát hiện chúng ta tra được kỳ thật chỉ là một đống chữ vô dụng y chân chính và tư liệu y biểu hiện quả thực như là hai người. Giang tinh thần tới chút hứng thú. Vậy vì sao y muốn như vậy? Em còn chưa hỏi em ấy. Chờ tới thời điểm thích hợp tự nhiên em sẽ biết bất quá em cảm thấy em như bây giờ là được rồi. Giang tinh thần cười cười. Xem ra em rất vừa lòng với ia Giang mặc thần không nói gì, chỉ là cười nhìn cô. Giang tinh thần thấy liền biết hắn đây là đang khẳng định đáp án cô nhìn em trai mình ôn nhu khi nói chuyện lại mang theo ý vị giữ gìn bạn lữ của mình. Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, trong mắt lại mang theo ấm áp. Lúc hắn nói đến người nọ sẽ không tự giác mỉm cười, có một loại thực an bình hạnh phúc đây là Giang mặc Thần mà cô chưa bao giờ gặp qua. Bất đồng với thời kỳ thiếu niên lạnh nhạt còn không hiểu tình yêu cũng bất đồng với tự cho là thích một người không nên thích. Giang mặc Thần hiện tại giống một thiếu niên mới biết tình yêu, sẽ bởi vì nói đến người mình thích xấu hổ và thừa nhận lại nhịn không được muốn nói tốt cho hắn cũng sẽ bởi vì nhớ tới đối phương mà không tự giác biểu tình ôn nhu. Cứ việc hắn đã qua thời kỳ thiếu niên, sớm đã không phải học sinh mặc đồng phục đang lúc tuổi thanh xuân yêu công khai hay yêu thầm, nhưng hiện tại hắn bắt đầu yêu, lại tựa như rút đi duyên hoa, trở về đoạn thời gian niên thiếu kia. Giang tinh thần cảm thấy Giang mặc thần như vậy, làm cô rất vui vẻ cũng vì hắn mà cao hứng. Hai người các em ở chung tốt liền được hiện tại em cũng coi như là người có gia đình sự nghiệp đầy đủ hết. Giang mặc thần bất đắc dĩ. Chị, chị đừng nói lời này, so sánh với chị, sự nghiệp chút xíu này của em tính là cái gì? Lời này không thể nói như vậy, chị chỉ là bảo vệ cơ nghiệp trong nhà, nhưng Nam Tranh lại là một tay em phát triển lên, trước màn có nhân khí, có danh tiếng, có giải thưởng, sau so màn em phát triển Nam Tranh không tồi, em đều làm rất tốt. Giang Mạc Thần từ nhỏ liền biết chị hắn đối hắn vẫn luôn ôn nhu duy trì thậm chí dung túng, chắc là bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ quản hắn quá mức nghiêm khắc, làm hắn luôn không vui. Cho nên, Giang Tinh Thần vẫn luôn nỗ lực muốn để hắn có thể vui vẻ một chút. Cái vòng xã hội thượng lưu, có chút gia tộc sẽ vì gia sản mà tranh đến người chết ta sống, có chút lại đoàn kết hữu ái hòa thuận vui vẻ. Lúc Giang Mặc Thần vào Đại học Giang Tinh Thần đã tiến vào Giang thị học tập, lúc ấy luôn có người không có mắt thích nói xấu bên tay hắn, kết quả đều bị nhậm tự và lưu tư bác đánh về. Hắn không thích người khác châm ngòi quan hệ giữa hắn và Giang Tinh Thần, tựa như hắn không thích người khác nói, Giang Tinh Thần chỉ là một đứa con gái, sao có thể kế thừa Giang ra tập đoàn lớn như vậy, cuối cùng, vẫn là phải để hắn kế thừa. Con gái thì làm sao? Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười, con gái thì không thể có quyết đoán, có quyết tâm, có thủ đoạn sao? Trước này hắn đều cảm thấy Giang Tinh Thần rất thông minh, cũng tin tưởng Giang Tinh Thần nhất định có thể quản tốt Giang Thị cho nên sau khi hắn tốt nghiệp lúc Giang Tinh Thần hỏi hắn muốn vào phòng ban nào ở tổng công ty hoặc là muốn làm việc ở công ty con nào, hắn lựa chọn Nam Tranh giải trí dưới chướng Giang ra lúc ấy kỳ thật cũng không xuất sắc mấy. Lúc ấy, hắn nói cho Giang Tinh Thần, hắn sẽ làm Nam Tranh trở thành công ty giải trí lợi hại nhất trong nước tựa như hắn tin tưởng cô sẽ làm Giang Thị kéo dài huy hoàng. Giang Mặc Thần cười cười, hiện tại, hai người bọn họ đều làm được. Giang Mặc Thần và Giang Tinh Thần lại hàn huyên một lát mới rời khỏi phòng cô, hắn gõ cửa phòng Vương Hướng Hải, đi vào, lại không có đi vào trong nữa, chỉ là đóng cửa, đứng ở cửa nói chuyện. Chuyện của Yến Thanh Trì, nếu cậu đã biết vậy cũng không gạt cậu tôi đã kết hôn với Yến Thanh Trì, em ấy là một ba ba khác của kỳ kỳ, cậu hẳn là đoán được. Vương Hướng Hải không nghĩ tới hắn tới tìm mình là nói cái này, tim đã treo tới cổ họng trong lòng run sợ gật đầu. Việc này, liền đến đây thôi, không cần nói cho những người khác bao gồm tiểu lưu. Em biết, vương hướng hải bảo đảm nói, tôi tin tưởng cậu cho tới nay, cậu đều rất cơ linh. Vương hướng hải xấu hổ cười cười, giang mặc thần không dọa hắn nữa, vỗ vỗ vai hắn. Nghỉ ngơi đi, sau đó, hắn mở chốt cửa, đi ra ngoài. vương hướng hải thẳng đến khi hắn đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào trên tường. Sau khi hắn biết bí mật này hôm nay, vẫn luôn lo lắng đề phòng, lúc này nhưng xem như giải phóng. Từ trước đến nay hắn là người thông minh, cho nên cũng không muốn biết bí mật của người khác. Bí mật tựa như bom, biết quá nhiều, một ngày nào đó sẽ bị bom nổ chết. Lúc Giang Mặc Thần trở lại phòng Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì còn đang vẽ tranh với Kỳ Kỳ. Giang mặc Thần thò lại gần, liền thấy hai người bọn họ con một nét ba một nét mà vẽ. Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ. vẽ còn rất ấu trĩ có đôi khi còn mang theo một ít suy nghĩ dồi dào yến thanh trì ỉ vào bản lĩnh vẽ tranh mình tốt luôn đem những đường cong vặn vẹo của kỳ kỳ vẽ thành một đóa hoa hoặc là một động vật nhỏ yến thanh trì thấy hắn trở về liền đưa bút cho hắn tới anh vẽ nét cuối đi bức tranh này của chúng ta sắp vẽ xong rồi kỳ kỳ vẽ vui vẻ khuôn mặt nhỏ đều là hưng phấn ân ân gật đầu phụ thân người vẽ chương 51, giang mặc thần nhìn yến thanh trì Có phải em đã quên cái gì hay không? Tỉ như anh sẽ không vẽ tranh. Yến Thanh Trì đương nhiên không quên. Anh liền vẽ một nét tùy tiện vẽ một nét rất đơn giản. Giang Mặc Thần lúc này mới bán tín bán nghi nhận lấy ở đường biên vẽ một đường thẳng đứng. Hắn đưa bút cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì đưa bút cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng vẽ một nét sau đó ba ba biến ma thuật cho con. Kỳ Kỳ cầm bút cắn môi dưới nghĩ nghĩ, cách đường thẳng của Giang Mặc Thần không xa, cũng vẽ một đường thẳng, cõi lòng đầy chờ mong đưa bút cho y. Yến Thanh chỉ nói: "Xem kỹ a." Sau đó y bắt đầu vẽ, y vẽ rất nhanh, mỗi chỗ đều vẽ thêm rất nhiều đồ vật có chỗ cũng chỉ là nhợt nhạt vẽ qua, y lấy đường thẳng của Giang Mặc Thần làm cơ sở, rất nhanh vẽ thành cảnh khô trên cây, kéo dài ra vẽ cây và hoa, còn có cánh hoa bay. Đường thẳng nhỏ Kỳ Kỳ vẽ bên cạnh bị y vẽ thành một cây nhỏ mới vừa bóc ra hai nhánh khô. Yến Thanh Trì vẽ rất nhanh, không bao lâu, liền vẽ xong rồi, bức tranh hoàn chỉnh, biến thành một bức tranh cảnh xuân mang phong cách phim hoạt họa. Có hoa có cây cối còn có tiểu miêu tiểu cầu đứng cạnh con chim nhỏ. Kỳ kỳ oa một tiếng, rất là kinh hỉ. Thật đẹp nha, Yến Thanh Trì ký tên mình trong góc, sau đó đưa bút cho Kỳ kỳ. Ký cái tên của con đi tiểu họa sĩ. Kỳ kỳ nghe y gọi mình tiểu họa sĩ, có chút thẹn thùng, nhận bút nghiêm túc, từng nét bút viết hai chữ Kỳ kỳ Sau đó bé đem bút đưa cho Giang Mặc Thần, anh cũng phải ký tên, hắn nhìn Yến Thanh Trì, ký đi, dù sao anh cũng vẽ, vâng ký tên, Kỳ Kỳ lại rũ rũ cây bút trước mặt hắn, Giang Mặc Thần đành phải tiếp nhận ký tên mình dưới tên Kỳ Kỳ, hắn ký tên theo thói quen. Chỉ là ủy khuất tiểu Kỳ Kỳ, nhìn chằm chằm tên hắn hồi lâu, mới nghi hoặc hỏi hắn. Phụ thân, phụ thân lại vẽ một nét sao, nhưng bây giờ không vẽ tranh nha, phải viết tên, Yến Thanh Trì cúi đầu cười trộm. Giang Mặc Thần không có cách nào, đành phải quy quy củ củ viết tên của mình dưới chữ ký của mình, lần này Kỳ Kỳ vừa lòng. Bé chỉ vào ba cái tên của bọn họ, một chữ một chữ đọc. Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ, Giang Mặc Thần. Ân, Kỳ Kỳ nhìn bức tranh, rất là vui vẻ, vì thế ngữ điệu bé vui sướng nói. Chúng ta lại vẽ một bức đi. Giang Mặc Thần quả thực bị lời này của nhi tử mình tức giận thiếu chút nữa không đứng lên nổi, vẫn là Yến Thanh Trì bảo đảm cho hắn. Anh tùy tiện vẽ, vẽ toàn bộ đường thẳng cũng được. giang mặc thần lúc này mới thả lỏng quả nhiên con đều là nợ a phụ thân trẻ tuổi giang mặc thần cảm khái như thế vì thế một bức tranh mới bắt đầu giang mặc thần hoàn toàn vâng theo yến lão sư chỉ đạo toàn bộ đều vẽ đường thẳng đứng kỳ kỳ nói phụ thân không thể như vậy đâu giang mặc thần mặt không đổi sắc tâm không nhảy nghe ba ba con kỳ kỳ nhìn yến thanh trì yến thanh trì sơ sơ đầu bé chờ lát nữa biến ma thuật cho con lúc này kỳ kỳ mới yên tâm cẩn thận vẽ Chờ đến lúc Yến Thanh Trì vẽ xong, Y vẽ một sợi dây gắn kết mấy đường thẳng đứng của Giang mặc Thần lại với nhau, vẽ thành một hàng rào, trong hàng rào là một ngôi nhà gỗ nhỏ, trước nhà còn có mấy con gà con đang ăn thóc, có một con cún nằm trong lòng ngực một cô bé. Kỳ Kỳ lại lần nữa hoa một tiếng, ba ba thật là lợi hại, Kỳ Kỳ cũng rất lợi hại, ba người chúng ta đều rất lợi hại. Kỳ Kỳ gật đầu, bé thu hai bức tranh lên, tính toán mang về, Giang mặc Thần chụp hai bức ảnh trước khi bé thu hồi, cẩn thận nhìn. nghiêm khắc mà nói bức tranh này kỳ thật không có quan hệ quá lớn với hắn và kỳ kỳ toàn dựa vào bút pháp thần cấp của yến thanh trì y mới là họa sĩ chính của bức tranh nhưng việc này hoàn toàn không gây trở ngại giang mặc thần từ nhỏ tay tàn trong lĩnh vực vẽ tranh có chút âm thầm vui vẻ dù sao hai bức tranh này đều có tên của hắn đấy kỳ kỳ xem đồng hồ đã 9 giờ rồi phải đi ngủ yến thanh trì mang bé vào phòng tắm giang mặc thần thừa dịp thời gian này đem bức tranh thứ hai phát tới nhóm wechat của hắn vô hi hòa nhậm tự và liêu thư bác giang mặc thần hình ảnh giang mặc thần thế nào tôi vẽ vô hi hòa nhậm tự, hoảng sợ hoàng sợ hoàng sợ liêu thư bác tôi mù nhậm tự, giang mặc thần nếu cậu bị bắt cóc cậu liền chớp chớp mắt vô hi hòa phải ám hiệu người này sợ là giả đi tôi kêu một tiếng lục qua cậu dám trả lời sao giang mặc thần Nhậm tự tôi nhìn kỹ bức tranh này có phải cậu cũng chỉ vẽ tên của mình hay không? Vô Hi hòa, hoặc là thóc gà con ăn, Liêu tư bác hoặc là mắt gà. Giang mặc thần giận các cậu cố ý đi, bức tranh này ít nhất tôi đã vẽ một phần ba có được không? Vô Hi hòa, được rồi, đóng dấu là giả thần, thần tôi quen biết dù có chặt đầu xuống cũng không cầm bút vẽ. Nhậm tự phải ai kêu hắn vẽ tranh, hắn kéo hắc người đó. liêu tư bác tôi nhìn kỹ phía dưới, ba cái tên con trai cậu tôi nhớ rõ mới 5 tuổi, nếu có thể có bút pháp như vậy, vậy phòng trừng muốn còn hồng hơn cậu cho nên là vị kia nhà cậu vẽ đi. Giang mặc thần ý đồ giảng đạo lý với bọn họ, chúng tôi liên hợp vẽ tranh, mọi người đều ra lực. Nhậm tự cho nên cậu ra lực ở chỗ nào. Giang mặc thần, vô hi hòa, một phần ba còn không phải thóc gà con ăn, tôi lớn mật phòng đoán một chút cậu vẽ sẽ không phải là phiến hàng rào kia đi. Nhậm tự cậu ấy vẽ không ra, phòng trường cậu ấy cũng chỉ có thể vẽ mấy đường thẳng đứng kia, ha ha. Liêu Tư Bác ha ha, đường thẳng, ha ha. Giang Mặc Thần, hệ thống thông báo, Giang Mặc Thần rời khỏi nhóm chat. Vu Hi Hòa, Nhậm tự, Liêu Tư Bác, ha ha ha ha ha. Vu Hi Hòa rất nhanh lại kéo Giang Mặc Thần vào nhóm, bổ cứu nói, kỳ thật một loạt đường thẳng đứng này vẽ không tệ, đặc biệt thẳng. Giang Mặc Thần a, nhậm tự thật sự khoảng cách giữa từng hàng cũng rất đều đều. Liệu tư bác hơn nữa thật sự có một phần ba Giang mặc thần chậm plastic hiểu nghị online tuyệt giao Vô hi hòa chủ yếu là đi Liệu tư bác này thật sự có chút Nhậm tự đừng nghe bọn họ mặc thần cậu phải nghĩ như vậy Ngay cả khi biết cậu chỉ có thể vẽ một loạt đường thẳng đứng cũng nguyện ý bồi cậu chơi như vậy Thỏa mãn lạc thú vẽ tranh của cậu Yến Thanh Trì đối với cậu nhất định là chân ái A Vô hi hòa lập tức phụ họa chân ái nguồn gốc còn cứng hơn kim cương Liệu từ bác có chút biệt nữ, lúc trước hắn và Yến Thanh Trì từng có một đoạn quá khứ không quá vui vẻ tuy nói hiện tại đã bắt tay giảng hòa, hắn cũng tiếp nhận Yến Thanh Trì rồi, nhưng bắt hắn khen Yến Thanh Trì, hắn vẫn là có chút nói không nên lời. Nhưng rốt cuộc hắn và Giang Mặc Thần lớn lên cùng nhau, biết Giang Mặc Thần vẽ rất thấy ghê, cũng cảm thấy Yến Thanh Trì có thể bồi Giang Mặc Thần vẽ tranh thật là có chút không dễ dàng. Vì thế, hắn đã phát cái là có điểm không dễ dàng. Giang mặc thần quả thực bị ba người bọn họ tức chết. Không phải bồi tôi, là hai chúng tôi bồi kỳ kỳ chơi. Nhậm tự đã phát cái khinh bì biểu tình, bỏ đi, đừng vũ nhục kỳ kỳ người ta cậu có vẻ đẹp như kỳ kỳ hả. Vô hy hòa cậu có vẻ đẹp như kỳ kỳ hả. Liêu tư bác cậu có vẻ đẹp như kỳ kỳ hả. Giang mặc thần giận quang di động, phát tiểu chính là điểm này không tốt từ nhỏ đến lớn, yêu khuyết điểm của cậu đều rõ ràng, một chút cũng không tốt. Kỳ kỳ tắm rửa xong, cùng Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ngủ trên một cái giường, bé nằm ở giữa, bên trái là Yến Thanh Trì, bên phải là Giang Mặc Thần, kỳ kỳ lôi kéo tay của hai người bọn họ, nói. Con muốn ngủ rồi, Yến Thanh Trì hôn hôn chán bé, bảo bảo ngủ ngon, Giang Mặc Thần thấy vậy, nhớ đến lúc trước Yến Thanh Trì nói kỳ kỳ thực thích người khác hôn bé, cũng thỏ lại gần hôn mặt kỳ kỳ. Ngủ ngon, Yến Thanh Trì thấy hắn hôn má phải, rất tự nhiên lại hôn hôn má trái kỳ kỳ. Kỳ kỳ bị hai người bọn họ hôn hai bên má, thẹn thùng mặt đều đỏ lên, bé rỗi tay bưng kín mặt nhắm mắt. Kỳ kỳ ngủ, cách một lát còn nói thêm. Ba ba và phụ thân cũng ngủ ngon. Yến Thanh Trì cảm thấy bé đáng yêu, muốn chọc chọc bé, lại sợ ảnh hưởng bé ngủ, không động nữa, mỉm cười nhìn bé. Kỳ kỳ ngủ rất nhanh, tay cũng thả xuống, lăn một vòng, lăn đến ngực Yến Thanh Trì. Đêm nay anh ngủ chỗ em sao? Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần gật gật đầu. Anh ngủ với kỳ kỳ, Yến Thanh Trì không có ý kiến, chỉ là nói. Vậy có thể hơi chật, không có việc gì, Giang mặc Thần cười cười. Yến Thanh Trì cũng không dối dám vấn đề này nữa. Y nhớ tới lúc nãy Tiểu Hà nói đã phát cho mình mấy cái liên kết nghĩ lúc này cũng nhàn dỗi không có việc gì, liền cầm lấy di động, nhấn vào WeChat, nhấn vào liên kết. Tiểu Hà gửi tới hai liên kết đều là mấy bài viết thảo luận bình thường trên diễn đàn, chỉ là bài viết trên trang này có chút nhiều. lúc sáng yến thanh trì nghe giang mặc thần nói phải cho soát mình một đợt nhiệt độ kết quả trên weibo chỉ nhìn thấy mấy trăm bình luận và mấy chục truyền phát còn rất tò mò tâm nói này tính là nhiệt độ cái gì quả thật kém xa số fan của giang mặc thần không nghĩ tới nhiệt độ thế nhưng ở chỗ này kỳ kỳ ngủ thật say chỉ cần không phải tiếng vang quá lớn bình thường sẽ không đánh thức được bé cho nên yến thanh trì yên tâm mà mở miệng giang mặc thần y quay đầu nhìn về phía giang mặc thần em hỏi anh một chuyện cái gì Giang mặc thần phát cho võ nguyên từ từ, sau đó buông di động, nhìn y. Tại sao hôm nay hai chúng ta đi xem phim bị chụp đến, trên Weibo truyền phát bình luận đều rất ít, hot search cũng không lên, nhưng hình như là độ thảo luận trên diễn đàn còn rất cao. Bởi vì cái này thuộc về hoạt động cá nhân của anh, truyền phát bình luận làm số liệu loại này, bình thường đều có quan hệ công tác tuyên truyền, để cho người khác nhìn thấy nhân khí của em, nhìn thấy giá trị thương mại của em, do đó truyền thành tài nguyên điện ảnh hoặc là quảng cáo. Nhưng loại sinh hoạt cá nhân này, fan cam chịu không nháo lớn, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của thần tượng mình, cũng sợ đưa quá nhiều nhiệt độ cho người thả ra ảnh chụp, để cô ta nếm được ngon ngọt, do đó quấy nhiễu đến sinh hoạt của anh, hoặc là trực tiếp tung lời đồn phỉ báng. a, Yến Thanh Trì có chút không hiểu. Em cứ nghĩ như vậy, hôm nay cô ta tung ảnh chụp của chúng ta, mọi người biết cô ta gặp anh, nếu lúc này chuyển phát bình luận đặc biệt nhiều, hấp dẫn tới người qua đường. Sau đó cô ta lại phát tin thứ hai, nói là thật thất vọng, không nghĩ tới anh là loại người này, lại là người không có đạo đức công cộng như vậy. Em cảm thấy mọi người sẽ tin sao? Yến Thanh Trì cơ hồ không cần nghĩ. Sẽ, bởi vì trước đó cô ta tung ảnh chụp của chúng ta, người khác biết cô ta đúng là gặp được chúng ta. Phải, cho nên, fan bình thường đều sẽ không đưa quá nhiều nhiệt độ cho loại Weibo tư nhân này, chính là sợ mình phủng đỏ cô ta cô ta sẽ cắn ngược lại một cái. đến nỗi hot sut loại đồ vật như hot này kỳ thật cũng không thể thường lên vì sao người nghĩ thử xem hot chỉ có chút vị trí như vậy mọi người lên hot khẳng định đi mua mấy vị trí đầu tranh thủ để càng nhiều người nhìn thấy này liền tạo thành nếu một người ngày đầu tiên ở hot sut em sẽ cảm thấy thật mới lạ ngày hôm sau cũng ở hot sut em sẽ tò mò hôm nay hắn lại đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu hắn vẫn luôn ở hot shirt, em ắt sẽ sinh ra chán ghét cảm thấy sao lại là cậu nữa sao ngày nào cũng là cậu Vô tình sẽ làm người ta chán ghét, nhưng em vẫn thấy có rất nhiều minh tinh luôn ở trên hot search A. Bởi vì bản thân minh tinh chính là luôn sống dưới ánh sáng A, em ở tầm nhìn của mọi người, mọi người mới có thể nhớ rõ em cho nên có chút công ty cho dù biết như vậy sẽ khiến cho người qua đường phản cảm, nhưng vẫn sẽ để cho nghệ sĩ dưới chướng ngốc trên hot search dù sao hắc hồng cũng là hồng, hồng quan trọng nhất. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hiểu không, Yến Thanh Trì gật đầu, đã hiểu. Y cúi đầu xem bài viết trên di động, cho nên ở diễn đàn thì có thể thảo luận, không cần lo lắng, diễn đàn có thể cho em đăng bài, đại đa số đều là phấn, loại bài viết về cuộc sống riêng của Minh Tinh ấn vào đều là phấn, đương nhiên có thể thảo luận, nhưng bởi vì diễn đàn có tính công cộng, nhìn chung, bọn họ cũng sẽ không nói quá khoa trương, sẽ thu liễm chút. Yến Thanh Trì Minh Bạch bắt đầu xem bài viết nhìn nhìn Y liền không bình tĩnh nổi. chương 52 năm trang trước đều rất bình thường đều là khen giang mặc thần liên quan cũng khen y nhưng bắt đầu từ trang thứ sáu phong cách liền chậm rãi không đúng rồi giang tổng trong tấm này thật sự rất ngọt a rất ít khi nhìn thấy giang tổng ngọt ngào như vậy a đúng vậy cảm giác giang tổng hình như chưa từng đi xem phim với ai mà bị chụp được có với tôn tầm nhưng mà hai người họ một người không có biểu tình một người không muốn phản ứng đối phương không giống bức này nhìn qua ngọt ngào Tỷ tì, tì lầu trên tôi cầu các chị đừng nói nữa, có đối lập mới có tranh lệch các người quả thực buộc ta trèo cpa Đôi này có fan CP, đâu chỉ có A còn có siêu thoại, hôm nay một ngụm đường lớn như vậy, không chỉ lên siêu thoại còn tăng hơn 10 hàng. Khiếp sở, cũng bình thường thôi, đôi này từ ngày đó đã có fan CP, chỉ là giả vị của hai người thật sự cách xa Yến Thanh Trì là một tân nhân không có cái gì hết cho nên fan CP mới chỉ lén lút ngầm hoạt động hôm nay bức ảnh này tuôn ra, đảng hoạt động ngầm đều nhảy lên hết. Người qua đường đi ngang qua cầu hỏi điểm manh ở đây là Tiểu phòng ở tỷ tỷ không xé sao Điểm manh chính là giá trị nhan sắc xứng đôi Ân cứu mạng lấy thân báo đáp Ân cứu mạng tôi trốn học Mẹ ơi, ngày đó diễn đàn nào cũng spam Này đâu chỉ là trốn học A cô bỏ học thì có Cho cô liên kết tự mình học bù Cho nên đôi này gọi là gì Kêu thành trì đi tôi xem siêu thoại là cái này Có nhóm không, bài viết này hiện tại là đã thành nhà CP sao Tiểu phòng ở tỷ tỷ thế nhưng còn chưa xuất hiện, lầu trên, nói ra có thể cô không tin, đôi này, chính là tiểu phòng ở tỷ tỷ tự mình trèo, bằng không Yến Thanh Trì có thể có bao nhiêu fan. Ngoạ tàu, lầu trên cô là muốn bị báo cáo sao? Tôi xóa bình luận của cô A, nói thật luôn phải bị xóa, nhưng mà tôi đã xem đến đây, lâu chủ cô cũng không xóa A. Yến Thanh Trì âm thầm phun tào y cúi đầu kéo xuống, liền nhìn thấy có người nói. Có nhóm, chỉ có trên siêu thoại. Yến Thanh chỉ rời khỏi bài viết này, lại nhìn mấy cái bài viết khác trên cơ bản đều là đang bàn chuyện Y và Giang mặc Thần, thậm chí có người cảm thấy có quá nhiều bài viết cho nên lên tiếng, nơi này là ti ba của Giang mặc Thần sao, gió thổi cỏ lay là spam, không thể về quảng trường webua của các người sao. Kết quả đã bị tiểu phòng ở tỷ tỷ dỗi lại, Giang mặc Thần hồng bao nhiêu trong lòng bạn không hiểu sao. Diễn đàn bát quái giới giải trí không nói minh tinh thì nói cái gì. Chuyện nhà, mẹ chồng nàng dâu đại chiến sao. Yến Thanh Trì sâu sắc cảm thấy có thể trong thực tế mình còn chưa hồng, trên Baidu không tìm được người, lại có tên họ trước trên diễn đàn. Y mở Weibo ra tìm tìm, vào siêu thoại Thành Trì, sau đó liền tìm được nhóm lâu trục kia nói. Yến Thanh Trì do dự trong chốc lát, vẫn có chút tò mò cho nên tạo tiểu hào, bỏ thêm nhóm Weibo. Lại có tân nhân tới, hoan nghênh tân nhân, hoan nghênh tân nhân, hoan nghênh tân nhân, cảm ơn, Yến Thanh Trì trả lời. Tân nhân cũng là bị ảnh chụp hôm nay câu tới làm phấn sao. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ có thể phụ hỏa, ừ ừ, bức ảnh thật đúng là vũ khí sắc bén để câu phấn A quá ngọt. Chủ yếu là ánh mắt Giang Tổng quá sủng, Thanh Trì ngốc ngốc cũng rất đáng yêu A. Chủ yếu là hai người đứng chung một chỗ thật sự quá xứng đôi, tôi ra 9 đồng tiền, trực tiếp kết hôn đi. Vậy số tiền này cô có thể tiết kiệm Yến Thanh Trì nghĩ, dù sao cũng đã kết từ sớm. đi quay đầu nhìn về phía Giang mặc thần. anh biết hai chúng ta có fan CP không? biết vậy anh cảm thấy giang mặc thần nhìn y bình thường a CP của anh hai tay đều đếm không hết có fan CP với em không phải rất bình thường sao? anh còn kiêu ngạo a hai tay đều đếm không hết loại đồ vật như mị lực cá nhân này cho dù em liều mạng muốn che giấu cũng giấu không được. yến thanh chỉ vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn ra mặt anh sợ là phải giày như thường thành đi. giang bạc thần nhìn y nghĩ nghĩ lại là mở miệng nói vậy em có thể sờ xem yến thanh trì đây là giả đi giang bạc thần khi nào học được cách trêu người giang bạc thần nhìn y đột nhiên bị mình nói tới nghẹn lời chỉ cảm thấy vui mừng trong lòng trước nay chỉ có hắn bị yến thanh trì dỗi đến nói không nên lời thế nhưng giờ phong thủy xoay chuyển đến phiên yến thanh trì bị mình nói tới không nên lời giang mặc thần cảm thấy thời khắc này quả thật đáng giá ghi khắc vì thế hắn thừa thắng xông lên nâng người tới chỗ yến thanh trì bên kia trêu đùa muốn sơ sơ thử sao yến thanh trì nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp duỗi tay nắm mặt giang mặc thần không nghĩ tới y thế nhưng sẽ nhéo thật ngây ngần cả người yến thanh trì thấy hắn sừng sốt liền biết đây chỉ là con hổ giấy thôi vì thế y cười tuồng tìm lung lay ngón tay nhéo mặt giang mặc thần hai cái xúc cảm không tồi sờ lên cũng không dày như vậy có chút mỏng a giang mặc thần một sớt móng vuốt y thẹn quá thành giận quay đầu chỉ cảm thấy nơi vừa mới bị yến thanh trì nắm nóng đến lợi hại yến thanh trì chỗ mới bị mình niết có chút đỏ âm thầm cân nhắc mình cũng không dùng sức a sao còn đỏ da mặt mỏng như vậy thật a y thấy mặt giang mặc thần có xấu hổ buồn bực duỗi tay chọc chọc hắn hoặc là em cho anh niết lại giang mặc thần hừ lạnh một tiếng không hiếm lạ em bảo đảm không phản kháng anh muốn niết chỗ nào thì niết chỗ đó giang mặc thần lé mắt nhìn y yến thanh trì vội vàng gật đầu cực kỳ thành ý thật sự anh tùy tiện niết y nói xong trực tiếp rời nửa người về trước giang mặc thần thấy y như vậy bật cười được rồi đừng lăn lộn hồi nữa lại đánh thức kỳ kỳ vậy anh không tức giận vừa rồi anh cũng không tức giận có được không vậy là tốt rồi em còn sợ anh tức giận à giang mặc thần hỏi y Cũng không phải sợ chỉ là không muốn anh tức giận thôi. Vậy mà lần nào em cũng dỗi anh dỗi đến muốn bay lên. Phản xả có điều kiện mà. Yến Thanh Trì cười cười. Sau này em nhường anh một chút. Không cần. Giang mặc thần từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa có người dám nói chữ nhường trước mặt anh. Em chờ xem một ngày nào đó anh sẽ làm em câm miệng kinh diễm. Yến Thanh Trì cảm thấy lời này của hắn mà muốn làm thì độ khó có chút lớn, nhưng mà làm người, luôn phải mang chút mơ tưởng hão huyền trong lòng, vì thế y chân thành tỏ vẻ. Cố lên, em rất chờ mong. Giang Mặc Thần quá dối trá. Tuy rằng Giang Mặc Thần chỉ có nửa ngày nghỉ, nhưng xuất diễn ngày hôm sau của hắn cũng ít ngay giữa trưa cho nên không đặt đồng hồ báo thức. Yến Thanh Trì dậy trước, y nhìn Kỳ Kỳ đang ngủ trong ngực mình, quyết định lại ngủ với bé một lát. Kỳ kỳ vừa mở mắt đã nhìn thấy bên trái và bên phải mình đều có người, bé có chút kinh ngạc mở miệng. Ba ba và phụ thân vậy mà còn ở đây. Sau đó bé nhắm mắt lại, lấy tay che mắt đếm ba số, lúc này mới mở tay ra thấy người trước mắt còn chưa biến mất nở nụ cười. Yến thanh trì nhìn hành động của bé, hỏi bé, con đang làm gì đây? Kỳ kỳ cười ha ôm lấy y cỏ cỏ vai y làm nũng. Ba ba, giang mặc thần có chút ghen ghét kỳ kỳ còn chưa từng làm nũng với mình như vậy. Nhưng hắn tự an ủi mình, hắn và Yến Thanh Trì, hắn sắm vai nhân vật nghiêm khắc đứa nhỏ nào cũng thân thiết với người ôn nhu với mình hơn, này rất bình thường. Nhưng khi hắn mới tự thôi miên mình xong, kỳ kỳ xoay người một cái ôm lấy hắn, bắt đầu cười trong ngực hắn. Phụ thân hôm nay cũng ở. Trong nháy mắt giang mặc thần cảm thấy mình được chữa khỏi, vốn dĩ cha mẹ nên có cùng địa vị, trẻ con sao chỉ có thể thân thiết với người ôn nhu với mình, phải nhìn xuyên qua hiện tượng xem bản chất bên trong, phải nhìn thấy phụ thân bề ngoài nghiêm khắc bên trong tràn đầy yêu thương a Kỳ kỳ khó được cùng ngủ với hai người bọn họ, lúc này thấy hai người bọn họ đều nằm cạnh mình, có chút không muốn rời giường ôm cánh tay hai người bọn họ, nói cho bọn hắn chuyện đi học của mình. Yến Thanh trì hỏi bé, chơi với bạn nhỏ có vui không? Kỳ kỳ gật đầu. Có người khi dễ con không? Không có nha, bọn họ đều rất thích con. Phải không? Kỳ kỳ của chúng ta là tiểu vạn nhân mê a. Kỳ kỳ nhẹ nhàng cười. Bà ba còn lấy một chiếc ô tô nhỏ tặng cho bạn cùng bàn của con. Bé nhìn Yến Thanh Trì. Cậu ấy không có đồ chơi, chưa từng được chơi xe ô tô nhỏ. Trong tù con còn có vài chiếc liền cho cậu ấy. Yến Thanh Trì gật đầu. Đồ chơi của con, con muốn cho ai thì cho người đó. Kỳ kỳ nghe y nói như vậy. hưng phấn nói chuyện xảy ra trong trường học cho y yến thanh trì và giang mặc thần an tĩnh nghe lâu lâu tán gẫu với bé một chút cũng coi như ấm áp buổi chiều giang mặc thần đi đóng phim giang tinh thần và yến thanh trì mang kỳ kỳ đi ra ngoài chơi một lát vốn dĩ yến thanh trì trước mặt giang tinh thần còn có chút câu nệ nhưng mà ở chung một buổi trưa y phát hiện giang tinh thần kỳ thật là một người rất dễ nói chuyện Cô có hứng thú với rất nhiều chuyện, lúc chơi cũng rất nghiêm túc, thậm chí lúc đang nói chuyện gì đó, Giang tinh thần còn nói chút chuyện khi nhỏ của Giang mặc thần cho y. Yến Thanh chỉ nghe cảm thấy Giang mặc thần khi còn nhỏ mỗi ngày đều rất tức giận thế nhưng lớn lên còn không bị hư, tính tình cũng không hay táo bạo thật là thập phần không dễ dàng. Đúng vậy, Giang tinh thần tràn đầy đồng cảm. Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian, chị luôn lo lắng tiểu mặc có thể vì nguyên nhân tâm tình, sau này tính tình không tốt hay không, may mắn nó vẫn luôn rất ngoan, cho dù lúc sơ chung, lúc ghét cha mẹ chị nhất cũng chỉ là không để ý tới bọn họ, không có làm chuyện khác người khác. Giang tinh thần nhìn Yến thanh trì khi còn nhỏ kỳ thật nó rất không dễ dàng, ba mẹ chị từ nhỏ yêu cầu bọn chị rất nghiêm khắc, lúc ấy bọn họ còn trẻ, ngay lúc chém giết kịch liệt trên thương trường, cho nên ở nhà cũng mang theo nghiêm khắc như khi ở công ty. Chị còn được chị từ nhỏ đã an tĩnh tiểu mặc khi còn nhỏ tương đối hiếu động cho nên luôn bị ba mẹ nói. Chị đã từng khuyên ba mẹ rồi, nhưng cũng vô dụng chỉ có thể tự mình tốt với nó một chút chơi với nó nhiều hơn một chút. May mà sau này, ba mẹ chị rốt cuộc cũng ý thức được thái độ cũng chậm rãi mềm xuống, bằng không A ai giang tinh thần ý vị thâm trường thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì. Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng Yến Thanh Trì cũng có thể tưởng tượng nếu cha mẹ giang mặc thần vẫn luôn nghiêm khắc như vậy. Đại khái sau khi lớn lên Giang Mặc Thần sẽ sinh ra ngăn cách với cha mẹ cũng có thể sẽ không giống như bây giờ, tình nguyện lúc mình không ở nhà, đưa Kỳ Kỳ đến nhà cha mẹ mình. Hơn 7 giờ, Giang Tinh Thần mang Kỳ Kỳ đi, Giang Mặc Thần đúng giờ tới sân bay ôm ôm Kỳ Kỳ, nói chờ quay xong bộ phim này mình về nhà liền. Kỳ Kỳ thuận theo gật đầu, hôn hôn hắn, lại hôn hôn yến thanh trì, phất phất tay với hai người bọn họ mới xoay người bị Giang Tinh Thần lôi kéo đi kiểm tra an ninh. Yến Thanh Trì nhìn thân hình của bé nho nhỏ, có chút không đành lòng, y thở dài, nghĩ thầm, may mà mình sắp đóng máy. chương 53, Yến Thanh Trì thật sự nhanh đóng máy, nhanh đến chỉ còn ba cảnh, chỉ là ba cảnh này phân ra chụp sau khi y quay xong cảnh đầu, vậy mà hai ngày sau đều không có xuất diễn của mình. Yến Thanh Trì rảnh rỗi không có việc gì làm thế là lên mạng kiếm mấy tập tới chiến đi. Bằng hiểu, xem, hiểu biết một chút gia lông. Tới chiến đi, bằng hiểu, là một tổng nghệ phân đội thi đấu. Khách quý thường trú trong tổng nghệ 10 người, chia làm hai tổ, mỗi tổ 5 người 3 nam hai nữ. Nơi này, chỉ có tổ trưởng cố định của mỗi tập đều là tôn tầm và một tiểu sinh khác là Trần Hiên lãng làm, đội viên còn lại là rút thăm vào đội. Trong trò chơi, trên vai mỗi người đều mang một miếng gỗ viết tên mình, bị cướp miếng gỗ tức là thất bại, trực tiếp bị loại trừ. Sau khi kết thúc trò chơi, đội nào còn nhiều người hơn thì giành được thắng lợi, người thắng được nhận huân chương, người thua thì phải rút nhiệm vụ trừng phạt. Tổng nghệ này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà chỉ dựa vào tương tác qua lại hài hước giữa các khách quý thường trú và tranh đoạt tấm gỗ kịch liệt trở thành tổng nghệ hồng nhất trong nước hiện nay, 10 khách quý thường chú bên trong cũng nhờ cái này tàn nhẫn xoát cảm giác tồn tại một phen. Nhưng mùa này, khách quý thường chú quan cảnh thâm vì lý do cá nhân, chỉ ký hợp đồng với tổ tiết mục 6 tập trước cũng có nghĩa, 6 tập sau tổ tiết mục phải tìm người thay thế vị trí của hắn, cũng vì vậy Yến Thanh Trì mới có cơ hội. Nói nghiêm túc cơ hội này vốn không tới phiên một tân nhân như y, dù sao cũng là tổng nghệ cực nổi, rất nhiều công ty đều nhìn chằm chằm khối thịt mỡ này. Nhưng nhân mạch quản mai trong giới rộng quen biết đạo diễn tổ thiết mục cho nên biết chuyện này sớm hơn những người khác trực tiếp đề cử Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì là một tân nhân, một không nhân khí, hai không tác phẩm, vốn không nằm trong phạm vi suy xét của tổ tiết mục nhưng quản mai vì để Yến Thanh Trì có thể lên cái tổng nghệ này, báo giá y ép thấp tới đáy, đồng thời nói nếu tổ tiết mục đồng ý ký với Yến Thanh Trì, như vậy nam tranh nhất ca Giang Mặc Thần cũng sẽ lấy giá hiểu nghị tham gia hai tập. Lợi thế này không thể nói là không phong phú, tới chiến đi, bằng hữu mùa đầu từng mời qua Giang Mặc Thần, nhưng lại bị Giang Mặc Thần uyển truyền từ chối. Hắn bắt đầu xuất đạo đã đi con đường riêng biệt trừ bỏ vì tuyên truyền phim sẽ tham gia một ít tổng nghề có tính chất tuyên truyền, còn lại, hắn đều không tham gia tổng nghề. Hiện tại chỉ cần ký yến thanh trì, Giang Mặc Thần sẽ ký hai tập còn là giá hữu nghị, cái này không thể nói là không làm tổ tiết mục động tâm. Sau đó vẫn là đạo diễn chụp bàn ký. Ký yến Thanh Trì chỉ, chỉ là 6 tập Giang mặc Thần tới 2 tập cũng có nghĩa Yến Thanh Trì đơn độc chỉ có 4 tập nếu biểu hiện tốt cô sẽ cho thêm mấy màn ảnh, nếu biểu hiện không tốt cùng lắm thì cho ít mấy màn ảnh. Tóm lại rating hiện tại, lượng truy cập và đề tài đều cao, một Yến Thanh Trì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Vì thế, đạo diễn bán mặt mũi cho quản mai ký với Yến Thanh Trì 6 tập sau. Võ Nguyên sau khi biết việc này, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang mặc Thần, hỏi hắn là cậu bày mưu đặt kế cho quản mai. Nói cậu tham dự hai tập giá hiểu nghị, Giang mặc Thần Hào phóng thừa nhận. Trước đó tôi nói cho cô ấy tìm cho Yến Thanh Trì một chương trình tổng nghệ vận động, cô ấy tỏ vẻ đã bàn bạc nhưng đối phương còn đang suy xét. Tôi hỏi tình huống một chút cảm thấy có thể lên tổng nghệ này phòng trừng có trợ lực rất lớn với em ấy. Tôi kêu quản mai tự mình nhìn rồi làm, nếu thật sự không được thì lấy tôi làm lợi thế. Dù sao tổng nghệ này, nếu chúng ta đã có ý, vậy không có đạo lý nhường cho người khác. Cậu thật đúng là nghĩa hiệp A, cậu biết loại như cậu đi chân nhân tú tổng nghệ báo giá bình quân bao nhiêu không? Chỉ vì y mà lãng phí, coi như là tuyên truyền cho lạc đường, huống hồ, giá hiểu nghị của tôi cũng không rẻ. Võ nguyên vô ngữ, bỏ đi cậu là ông chủ cậu vui vẻ là được, nhưng mà cậu kiềm chế chút A, lần này rồi thì thôi, nếu sau này cậu lại buộc chặt lăng xe mình với yến thanh trì cậu có tin fan của cậu sẽ nhắn tin mắng tôi nữa không? Phải để công ty coi trọng cậu đừng lãng phí cậu. Giang mặc thần không hài lòng. Cái gì mà buộc chặt lăng xê, sao lại nói như vậy? Lần này là vì em ấy mới xuất đạo, còn chưa có nhân khí và tác phẩm. Anh chờ xem, chờ tổng nghệ này chiếu xong, em ấy hẳn đã giành được một vị trí nhỏ nên trong cái vòng này. Đến lúc đó cũng không cần tôi giúp. A, tôi rửa mắt mong chờ. Được rồi, làm việc đi. Giang mặc thần nói xong, treo điện thoại. Tất nhiên mấy chuyện đó Yến Thanh Trì đương nhiên không biết Quản Mai và Giang mặc Thần đều không có nói với Y cho nên Y còn đang nhìn mấy tập trước của chương trình này cân nhắc xem mình nên đi theo phong cách gì. Buổi tối Yến Thanh Trì chuẩn bị đi tìm Giang mặc Thần hỏi xin hắn phương thức liên hệ của Tôn Tầm tâm sự với Tôn Tầm chút chuyện liên quan đến chương trình này. Kết quả Y mới vừa mở cửa còn chưa kịp ra cửa ánh mắt thoáng nhìn liền thấy triệu thường đang đứng trước cửa phòng Giang mặc Thần. Cô mặc một cái áo gió lộ dáng người, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen, nhìn qua có loại ý nhị không nói nên lời. Cô gõ gõ cửa, Giang Mặc Thần mở cửa, sau đó cô đi vào. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn nhìn di động, đã sắp 11 giờ, đã trễ thế này, Triệu Thường có chuyện gì cần tìm Giang Mặc Thần đây? Cũng không thấy trên tay cô ấy cầm kịch bản a. Y nghĩ nghĩ, lại lui về, đóng cửa tính toán chờ khi Triệu Thường đi rồi mới đi tìm Giang Mặc Thần. giang mặc thần không nghĩ tới mình mở cửa sẽ nhìn thấy triệu tường hắn còn tưởng là yến thanh trì dù sao lúc nãy yến thanh trì phát wechat cho mình nói buổi tối tới đây tìm hắn nhưng triệu tường nói có việc tìm mình cho nên giang mặc thần vẫn mở cửa cho cô đi vào triệu tường theo hắn vào phòng ngồi trên sofa cúi đầu như là không dám nhìn thẳng hắn giang mặc thần thấy vậy rót ly nước cho cô chuyện gì Triệu thường ngẩng đầu nhìn hắn, cô nàng lớn lên rất đẹp, mặt mày tinh xảo lại trang điểm thanh nhã rất có mị lực. Cô ngồi trên sofa, đôi tay không tự giác nắm chặt răng khẽ cắn môi dưới tựa hồ đang do dự nên mở miệng thế nào. giang mặc thần thấy vậy cũng không thúc giục cô chỉ là phát WeChat cho Yến Thanh Trì. Triệu thường có việc tới tìm anh em khoan tới đây, chờ sau khi cô ấy đi em mới qua. Yến Thanh Trì trả lời hắn ửm em mới thấy nên không tìm anh anh bận đi. Giang Mặc Thần đọc xong trả lời tắt màn hình di động để xuống bàn, chờ Triệu Thường mở miệng. Triệu Thường hồi lâu mới nói ra mục đích tới nơi này, cô nói. Giang Mặc Thần, vừa lúc hiện tại anh không bạn gái, tôi cũng không có bạn trai, cho nên anh có thể xào CP với tôi không? Cô nói xong, lại nhanh chóng bổ sung nói, đương nhiên tôi biết việc này tương đương với nhờ anh giúp tôi, cũng là tôi có lợi nhiều hơn, cho nên anh có thể đưa ra yêu cầu của anh, mặc kệ là cái gì tôi cũng đồng ý. Đồng giảng, trong khoảng thời gian xào CP với anh tôi cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ một bạn gái nên làm. Cô nói xong, đứng lên, nhẹ nhàng kéo dây lưng áo gió, bên trong rõ ràng là một cái váy ngủ màu tím nhạt. Giang mặc thần nháy mắt xoay đầu qua, mang theo chút tức giận lạnh lùng nói, mặc quần áo đàng hoàng. Giang mặc thần, tôi, nếu cô muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, tốt nhất mặc quần áo đàng hoàng, bằng không tôi sẽ kêu người đại diện của cô tới đây. Triệu thường vốn đã cưỡng bách mình quên đi cảm giác thẹn tới tìm hắn, nói ra những lời này, làm ra hành động này, hiện tại nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình khó lòng chịu nổi. Cô mặc quần áo gói mình kỹ lưỡng một lần nữa, thắt chặt dây lưng, sau đó ngồi lại sofa cái mũi có chút chua sót, rồi nhịn lại, không để mình khóc ra. Giang mặc thần lúc này mới quay đầu nhìn cô, hôm nay cô tới tìm ta chính là vì cái này. Triệu thường gật đầu, bả vai cô có chút run dày cúi đầu tóc dài rũ xuống dưới thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Là ý của cô hay là công ty quản lý? Đều có, triệu thường trả lời hắn. Ban đầu là người đại diện đề nghị, nói như vậy có thể giúp cô nâng cao nhân khí lên một bước, đồng thời trên tay giang mặc thần có nhiều tài nguyên, nếu thật sự có thể xào CP với hắn, nói không chừng sẽ phân cho cô một vài tài nguyên của mình. ban đầu triệu tường không đồng ý nhưng sau đó cô nhìn hai cái hot sét lên cùng với giang mặc thần nhìn bài viết có quan hệ với giang mặc thần trên diễn đàn vĩnh viễn đều có độ thảo luận tối cao ngay cả yến thanh trì một tân nhân cái gì cũng không có cũng vì có quan hệ tốt với giang mặc thần cũng thường được đề cập trên diễn đàn cô nhìn mấy cái đó trong lòng khó tránh khỏi có chút giao động mà cọng dơm đè chết con lạc đà cuối cùng chính là nữ chủ bộ phim tiếp theo người đại diện vốn dĩ bàn tốt cho cô hai ngày trước bị người ta giành lấy Người dành của cô là một nữ diễn viên có nhân khí khác đối phương trẻ tuổi hơn cô, công ty có thủ đoạn hơn công ty cô. Triệu thường không cam lòng, nhưng không cam lòng thì sao, nhân khí mấy năm nay của cô cũng như vậy, nói là một trong những tiểu tiểu hoa, nhưng vô luận là tài nguyên hay nhân khí đều là lót đế trong các tiểu hoa. Nàng Hồng sao, đối lập những diễn viên chỉ có thể diễn vai phụ, chỉ có thể đảo quanh trên tivi cô có thể lăn lộn giữa mảng điện ảnh và truyền hình, cô đương nhiên Hồng. Nhưng so sánh với những nữ diễn viên khác đồng lứa cô không hồng như vậy. Giới giải trí chính là ăn cơm thanh xuân, nữ diễn viên càng thảm, nếu còn duy trì thành tích nửa vời như vậy qua mấy năm nữa, có thể cô chỉ có thể đóng vai phụ cho người ta, hoặc vẫn là nữ chủ như cũ, nhưng chỉ có thể diễn một ít phim truyền hình vốn là khó được đánh giá cao. Cho nên, triệu thường nghĩ, hoặc là đánh cuộc một fan đi. Chỉ cần Giang Mặc Thần đồng ý, vậy cô nhất định có thể một lần lăng xê kiếm được nhân khí và tài nguyên nhiều hơn, chỉ cần Giang Mặc Thần đồng ý lăng xê tình yêu với cô. Nhưng mà làm sao để Giang Mặc Thần đồng ý đây? Triệu Thường suy nghĩ hồi lâu, cô biết hắn không thiếu tiền, không thiếu người thích như vậy, cái cô có thể cho, hình như cũng chỉ là bản thân mình. Cô do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng đi tới trước cửa phòng hắn, gõ cửa chuẩn bị tốt dâng mình, nhưng Giang Mặc Thần từ chối. Hồ thẹn trong lòng triệu thường giờ khắc này đang bùng nổ cô ngồi ở trên sofa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Giang mặc thần thấy cô luôn cúi đầu, cũng không dám nhìn mình, không hỏi nhiều thêm, chỉ nói. Trở về đi, chuyện hôm nay, tôi coi như chưa từng xảy ra, sau này nếu có lần thứ hai tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Triệu thường gật gật đầu, cô đứng lên, nói câu, thật xin lỗi, nhìn cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu trốn đi. Giang mặc thần nhìn bộ dáng co rúm lại của cô, nhìn không được chỉ điểm. Triệu thường, vĩnh viễn đừng chủ động thử đi tìm những người mạnh hơn cô, đưa ra hợp tác tự cho là đúng bởi vì cô vĩnh viễn không biết cô ở trong mắt bọn họ chỉ là một công cụ có thể lợi dụng như một con dê rừng gầy yếu vô lực lúc làm việc phải tính toán tình huống xấu nhất. Triệu thường ngẩn ra một chút không tự giác ngẩn đầu, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang mặc thần cô nhìn hắn thật lâu sau mới gật gật đầu. Cảm ơn, cô nói, về đi. Triệu Thường ừm, xoay người rời đi. Rất lâu sau này, Triệu Tường vẫn luôn nhớ rõ câu nói ngày này Giang Mặc Thần nói với cô, cô vẫn như cũ có dã tâm của mình, vẫn như cũ muốn đánh sâu vào nơi nhân khí tối cao, vẫn như cũ khát vọng có được tác phẩm tốt hơn, nhưng là cô trở nên cẩn thận quý trọng bản thân mình. Cô ở trong cái vòng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chìm nổi trong giới giải trí, gặp được qua rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện, cô thấy có người một bước sai từng bước sai, cô liều mạng lôi kéo, vẫn như cũ không ngăn được người nọ từ từ xa lầy. Cô vô cùng may mắn, lúc ấy lần đầu tiên cô đi nhầm đường lại gặp Giang mặc Thần, cũng vô cùng may mắn lúc ấy người mình lựa chọn chính là Giang mặc Thần. Hắn ở lúc mình nhất mê mang không biết đường đi, dẫy dụa đi sai bước dùng lời nói lạnh nhạt nhất từ chối cô, rồi lại dùng ngữ khí ấm áp nhất đánh thức cô. Hắn là quý công từ kiêu căng nhất giới giải trí, lại cũng là người dẫn đường ôn nhu nhất trong cái vòng này. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 54, sau khi triệu thường đi rồi, Giang Bạc Thần mới phát WeChat cho Yến Thanh Trì, để ý tới. Yến Thanh Trì tới rất nhanh, thấy thần sắc hắn không tốt lắm, cố ý đùa hắn, làm sao vậy? Nhìn thấy em không vui à, giang Mặc thần thở dài. Em biết triệu tưởng vừa tới tìm anh để làm gì không? Làm gì, muốn anh phối hợp cô ấy xào CP. Yến Thanh chỉ có chút kinh ngạc, không thể tưởng được ngày thường cô ấy thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh thế nhưng vừa ra tay là một chàng bom. Anh từ chối, đó là tất nhiên anh chỉ là nhìn thấy loại chuyện như vậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ thôi. Hắn thở dài. Ngày thường thoạt nhìn cũng là một cô gái thông minh cố tình lại hồ đồ trong loại chuyện này, người ta hưởng thụ xong, sau đó lại trở mặt không nhìn người cô có thể làm gì. Kết quả còn không phải tự mình hại mình. Yến Thanh Trì cảm thấy thật đúng là làm khó hắn, dù là anti-fan lần trước cũng được, hay triệu thường lần này cũng thế, rõ ràng đều là chuyện làm hắn không thoải mái, làm hắn rất tức giận, vậy mà còn cảm thấy đáng buồn thay đối phương, giang mặt thần như vậy, vậy mà làm y cảm thấy có chút ấm áp. Cho nên cô ấy phải đưa cho anh chỗ tốt gì? Yến Thanh Trì hỏi, Giang Mặc Thần xem y, trọng điểm của em đều lệch lạc như vậy sao? Anh đã thay cô ấy bất đắc dĩ tiếc hận rồi, nếu em lại nói lần lần nữa, chẳng phải lặp lại sao còn không bằng đổi cái làm em cảm thấy hứng thú? Yến Thanh Trì để sát vào hắn, nói đi, hứa hẹn chỗ tốt gì với anh? Giang Mặc Thần sao có thể không biết xấu hổ nói ra chỉ có thể nói, không có cái gì cũng không có. Yến Thanh Trì mới không tin y nghĩ nghĩ. để em đoán có phải lấy thân báo đáp hay không giang mặc thần yến thanh trì vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết y đoán đúng rồi tấm tắc hai tiếng đó thật là rất mê người em mới mê người đấy giang mặc thần phản bác anh lại không thích con gái cho dù cô ấy cởi hết đứng trước mặt anh anh cũng không có hứng thú yến thanh trì cười đúng vậy cho nên còn không phải là em mới càng mê người sao giang mặc thần sửng sốt một chút theo sau bất đắc dĩ cười sao cái gì em cũng nói được thế những lời anh vừa nói rõ ràng không phải ý này yến thanh trì ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi hắn tâm tình tốt hơn chút nào không giang mặc thần không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy nháy mắt hiểu được chẳng qua là yến thanh trì thấy sắc mặt hắn không tốt cho nên mới cố ý nói như vậy đùa hắn hắn cười cười không nói gì yến thanh trì thấy hắn cười cũng không tiếp tục đề tài này đổi đề tài hỏi hắn có thể cho em wechat của tôn tầm không làm gì giang mặc thần vẻ mặt hoài nghi nhìn y có chuyện gì anh không thể giải quyết còn cần em đi liên hệ tôn tầm trước khi triệu thường tới anh đang ăn sùi cào sao có ý gì sùi cào chấm dấm a bằng không ở đâu ra mùi dấm nông như vậy a sức tưởng tượng của em thật phong phú chỉ là thân là ông chủ của em cho nên anh cần hiểu biết hướng đi của em thôi nam tranh nhiều nghệ sĩ như vậy anh hiểu biết hết sao hay là nói chỉ có em là đối tượng quan sát trọng điểm của ông chủ anh đúng vậy Lần này Giang mặc Thần lại không phủ nhận, dù sao những người khác cũng không cần anh tự mình thiết kế hỗ trợ lăng CA. Yến Thanh Trì cười một chút, không phải anh để quản mai nhận cho cho em tới chiến đi. Bằng hữu sao không lâu nữa em đã phải đi thu cho nên muốn hỏi tôn tầm một chút có cái gì cần chú ý hay không. Sớm như vậy, trước khi thu em lại hỏi hắn cũng không muộn. Hỏi sớm biết sớm, chuẩn bị trước không được sao. Lúc này Giang Bạc Thần mới lấy di động ra, gửi WeChat của Tôn Tầm cho Y. Anh nói một tiếng với Tôn Tầm, để hắn thêm em. Được cảm ơn, không khách khí, từ từ, động tác trên tay Giang Bạc Thần dừng lại. Em mới vừa nói cái gì, anh không nghe lầm đi. Là cảm ơn đúng không, Yến Thanh Trì, em có sao, em không có sao. Yến Thanh Trì tính tính, dù sao mình chỉ có thể ngốc ở đoàn phim 3-4 ngày nữa chơi trò này với Giang Mặc Thần không được mấy lần còn không bằng trước khi đi để hắn vui vẻ vui vẻ. Được rồi, là em nói. Giang Mặc Thần mỉm cười. Yến Thanh Trì rũi tay làm động tác kéo khóa trên miệng mình. Em câm miệng kinh diễm, em hiểu. Giang Mặc Thần vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục phát WeChat cho tôn tầm, nói cho hắn Yến Thanh Trì muốn hỏi hắn chút vấn đề về ghi hình tổng nghệ. Tôn tầm đại khái là đang chơi di động, chỉ vài giây đã, nhưng sau khi hắn đồng ý yêu cầu thêm bạn tốt của Yến Thanh Trì, trực tiếp tạo một nhóm cho ba người. Tôn tầm, tầu từ tháng này tới chương trình của chúng tôi bổ sung vị trí của quan cảnh thâm phải không? Đúng vậy, Yến Thanh Trì trả lời. Tôi đã xem chương trình này trên mạng nhìn, hiểu biết đại khái một chút nhưng vẫn muốn hỏi anh có cái gì cần chú ý không? Tôn tầm, cũng không có gì cần đặc biệt chú ý tầu tử tự cậu xem chương trình này nhiều thêm mấy lần, biết chương trình này chơi thế nào, sau đó chính là dựa theo nhân thiết kịch bản yêu cầu rồi diễn thì là được rồi, cái này đợi đến lúc đó xem đạo diễn cho cậu nhân thiết kịch bản gì. Yến Thanh Trì có cái gì về phương diện nhân viên cần chú ý không? Tỉ như ai ai ai có cấm kỵ gì, hoặc là ai không dễ ở chung tôi tận lực tránh đi chút. Tôn tầm, cái này đến lúc đó cậu đến tôi sẽ nói cho cậu, nói tóm lại mọi người ở chung vẫn khá tốt, huống hồ có tôi ở đây, sẽ không để tàu từ cậu chịu khi dễ. Yến Thanh Trì, được cảm ơn. Tôn tầm, không khách khí tàu từ cậu cũng đừng có áp lực cái gì, nếu có thể đua vũ lực cậu liền đua vũ lực, có thể đua trí lực liền đua trí lực, hoặc là thú vị khôi hài một chút cũng được chọn một cái sở trường của cậu kết hợp với nhân thiết tổ tiết mục đưa là được. Yến Thanh Trì, ừm, đã biết cảm ơn. Tôn Tầm, đã nói không cần khách khí tàu từ cậu đừng khách khí như vậy. Nhưng rõ ràng tôi kéo hai người các cậu vào, sao nãy giờ mặc thần không nói gì? A Còng Giang mặc thần, cậu làm gì đấy? Giang mặc thần, không làm gì, xem các hai người nói chuyện phiếm thôi. Tôn Tầm, Tôn Tầm, âm thầm quan sát JPG. Tôn Tầm, có phải cậu hiện tại không? Giang mặc thần, a tôi là quang minh chính đại quan sát. Lại nói đông nói Tây Hàn Huyên chốc lát với tôn tầm, mọi người kết thúc hội thoại Yến Thanh Trì rất tự nhiên ngủ trong phòng giang mặc thần, chẳng qua là đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm thôi. Mấy ngày sau Yến Thanh Trì lục đục chụp xong hai cảnh dư lại của mình, rốt cuộc cũng đóng máy. Vương Đạo kêu người mua cho Y cái bánh kem nhỏ Yến Thanh Trì cắt bánh kem, chụp ảnh đóng máy chung với mọi người, kết thúc bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình. Bởi vì là người đóng máy sớm nhất cho nên rất nhiều diễn viên đều tới tìm y chụp ảnh chung, tô noãn thậm chí to gan lớn mật bám vào cánh tay y cùng tự chụp một tấm tỏ vẻ không rời lưu luyến, đoàn phim này chỉ thừa một tiểu trong suốt cô quá thảm. Yến Thanh Trì cũng chỉ có thể tiếp tục làm bộ mình là một tân nhân thuần không hề bối cảnh cổ vũ cô. Cố lên! Bởi vì Yến Thanh Trì đóng máy, trước khi Y đi đoàn phim muốn chụp poster tuyên truyền nhân vật cho lạc đường số ảnh Yến Thanh Trì chụp cũng không nhiều, phần lớn đều là chụp một mình, trọng điểm biểu diễn an tĩnh nội liễm còn có khinh miệt kiêu ngạo. Nhưng làm Y không nghĩ tới chính là Y còn có một poster hai người chụp cùng Giang mặc Thần. Yến Thanh Trì nghe đến hai người bọn họ còn phải chụp poster hai người còn có chút kinh ngạc Giang mặc Thần lại rất bình tĩnh, bọn họ chụp tổng cộng 5 dáng. Tấm đầu là hai người ngồi ở hai bên bàn, một người khinh miệt một người nghiêm túc nhìn đối phương. Tấm thứ hai là giang mặc thần quay đầu nhìn lại thấy được đen tối sâu thẫm trong yến thanh trì, biểu thị hạ vũ phát hiện mạnh lạc vẫn luôn tránh sau màn. Tấm thứ ba là hai người đứng thẳng cúi đầu đưa lưng về phía đối phương tượng trưng cho kết cục bất đồng của hai người. dư lại hai tấm khác với ba tấm trên một tấm là yến thanh trì cúi đầu đùa nghịch pha lê trong cái ly hoa thủy tiên an tĩnh nội liễm giang mặc thần khom lưng nhìn y trong mắt mang theo chút ôn nhu một tấm là yến thanh trì nằm trên sofa giang mặc thần đứng trước mặt y vươn một bàn tay giúp y nhắm mắt hai tấm này cũng không giống ba tấm trước ám chỉ rõ ràng cốt chuyện như vậy nhưng yến thanh trì và giang mặc thần đều biết có ý nghĩa gì Mạnh lạc giống như là một đóa thủy tiên xót xa cho mình, hắn chỉ nhìn thấy cực khổ của mình, mà hạ vũ thương cảm cho những gì hắn gặp phải, bất đắc dĩ lựa chọn của hắn. Đến nỗi tấm ảnh tre đi đôi mắt kia kỳ thật chính là biểu thị cái chết của mạnh lạc cuối cùng. Yến Thanh chỉ chờ nhiếp ảnh ra kêu ok xong, quay đầu, mới phát hiện giang Mặc thần nhìn mình còn chưa hoàn toàn thu liễm cảm xúc mang theo một tia ôn nhu. Y đột nhiên cảm thấy Giang mặc Thần đúng là rất hạ vũ tuy rằng hắn cũng không phải là cảnh sát nhân dân giống hạ vũ nhưng hai người bọn họ đều đối với người khác rất ôn nhu và có tâm đồng tình y cười cười cảm thấy trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình mạnh là có thể gặp được hạ vũ là một loại bất hạnh nhưng đồng thời là một loại may mắn khác. Chụp poster xong, Yến Thanh Trì thật sự muốn rời tổ, Giang Mặc Thần dành thời gian đưa y đi, tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết từ sau khi Yến Thanh Trì cứu Giang Mặc Thần trong lần đó ngoài ý muốn, quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên rất tốt, bởi vậy cũng không nói nhiều, chỉ là có chút hâm mộ Yến Thanh Trì thôi. Giang Mặc Thần tạm biệt Yến Thanh Trì ở sân bay, hắn không xuống xe bảo mẫu, chỉ để những người khác xuống xe, chỉ còn lại mình và Yến Thanh Trì ở trong xe, dặn dò y có việc nhớ phải nói với mình, gặp vấn đề phải nói ngay với quản mai, chú ý an toàn. Yến Thanh Trì đáp ứng hết đồng thời không quên trêu ghẹo hắn. Tuy nói em không ở đoàn phim nhưng anh cũng phải giữ mình trong sạch biết không? Giang Mặc Thần quả thực không có gì để nói. Em mới vừa ăn xong sùi cảo à, mùi dấm nồng như vậy. Yến Thanh Trì đúng lý hợp tình. Không có cách nào ai biểu anh làm người thích như vậy. Giang Mặc Thần cười khẽ. Bây giờ em không cảm thấy em mê người nhất. Đó còn không phải vì em không đó sao. Yên tâm, Giang Mặc Thần bảo đảm với y. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ cần tốt nhất, chỉ có chữ nhất mới có thể vào mắt anh. Yến Thanh Trì cười cười, không nói gì. Giang mặc thần nhìn nhìn đồng hồ. Em cần phải đi. Yến Thanh Trì gật đầu, kỳ thật y có chút luyến tiếc Giang mặc thần, lúc trước ở bên nhau không cảm thấy, hiện tại đột nhiên phải tách ra y mới phát hiện mình vẫn muốn tiếp tục ở chung một đoàn phim với hắn. Chẳng qua trước mắt bọn họ tranh lệch quá lớn, lớn đến mức dù Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã đủ ưu tú, lại nhịn không được phải nỗ lực trèo đèo lội suối, để mình cũng đứng trên đỉnh núi, đứng cùng hắn trên đỉnh núi kia. Y không chỉ muốn giang mặc thần thích mình, cũng muốn có được hạnh phúc viên mãn chỉ thuộc về mình ở thế giới này, Y còn muốn có một ngày lúc bọn họ công khai tình yêu, nhận được chính là chúc phúc chứ không phải nghi ngờ. Cho nên y muốn nhanh chóng trưởng thành để mình có thể chiếm một vị trí nhỏ trong cái vòng này, mà cái đó, nếu vẫn luôn đợi bên cạnh Giang Mặc Thần, y sẽ mãi không làm được. "Đi đây." Yến Thanh chỉ nói, y nói xong, chuẩn bị mở cửa, lại bị Giang Mặc Thần đè tay lại. "Chờ một chút." Chương 55, Giang Mặc Thần sờ sờ trong túi, móc ra một nhúng kẹo, bắt lấy tay y, đặt trong lòng bàn tay y. "Ăn xong nói với anh, anh gửi cho em." Yến Thanh Trì nhìn kẹo không vượt qua 10 viên trong tay, xì một tiếng cười. Vậy từ hôm nay anh có thể bắt đầu gửi. Em ăn ít chút, một ngày ăn một viên. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. Giang Tổng, anh nói lời này không làm giá trị con người của anh thất vọng sao? Không làm em thất vọng là được. Yến Thanh Trì câm nín, cất kẹo vào túi tiền mình, đi chú ý tới Giang Mặc Thần nhìn mình, giống như đang do dự cái gì, hỏi hắn. Còn có cái gì? Hết rồi, đi đường cẩn thận. Yến Thanh Trì gật đầu, xuống xe y nhìn Giang Mặc Thần ngồi trên xe trong mắt như có chút không tha, nghĩ nghĩ trước lúc xuống xe thỏ người qua ôm hắn một chút. Tạm biệt nha, y nói, sau đó buông lòng tay đóng cửa, không quay đầu lại đi vào sân bay. Trước khi vào đăng ký Yến Thanh Trì đã phát một webua đóng máy, đóng máy rồi cảm ơn mọi người đã chăm sóc giúp đỡ đến hôm nay. Sau đó đính kèm mấy tấm ảnh, có ảnh chung với toàn tổ nhân viên, có ảnh Y và Giang mặc thần chụp chung, còn có ảnh chụp chung với tô Noãn. Yến Thanh Trì phát xong liền lên máy bay thuận tay tắt máy, kết quả chờ mình xuống máy bay, sau khi mở di động Y thuận tay lên nick phụ chuẩn bị xoát Weibo, liền thấy nhóm CP thành Trì trước đó mình vào đang kêu trời khóc đất. Kẹo không ngọt sao lại đóng máy bay nhanh như vậy? Khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Phong phòng ngoài quá không lưu tình, chỉ là đóng máy thôi, sẽ có lúc gặp nhau. Thanh Trì còn đang ảnh chụp cùng với Giang Tổng kia kẹo tì tì đừng khóc tới ăn đường a Kẹo không ngọt ăn không nổi, nghĩ đến một khi đóng máy hai người không biết khi nào mới có thể gặp nhau, là không muốn ăn đường, chỉ muốn anh anh anh. Ánh sáng chân trời chưa tắt tôi cũng vậy, Yến Thanh Trì có chút giờ khóc giờ cười thầm nghĩ đừng khóc, làm sao thảm như vậy, rất nhanh sẽ gặp nhau. Nhưng mà lúc y đang nghĩ ngợi, đã thấy trong nhóm đột nhiên xuất hiện một loạt dấu chấm than. Một hạt rẻ, báo Giang Tổng phát đường. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc. a gió nhẹ thổi qua, mau đi xem, Giang Tổng truyền phát Weibo Thanh Trì. Rõ ràng Thanh Trì không có a di Tổng, vậy mà Giang Tổng còn truyền phát cậu ấy. Mỹ có đạo lý tin tưởng Thanh Trì Israel. Cánh cụt nhỏ xoay vòng vòng, là thật Giang Tổng vậy mà truyền phát. Đối lập trước đó có người công nhiên A còng, hót xuất đều lên, Giang tổng ke cũng không ke thân hay không thân nhìn là biết A. Ha ha, chim cánh cụt tỷ tỷ nói chính là nhà chính công kia sao, quả thực cười chết tôi không có đối lập thì không có tổn thương A. Yến thanh trì ra khỏi nhóm chat click mở trang chủ nick phụ của mình, liền nhìn thấy Giang mặc thần quả nhiên truyền Weibo y đăng trước lúc lên máy bay. Giang mặc thần V cố lên, tiếp tục nỗ lực mạnh lạc rất xuất sắc. A còn Yến Thanh Trì, đóng máy rồi cảm ơn mọi người đã chăm sóc giúp đỡ đến hôm nay. Hình ảnh, Yến Thanh Trì vội vàng vào nick chính của mình trả lời hắn cảm ơn thần ca em sẽ tiếp tục nỗ lực bán manh. Y đang song song, nhìn câu mạnh lạc rất xuất sắc kia của Giang Mạc Thần trong lòng có chút vui vẻ. Mà bên kia nhóm CP Thanh Trì lại náo nhiệt lần nữa. Thanh Trì bình luận, tôi sống lại, tôi tuyên bố Thanh Trì vĩnh không be. đầu chỉ không be thành trì là đường ngọt đến yêu thương trèo đúng cp rồi mỗi ngày đều là lễ tình nhân nói tôi liền muốn dựng video đáng tiếc không có tư liệu sống của thanh trì quá thảm ngồi chờ lạc đường ngồi chờ lạc đường cộng một tuy rằng cắt không được video nhưng là có thể viết chuyện a tì tì muốn viết sao đưa bút cho tì tì tì tì viết xong gửi vào nhóm được không quỳ cầu tì tì viết chuyện cái gì em cũng ăn cổ trang hiện đại abo sinh từ tinh tế mang thai chạy em ăn hết Chỉ cần không ngược, Yến Thanh Trì uống một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra cổ trang hiện đại Y có thể hiểu được ABO sinh tử tinh tế mang thai chạy là cái quỷ gì. Vì sao một người đàn ông như Y có liên quan đến sinh tử mang thai chạy A? Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức mở Baidu, bấm ABO, rất nhanh tìm được giải thích tương quan Y nhẹ nhõm nguyên lai like là một loại đề tài giả thiết A. Yến Thanh Trì có chút bất đắc dĩ, viết chuyện nam nam yêu nhau còn có thể sáng tạo ra nhiều loại đề tài như vậy, viết đô thị tình yêu không không được sao. Yến Thanh Trì nhìn fan CP trong nhóm vì não động bắt đầu mở rộng cốt truyện mà bàn đến càng ngày càng vui vẻ, có chút giờ khóc giờ cười yên lặng rời khỏi nhóm nguê bua. Trở về đến nhà kịp giờ kỳ kỳ tan học, kỳ kỳ nhìn thấy Yến Thanh Trì trở về thật vui vẻ, cặp sách cũng chưa tháo đã nhào về phía y, giơ tay muốn ôm y. Ba ba. Yến Thanh Trì ôm bé bay một vòng, ra vẻ khoa trương nói tiểu bảo bối của ba ba, nhớ chết ba ba. Nháy mắt mũi Kỳ Kỳ có chút chua xót, quỳ khuất nhìn y, Yến Thanh Trì vừa thấy thầm hô không tốt, đây là tiết tố muốn khóc, vội vàng hôn bé vài cách, lại ôm bé xoay vài vòng, Kỳ Kỳ rất nhanh bị rời đi lực chú ý, bởi vì cảm thấy chơi quá vui, vì thế lại cười. Lần này Yến Thanh Trì không dám chọc bé nữa, trực tiếp ôm bé vào phòng, nói chuyện. yến thanh trì mới vừa buông kỳ kỳ xuống kỳ kỳ liền chạy tới trước tủ mình như hiến vật quý lấy ra tờ giấy hưng phấn đưa cho y nói ba xem cái gì nha yến thanh trì nhận lấy mới phát hiện là bức tranh bọn họ vẽ có bức tranh lần đầu tiên y gặp kỳ kỳ vẽ với bé còn có bức tranh mấy ngày trước kỳ kỳ tới thăm ban vẽ kỳ kỳ đều bảo quản rất cẩn thận còn nói với y cái này là tranh chúng ta vẽ lúc trước ba ba còn nhớ rõ không yến thanh trì mỉm cười gật đầu chờ qua thời gian này Ba ba mua cho con một tập tranh, con có thể cất mấy bức này vào đó, tự mình cất giữ, chờ con lớn rồi xem, một nhà ba người chúng ta có thể vẽ mấy bức. Hiển nhiên Kỳ Kỳ rất thích kiến nghị này của y, đôi mắt đều cong lên. Dạ dạ, buổi tối Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ trò chuyện video với Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ ngồi trên giường, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có chút ấm áp, Kỳ Kỳ dỗi tay chào hỏi hắn, hỏi hắn. Phụ thân, khi nào thì cha về a? Phải một tháng nữa. Kỳ kỳ bẻ ngón tay tính một lát, vậy còn rất nhiều rất nhiều ngày á. Đúng vậy, cho nên kỳ kỳ phải nhớ nhớ phụ thân a. Ừm, mỗi ngày đều nhớ một lần. Kỳ kỳ nghiêm túc nói. Giang mặc thần cười cười, dương mắt nhìn Yến Thanh Trì. Buổi chiều hắn nhìn tin nhắn WeChat, Yến Thanh Trì nhắn cho hắn nói đã về đến nhà. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Yến Thanh Trì, nhưng lúc này thật nhìn thấy Y qua video, rồi lại tựa như không biết nên nói gì cuối cùng cũng chỉ có thể nói. Gần đây trên mạng có thể sẽ có những lời nói không tốt lắm, em không cần để ý, hào hào nghỉ ngơi, mấy ngày nữa đi quay tổng nghệ. Yến Thanh Trì lúc nghe hắn nói trên mạng có thể sẽ có những lời nói không tốt lắm, còn có chút nghi hoặc thẳng đến khi hắn nói đến tổng nghệ, mới phản ứng lại mấy ngày nay tới chiến đi. Bằng hiểu, lục đục thả tin quan cảnh thâm sắp tạm thời rời khỏi, sẽ có khách quý thay thế tiếp nhận vị trí hắn thu 6 tập sau. Đến lúc đó sau khi tập 6 phát sóng, quan cảnh thâm sẽ phát huê bua tỏ vẻ mình vì nguyên nhân cá nhân, sẽ vắng mặt 6 tập sau, gặp lại mọi người ở mùa sau. Loại hành động thay đổi người giữa đường này, sẽ khiến fan tiết mục và fan quan cảnh thâm bất mãn, dù chuyện này không có quan hệ tới bản thân Yến Thanh Trì, nhưng vì Y tiếp nhận vị trí của quan cảnh thâm, nên lúc đó khó tránh khỏi có người sẽ so sánh Y và quan cảnh thâm. Nếu không phải vì tổng nghệ thật sự quá nổi, hơn nữa thật sự thực thích hợp Yến Thanh Trì thì Giang mặc Thần cũng không tình nguyện để Yến Thanh Trì té vào vũng nước đục này. Hắn một đường đi tới, xôi gió xôi nước lấy được đều là tài nguyên tốt nhất đi con đường thông thuận nhất cho nên, hắn rất hy vọng Yến Thanh Trì có thể giống như hắn, không phải chịu bất kỳ sự nghi ngờ của người ngoài, đường phồn hoa thịnh cảnh đi đến thành công. Nhưng Quản Mai nói rất đúng, Yến Thanh Trì không phải chim hoàng Yến nhà hắn nuôi, y có đôi cánh của mình, cũng có năng lực trải qua mưa gió, trước nay y đều thong dong tự tin mỉm cười nhìn mỗi mỗi một chuyện xảy ra y không sợ phiền toái, thậm chí có chút không để bụng phiền toái trước mắt bởi vì chính y cũng đủ yêu tú. Cho nên Giang mặc Thần đồng ý rồi, hắn ở cái vòng này lăn lộn nhiều năm như vậy, tận mắt nhìn thấy từng người lên rồi xuống, hắn hiểu hơn ai khác quy tắc của cái vòng này, cho nên hắn biết phải nổi danh nhân lúc còn sớm. Quả nhiên, không bao lâu, ơ cao marketing lục đục thả ra tiếng gió, nói mùa này tới chiến đi. Bằng hữu quan cảnh thâm chỉ tham gia 6 tập, 6 kỳ còn lại, sẽ có người đến bổ sung. Diễn đàn vây Weibo nháy mắt náo nhiệt lên, phen quan cảnh thâm vọt tới tới chiến đi. Bằng hữu đầu tiên chất vấn tổ tiết mục vì sao lại thay đổi người, hơn nữa kiên trì yêu cầu công bố chính thức. Diễn đàn thì đang thảo luận ai sẽ bổ sung vị trí của quan cảnh thâm quay 6 tập sau. Bởi vì tới chiến đi, bằng hữu là một tổng nghệ vừa quay vừa chiếu, việc này có ý nghĩa thứ 7 tuần này TV chiếu tập 4, vậy là quan cảnh thâm còn thu 3 tập càng có ý nghĩa, giữa tháng 8 thu chung này sẽ có người đến thay thế quan cảnh thâm. Cho nên chờ đến ngày 15 tháng này chỉ còn lại vài ngày chúng ta sẽ biết. Khẳng định không phải đại già, là đại già thì đã sớm thả tin hấp dẫn fan, làm sao chỉ còn mấy ngày nữa quay mà lại cất dấu. Không phải có ơ cao marketing tung tin nóng nói là tiểu trong suốt sao, không phải tiểu sinh tuyến trên. Lầu trên nói bữa à, tiểu trong suốt sao có thể ăn được loại tài nguyên này, mang vốn vào đoàn A. Nhưng nếu thật là tiểu trong suốt vậy lần này tiểu trong suốt thật đúng là kiếm lớn. So với tiểu trong suốt vẫn lo lắng quan cảnh tâm trước đi, vốn dĩ hắn ở tổng nghệ này đã không có cảm giác tồn tại nhiều lắm. Tiểu trong suốt nếu biểu hiện tốt hơn hắn một chút tôi thấy hắn không cần trở lại nữa. Lại nói tiếp lúc trước không phải có quê bùa bạo qua quan cảnh thâm muốn rời khỏi sao, bây giờ có thể là thử không a Quan cảnh thâm điên sao mà muốn rời khỏi? Tác phẩm của hắn thêm nhiệt độ nữa cũng không bằng nhiệt độ của hắn trong tới chiến đi, không biết sao? Tới chiến đi có nhiệt độ là nhiệt độ của tới chiến đi, quan cảnh thâm ở trong đó cũng không có nhiệt độ bao nhiêu trong 10 người cũng là lót đế cho người khác đi, nói câu không dễ nghe, đổi hắn hay không cũng không có ảnh hưởng. Lầu trên cũng không sai, có đạo lý, hơn nữa hắn đã ghi hình lâu như vậy cũng không hồng, cho dù quay xong hết mùa tới chiến đi này, phòng trừng vẫn là trạng thái này, ta xem tin nóng webua nói quan cảnh thâm là tự mình chỉ ký với tổ tiết mục 6 tập vì cuối tháng này hắn phải vào tổ một bộ điện ảnh, đạo diễn nói không được cắn diễn, bao gồm thua tổng nghệ cho nên quan cảnh thâm mới từ bỏ tới chiến đi. Ăn dưa cách cuối tháng không đến 20 ngày, chờ đến lúc đó sẽ biết có phải quan cảnh thâm vì điện ảnh nên chủ động từ bỏ tới chiến đi không. Cho nên thảo luận nửa ngày tiểu trong suốt suốt cuộc là ai a rốt cuộc là ai muốn hàng không tới chiến đi cho fan chương trình bọn tôi một đáp án thống khoái được không? Yến Thanh Trì nhìn thảo luận trên diễn đàn, đại khái hiểu được ý nghĩ người qua đường một chút yên lặng thoát khỏi bài viết. Fan quan cảnh thâm còn đang xé tổ tiết mục thậm chí có một đám fan đã bắt đầu nhắn tin người đại diện và công ty quản lý của quan cảnh thâm, đồng thời tuyên bố ai thay vị trí ca ca nhà bọn họ các cô hát người đó. Yến Thanh Trì thở dài có sự cảm sắc có một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng mà Y không nghĩ tới chính là lần quay này còn tinh phong huyết vũ so với Y tưởng tượng nhiều hơn, bởi vì trong cái tổng nghệ này có một người Y hoàn toàn không để ý, nhưng đối phương lại là người canh cánh trong lòng sự xuất hiện của Y. Nhưng bây giờ Yến Thanh Trì không biết gì hết toàn tâm toàn ý chuẩn bị quay, hy vọng không cô phụ cơ hội quản mai cho mình. chương 56, ngày 15 tháng 10 tới chiến đi, bằng hữu. Bắt đầu chính thức quay, lúc này quay ở Đại học F thành phố F. Yến Thanh chỉ theo quản mai và Hà Phi xuống máy bay, mới vừa xuống máy bay, đã nghe được có người kêu tên Y, Y ngẩn đầu nhìn lại, là mười mấy cô gái rất trẻ thoạt nhìn như còn đang đi học. Thời tiết tháng 10 ở phương Nam còn không tính lạnh cho nên fan đến đón máy bay đều mặc quần đùi và váy thoạt nhìn Thanh Xuân rào giặt lại hoạt bát đáng yêu. Cô gái cầm đầu cột tóc đuôi ngựa cao cao, nhìn thấy bọn họ một hàng đi tới, rỗi tay đưa hoa cho y, Yến Thanh Trì nhận lấy, nói cảm ơn. Cô bé kia liền ngọt ngào nói cho y, không cần khách khí, ca ca cố lên, Yến Thanh Trì cũng cười nói, được. Y đang nói, thanh âm răng rắc răng rắc đã vang lên, có fan đến đón máy bay mang theo máy ảnh, đứng đối diện Y không ngừng quay chụp Yến Thanh Trì đã âm thầm quan sát Weibo và diễn đàn một trận, biết các cô gái cầm máy ảnh quay chụp toàn bộ hành trình được xưng là pháo tỷ trong vòng fan, phụ trách chụp và sự ảnh của minh tinh mình thích, sau đó đăng Weibo chia cho những fan khác trong fan club. Nhưng chỉ biết trên lý thuyết, bây giờ chưa chuẩn bị tinh thần đã bị người chụp mãnh liệt như vậy, Yến Thanh Trì vẫn có chút không quen. Nhưng dù sao trước khi y xuyên qua cũng là người từng gặp trường hợp lớn, vì vậy cũng chỉ khẽ cười cười, che giấu xấu hổ cùng quản mai bọn họ đi về hướng cửa. Các cô gái đến tiếp cơ cũng không nhiều, cũng chỉ 13-14 người, đi theo bên cạnh y tính cách tương đối rộng rãi chủ động nói chuyện với y. Kaka đây là lần đầu tiên anh tới thành phố F sao? Đúng vậy, thành phố F có rất nhiều đồ ăn ngon nhiều chỗ chơi, Kaka anh công tác xong có thể dạo một vòng. Được. Mấy cô gái hình như đã rất hiểu quy tắc theo đuổi ngôi sao, cũng không hỏi nhiều chỉ tùy tiện nói với y một ít chuyện dâu ria. Chờ đến khi tới cửa, Hà Phi thay y mở cửa xe bảo mẫu, Yến Thanh Trì xoay người nói với các cô cảm ơn. ca ca không cần khách khí công tác cố lên nha. Được, Yến Thanh Trì nói xong, lên xe, đóng cửa. Y thở ra một hơi, cảm khái sâu sắc, làm minh tinh cũng thật không dễ dàng. Bây giờ mới có vài người, đã không dễ dàng. Quản mai cười y. Yến Thanh Trì hỏi cô, tôi sao lại có fan tiếp cơ? Chị Mướn, sao bọn họ lại biết chuyến bay của mình? Cậu quá coi thường fan, các cô ấy muốn biết là có thể có 100 loại phương pháp để biết. Yến Thanh Trì có chút sầu. Vậy sao tôi cũng phải như vậy sao? Hoặc là sau này chúng ta đi cửa vip đi. Quản Mai lé mắt nhìn y. Nghĩ thật đẹp sau này nếu cậu đỏ tự nhiên có nhãn hiệu muốn hợp tác với cậu tìm cậu mang hàng hóa đi cửa vip. Cậu là cảm thấy cậu đã kiếm được quá nhiều tiền hả? Yến Thanh Trì nhìn cô, khẳng định nói, Giang Mặc Thần nhất định rất thưởng thức chị. Hà, Quản Mai nghi vấn, dù sao hai người cũng có chung suy nghĩ rất kinh tế, cực kỳ am hiểu con đường bóc lột. Quản Mai cười một chút quay đầu đi, rất nhanh, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn về phía Yến Thanh Trì. Từ từ, làm sao cậu biết có loại thao tác mướn người tiếp cơ? Yến Thanh Trì lắc lắc di động, diễn đàn nói, Quản Mai đau đầu. Trước đây tôi chưa nói cho cậu đúng không, hiện tại tôi nói cho cậu, Nick diễn đàn, Nick Weibo, nếu cậu có Nick phụ đều giao ra đây hết cho tôi. nghiêm khắc như vậy, mắc công đến lúc ấy cậu ngã ngựa, vậy chỉ có thể yên tâm. Yến Thanh Trì nhích về sau, tôi có thói quen đặc biệt tốt, chỉ lặn xuống nước, không lên tiếng, mặc kệ nhìn thấy cái gì đều chỉ nhìn xem không nói, cho nên không có ngựa để rớt. Quản Mai không tin, thật sự, Yến Thanh Trì gật đầu, thật sự. Thậm chí y xin vào cái nhóm CP Thành Trì, trừ bỏ lúc đầu mọi người nói hoan nghênh người mới, rồi nói một câu cảm ơn, liền không nói gì nữa. Dù sao trong nhóm cũng có nhiều người như vậy, có người lên tiếng, có người lặn xuống nước, đều rất bình thường, cũng không có người nào đặc biệt chú ý tới người nào. Quản mai thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy cậu khống chế mình cho tốt, lặn xuống nước mãi đi. Yến thanh Trì thủ thế ok với cô, no problem, như cũ là khách sạn dừng chân lấy phòng trước. Yến Thanh Trì mới vừa vào khách sạn, đã nghe thấy có người kêu y, y quay đầu, phát hiện là Tôn Tầm. Trước đó Tôn Tầm đã hỏi y thời gian, cố ý chọn chuyến bay gần y, chỉ vì có thể trợ giúp y hòa nhập tốt hơn với mọi người trong tổ tiết mục sau khi y tới. Đi nghỉ ngơi trước đi, chờ một lát người đến đông đủ, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôn Tầm nói, được, nhưng mà mãi cho đến 10 giờ tối, mọi người mới lục đục đến đông đủ. Đạo diễn tổ thiết mục kêu mọi người tới họp ngắn, phát lưu trình quay tới tay mỗi người, nói đơn giản điểm chính tập này một chút cùng với chuyện nhất định phải xuất hiện, dư lại liền tùy tiện mỗi người phát huy. Yến Thanh chỉ ngồi gần tôn tầm y nhìn nhìn lưu trình quay trên tay mình, lại nhìn thoáng qua lưu trình quay trên tay tôn tầm, cảm giác độ dày của mình tự hồ chỉ bằng một nửa của tôn tầm. Y còn đang nghi hoặc đã nghe thấy đạo diễn nói. Quan cảnh thâm vì một ít nguyên nhân, mấy tập sau sẽ bổ sung Yến Thanh Trì các cô các cậu lén làm quen một chút. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Yến Thanh Trì. Ngày mai cậu tự do phát huy trước chúng tôi nhìn xem đặc điểm của cậu mới đắp nạn nhân thiết cho cậu như vậy cũng tương đối tự nhiên một ít. Ở trong đây cậu nhỏ tuổi nhất, bọn họ đều là tiền bối cậu có gì không hiểu liền khiêm tốn tỉnh giáo, đừng tự mình nghĩ không ra. Được cảm ơn đạo diễn, không có gì, mọi người nghỉ ngơi đi. Đạo diễn nói xong, liền đi rồi. Tôn Tầm thấy đạo diễn đi rồi, nhìn nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi, bọn họ từ trước đến nay ngủ muộn, giờ này đối với bọn họ mà nói còn không tính muộn, vì thế Tôn Tầm cười nói, mới giờ này, mọi người cùng nhau ăn cái ăn khuya đi, cũng coi như là hoan nghênh tiểu đồng bọn mới gia nhập vào chúng ta một chút. Mọi người thấy vậy, không tự giác trao đổi ánh mắt, vẫn là Trần Hiên lãng mở miệng trước. Được a, vừa lúc tôi còn chưa ăn cơm có chút đói bụng, Tầm ca anh mời sao. Đương nhiên. Tôn Tầm cùng Trần Hiên Lãng là từ tiết mục bắt đầu liền cố định mang đội đội trưởng, cũng là cái này tổng nghệ sĩ khi tối cao hai vị, hiện tại hai người bọn họ đều lên tiếng, những người khác cũng tự nhiên là đồng ý. Mà chờ đến đại gia ngồi vây quanh ở khách sạn nhà ăn, Tôn Tầm thực tự nhiên dựa gần Yến Thanh Trì ngồi xuống khi, mọi người chẳng sợ phía trước còn ở suy đoán, cái này cũng liền đều minh bạch vốn dĩ cho rằng tới là cái tiểu trong suốt, không nghĩ tới lại là cái có chỗ dựa cũng là chân chính tiểu trong suốt, sao có thể bắt được loại này tài nguyên đâu. Ăn một bữa cơm cũng coi như là hòa thuận vui vẻ, thậm chí Yến Thanh Trì còn hàn huyên vài câu với mọi người. Chờ đến ăn xong tan cuộc mọi người xôi nổi rời đi, Yến Thanh Trì và Tôn Tầm không biết là cố tình hay vô ý mà bị chậm lại. Lúc hai người về tới phòng khách sạn, Yến Thanh Trì nhìn xung quanh không ai, thấp giọng hỏi hắn bữa cơm này mất bao nhiêu tiền. Tôn Tầm bất đắc dĩ nhìn y, chút tiền ấy cậu còn muốn so đo với tôi, coi như tôi mời cậu. Yến Thanh Trì từ trước đến nay cũng không làm ra vẻ, liền nói. Vậy lần sau đến tôi mời anh, được, hai người chia tay trước cửa phòng tôn tầm từng người trở về phòng mình. Giang mặc thần điện thoại tới, gặp được khách quý thường chú khác, gặp được, thế nào, Yến Thanh trì nghĩ nghĩ, cũng được đi, chỉ là đồng nghiệp bình thường như thế. Tổ tiết mục cho em nhân thiết gì, còn chưa có đâu, nói là để em tự mình biểu hiện trước, sau đó mới quyết định. Vậy em phải biểu hiện cho tốt, yên tâm, em biết, Yến Thanh trì nằm ở trên giường. Anh chú ý động thái của em như vậy có phải nhớ em hay không? Giang mặc thần hừ lạnh. Em biết vì có thể để em lên cái tiết mục này, nam tranh đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Anh phải cho em chút áp lực miễn đến lúc đó tài nguyên cho em như ném đá trên sông, mất còn không phải tiền của anh. Nói đến tiền, em chuyển cho anh 50 vạn, anh nhận được chưa? Yến Thanh chỉ hỏi hắn, nhận được anh gọi điện chính là muốn hỏi em tiền này là chuyện gì? Sao đột nhiên lại chuyển tiền cho anh? Tiền nợ a Yến Thanh Trì thật tự nhiên, trước khi kết hôn không phải mượn anh 5.000 vạn sao, đã nói sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh, nhưng hiện tại trên tay em không có nhiều tiền như vậy, cho nên trả anh một phần trước tiền trả theo kỳ, chờ lần sau có tiền, lại trả anh tiền còn lại. Giang mặc thần chính là sợ cái này, hắn đỡ đỡ chán. Yến Thanh Trì quan hệ giữa chúng ta, không cần như vậy, hiện tại anh và em đã là vợ chồng, lại nói mấy cái đó, không khỏi xa lạ quá mức. Yến Thanh Trì trở mình. thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa trước đó em đã nói sẽ trả lại anh thì sẽ trả lại anh yến nhưng anh nói cũng đúng yến thanh trì ngắt lời hắn hiện tại nếu chúng ta vẫn nói vấn đề tiền bạc không khỏi quá xa lạ cho nên nếu anh đồng ý anh có thể lấy tiền mua quà cho em a yến thanh trì cười cười như vậy tiền em cũng trả lại cho anh quan hệ của chúng ta cũng không quá mức xa lạ giang mặc thần không nghĩ tới y còn một chiêu như vậy bất giác cười Không phải ngay từ đầu em đã có suy nghĩ như vậy đi. Chờ anh cắn câu, để anh tặng quà cho em à. Thật không có, là anh cảm thấy như vậy không tốt, em mới nghĩ tới biện pháp này. Anh không tin, Yến Thanh chi thở dài. Anh thật khó chịu trả tiền lại cho anh, anh nói em và anh xa lạ, để anh đổi thành quà tặng cho em. Anh lại nói em sớm chuẩn bị tốt mồi câu chờ người cắn câu. Anh còn nói đạo lý khắp thiên hạ đều cùng họ với em, em thấy rõ ràng là cùng họ anh. Giang mặc thần quả thực bị y chọc cười. Em xem, anh chỉ nói một câu, em đã nói một đống như vậy, em còn không biết xấu hổ vu hãm đạo lý khắp thiên hạ cùng họ anh. Anh thấy là toàn thế giới chỉ có em có miệng, bá bá bá nói không ngừng. Yến Thanh trì cười, dù sao tiền đã đưa cho anh, tùy anh muốn xử trí thế nào. Giang mặc thần nghĩ nghĩ, vậy anh không mua quà cho em trước, để dành cho em. Để dành cho em làm gì? Không phải em nói đây toàn bộ đều là tiền em thích tụ được sao? Để dành cho em, cho em tiểu kim khố Yến Thanh chỉ nghe vậy, không biết vì sao Vậy mà cảm thấy cách nói này của hắn có chút đáng yêu Còn lộ ra chút ấm áp Vì thế y ừm một tiếng, không nói nhiều nữa Giang mặc thần nhìn nhìn đồng hồ thấy hơn 11 giờ Nghĩ sáng mai y còn phải ghi hình tổng nghệ, liền nói Vậy em nghỉ ngơi trước đi ta cúp trước Ngày mai lúc ghi hình đừng quá tranh đua chú ý an toàn Có gì không hiểu hỏi tôn tầm Được anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút y Ừm Giang Mặc Thần nói xong treo điện thoại. Một lát sau, Giang Mặc Thần nghe được WeChat vang lên một tiếng, hắn click mở đã thấy Yến Thanh Trì gửi một tin nhắn giọng nói tới. Hắn cúi đầu click mở, hai tiếng thật ôn nhu lưu truyền tới. Ngủ ngon, Giang Mặc Thần nhìn di động ấn cái nút giọng nói xuống, nói ngủ ngon. chương 57, sáng sớm hôm sau, Tổng Nghệ ở ép đại chính thức ghi hình. Như cũ vẫn là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng làm đội trưởng Tôn Tầm mặc một bộ đồ vận động màu đỏ còn Trần Hiên Lãng mặc một bộ đồ vận động màu lam. Tám người còn lại dựa theo thầy xí ngầu quyết định đội ngũ, hai nam và hai nữ điểm lớn nhất về đội Tôn Tầm còn lại về đội Trần Hiên Lãng. Yến Thanh Trì đương nhiên là muốn về đội Tôn Tầm cho nên lúc y thầy xí ngầu cũng hơi chút sụng tâm một chút. Hai cái năm một cái sáu, xem ra Yến Thanh Trì cậu về đội tôi. Tôn Tầm nói. Yến Thanh Trì ưm một tiếng, đứng bên cạnh hắn. Rất nhanh đã chia đội xong, tôn tầm Yến Thanh Trì, Nguyễn Văn Hiên, Tưởng Hàm Hủy, Đinh Tử Nam về một đội, phân chia theo nhan sắc là đội đỏ Trần Hiên Lãng, Đối Hồng Trác, Tống Lập, Lý Manh, Dương Tiếu Tiếu là một đội, phân chia theo nhan sắc là đội xanh. Hai khách quý đến để tuyên truyền điện ảnh phí gia mộ về đội đỏ, Lê Nguyên Thanh về đội xanh. phân đội xong trò chơi chính thức bắt đầu trò chơi lần này là tìm kiếm chìa khóa vàng mở dương bảo đội nào tìm được là có thể cầm chìa khóa lựa chọn tạm dừng thời gian tiến hành tổng thống kê nhân viên ở đây tôn tầm nghiên cứu bản đồ ép đại một chút căn cứ vào khu vực sẽ đặt chìa khóa ngày hôm qua đạo diễn nói cho bọn họ lựa chọn mấy tòa nhà sắp xếp mọi người tàn đi tìm chìa khóa yến thanh trì đi theo hắn hỏi hắn nếu chút nữa chúng ta gặp người đội xanh phải cướp mộc bài của bọn họ sao Đương nhiên rồi, nếu không bọn họ đoạt của chúng ta, chúng ta sẽ thua. Tôi cũng có thể đoạt sao? Cậu tốt nhất có thể đoạt nhiều chút. Tôn tầm nhìn y, Yến Thanh Trì có chút không xác định hỏi. Đoạt hết cũng được sao? Tôn tầm bị vấn đề này của y chọc cười. Ha, nếu cậu có khả năng này, đương nhiên là tốt nhất. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Tôi nói nghiêm túc, tôi cũng nói nghiêm túc. Tôn tầm cười nhìn y. Từ lúc tiết mục phát sóng đến bây giờ còn chưa xuất hiện hiện tượng một người đoạt cả một đội, nếu cậu làm được lập tức đỏ ngay. Sẽ không có vẻ rất nổi bật sao? Đương nhiên sẽ không, vốn dĩ đây chính là cuộc chiến tranh đoạt chẳng lẽ còn cậu tốt tôi tốt mọi người cùng tốt A, khẳng định phải có thắng thua, có người yếu, có người mạnh. Yến Thanh Trì ghét tới điểm nhấn rồi, trong lòng có chút tính toán. Y và Tôn Tầm tách ra ở tòa nhà giật phu Tôn Tầm lên mấy tầng trên tìm chìa khóa Y tìm ở mấy tầng dưới. Mới vừa vào phòng học thứ ba, đã có một người vào từ cửa sau Yến Thanh Trì nhìn hắn mặc bộ đồ vận động màu lam, ánh mắt không tự giác đã nhìn vào cổ tay hắn. Bởi vì thời tiết tương đối nóng, mọi người đều mặc ngắn tay, rất dễ dàng nhìn thấy cọng dây thường treo mọc bài trên cổ tay. Cọng dây thường rất nhỏ, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể đứt. Chẳng qua Yến Thanh Trì cảm thấy dù sao mình cũng là tân nhân, không thích hợp vừa gặp đã chủ động tiến công cho nên cũng không động đậy chỉ là cười cười, nói câu. Thật trùng hợp, sau đó tiếp tục tìm kiếm chìa khóa. Yến Thanh chỉ nói thật trùng hợp chính là nói hai người vậy mà cùng lúc lại xuất hiện trong phòng học này. Nhưng mà những lời này vào lỗ tai Tống Lập không còn đơn thuần như vậy. Tống Lập nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy những lời này châm chọc vô tận. Đúng vậy, thật trùng hợp. Hắn vậy mà gặp được người từng cùng một công ty với mình ở chỗ này còn không phải quá trùng hợp sao? Trong cái vòng này có nhiều người như vậy, nhiều người có thể bổ sung vị trí của quan cảnh thâm như vậy, lại cố tình là Yến Thanh Trì tới. Tống Lập cảm thấy buồn cười, từ khi nào thì Yến Thanh Trì cũng xứng xuất hiện cùng một màn ảnh với hắn. Yến Thanh Trì là già vị thế nào, cùng năm người khác trong công ty xài chung một người đại diện, sách giày cho hắn còn không xứng. Hiện tại vậy mà xuất hiện cùng một cái tổng nghệ với hắn y dựa vào cái gì? Huống hồ tốt xấu gì trước đó mọi người cũng ở cùng một công ty. Hắn cũng coi như là sư huynh của Yến Thanh Trì, hiện tại Yến Thanh Trì hàng không tới tới chiến đi chẳng lẽ không nên ngay lúc nhìn thấy mình hôm qua phải chủ động lại chào hỏi hắn, lấy lòng hắn, cầu hắn chiếu cố sao. Kết quả không chủ động tới tìm hắn còn chưa tính còn làm bộ không quen biết mình. Thật là buồn cười, một bên làm bộ không quen biết mình, một bên lại nịnh bợ tôn tầm, chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ vì cảm thấy tôn tầm mới là đội trưởng, tôn tầm hồng hơn hắn à? Tống lập nhìn Yến Thanh Trì, chỉ cảm câu thật trùng hợp y vừa mới nói, rõ ràng là đang cố tình châm chọc mình, là đang nói, anh xem, phong thủy xoay chuyển, cho dù năm đó ở tinh duyệt tôi chỉ có thể rửa chân cho anh, hiện tại tôi lại có thể cùng ngồi cùng ăn với anh. Tống lập cảm thấy buồn cười, cùng ngồi cùng ăn, đùa cái gì vậy, Yến Thanh Trì loại nô tì rửa chân này, làm sao xứng cùng ngồi cùng ăn với mình. Hắn nắm chặt quyền, đi từng bước một về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh chỉ sao biết một câu thật trùng hợp của mình sẽ làm Tống Lập suy nghĩ nhiều như vậy, Y chỉ đơn thuần cảm thấy hai người đều không nói lời nào thì không khí có chút xấu hổ cho nên mới thuận miệng nói một câu. Rốt cuộc cho dù Y nghe tên Tống Lập này có chút quen tay, nhưng dù sao Y cũng không phải nguyên chủ, vốn dĩ không ở tinh duyệt được mấy ngày càng chưa từng gặp Tống Lập. Hiểu biết của y đối với Tống Lập chỉ giới hạn trong cái tổng nghệ này thường chú khách quý mới thêm vào từ mùa này, nhân khí bình thường, cảm giác tổng nghệ bình thường, nhưng có quan hệ không tồi với tiểu sinh nhân khí Nguyễn Văn Hiên, cảm giác tồn tại đều là gán CP. Đáy mắt y nhìn thấy Tống Lập đi về phía mình, biết hắn chuẩn bị đoạt mộc bài, định lui về cửa phòng học dù sao trong phòng học có quá nhiều bàn ghế, hai người tranh đoạt ở chỗ này, vạn nhất có va chạm sẽ không tốt. Y dừng động tác trên tay, lui ra ngoài Tống Lập thấy vậy, vội vàng đi theo. Hai người cùng nhau đi tới lối đi, Tống Lập cười cười, nhào về phía y, Yến Thanh Trì phản xạ có điều kiện tránh đi, bắt cánh tay Tống Lập chuẩn bị tháo mộc bài trên cổ tay hắn xuống. Tống Lập thấy vậy kéo một cái, sau đó vậy mà trực tiếp trợt chân, ngã về phía sau, một tiếng loảng xoảng té xuống đất. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, nghe răng trợn mắt một lát giống như bất đắc sĩ lại rộng lượng nói tôi phắc sao cậu xuống tay tàn nhẫn vậy a đúng là có chút đau. Cậu vậy là không được a dù là thiều trong suốt muốn suốt đầu cũng không thể không phân nặng nhẹ như vậy a Thần sắc yến thanh trì lạnh xuống một chút y nhìn tống lập ngồi dưới đất chậm rãi xoa mông đứng lên yên lặng không tiếng động đánh giá người này y cẩn thận nhớ lại tên người này, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Là y sơ sót, sau khi xuyên qua y không ở được mấy ngày, đã kết hôn với Giang Mặc Thần, do đó giải ước với Tinh Duyệt đi Nam Tranh, cho nên y đã quên, ngày đó lúc mới vừa xuyên tới, Lý Giang nói cái người cướp tài nguyên của nguyên chủ kia còn không phải là Tống Lập sao? Người kia vì được ông chủ yêu thích mà được công ty toàn lực đẩy có người đại diện riêng, hoàn toàn xứng đáng nhất ca của Tinh Duyệt Tống Lập. Làm sao vậy? Tống Lập cậu không sao chứ? Sao lại té ngã? Yến Thanh Trì đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thấy có thanh âm từ phía sau truyền đến, y vừa quay đầu, đã nhìn thấy đới hồng chắc chạy tới. Đới hồng chắc nhìn thấy Yến Thanh Trì cũng ở đây, lại hỏi. Các cậu sao lại thế này? Không có gì tân nhân muốn xuất đầu, muốn chiếm màn ảnh tâm thắng thua quá nặng cho nên xuống tay không biết nặng nhẹ, bỏ đi. Tống lập vẫy vẫy tay, một bộ dáng không muốn so đo. Đới hồng chắc nghe vậy, liếc mắt nhìn Yến Thanh Trì một cái, trong mắt không tán đồng thật rõ ràng. Yến Thanh Trì lập tức nhịn không được phải bật cười, bây giờ đã là thời đại nào, sao còn có loại kỹ xảo cung đấu nhược trí này, y còn muốn nói tống lập còn lên tới chiến đi. Bằng hiểu, cái gì, hắn hẳn nên đi xé bước đi, Tỷ Muội, lúc này mới không cô phụ màn ăn vạ nhược trí này, mạnh mẽ vu an và kỹ thuật diễn vụng về. Yến Thanh Trì cười cười, lạnh nhạt nói Tống ca nói đùa, loại tiểu trong suốt như tôi, sao dám không biết nặng nhẹ với ngài A, vừa rồi hẳn là Tống ca ngài tự mình không cẩn thận té ngã đi. Cậu có ý gì? Tống lập hỏi y, tôi đã không trách cậu, cậu còn dám làm không dám nhận A. Tôi làm hay không làm, trong lòng tôi và anh đều rõ ràng. Chẳng qua tiểu trong suốt như tôi, còn phải để anh phí tâm tư diễn một vợ cung tâm kế như vậy, Tống ca anh cũng rất không dễ dàng. Yến Thanh Trì, sao cậu có thể nói như vậy? Cậu đang nói tôi vu hãm cậu. vu hãm hay không, bên cạnh hai chúng ta đều có camera đi theo chút nữa để camera tung đoạn phim ra chiếu chậm một chút, để anh nhìn rõ ràng. Cậu Tống Lập đã có chút tức giận, rồi lại bận tâm đới hồng chắc còn đang ở đây, vì vậy chỉ là cười cười. Được được được tân nhân bây giờ, đúng là càng ngày càng cuồng ngạo cũng đúng, cậu chính là có bối cảnh lớn, bằng không sao có thể trực tiếp hàng không tới nơi này, có kim chủ chính là không giống người thường A. yến thanh trì cười nói đến kim chủ thân thể lý lão bản gần đây khỏe không sắc mặt tống lập thay đổi một chút cậu nói bây nói bà cái gì yến thanh trì nhìn hắn tôi nói cái gì tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi tống lập nghiến răng nghiến lợi nhưng lại sợ y làm trò trước mặt đới hồng trác nói ra cái không nên nói chỉ có thể lôi kéo đới hồng trác nói bỏ đi chúng ta đi chờ một chút yến thanh trì nhìn hắn Cậu còn Tống Lập còn chưa nói xong, đã cảm giác được Yến Thanh Trì đột nhiên xẹt qua người hắn, hắn sững sốt một chút vừa phản ứng lại Yến Thanh Trì đã ở phía sau hắn. Tống Lập và đối hồng trác xoay người nhìn y, Yến Thanh Trì khẽ cười cười, nâng một bàn tay, nhẹ nhàng buông ra, một sợi dây thường theo trọng lực rớt xuống từ lòng bàn tay y, mà trên sợi dây thường thượng lại treo mộc bài của Tống Lập. Tống lập ngẩn ra cúi đầu nhìn cánh tay mình, mới phát hiện mộc bài của hắn không biết từ lúc nào đã biến mất, hắn có chút không thể tin được nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, nếu tôi muốn cướp mộc bài của anh còn cần tới gần anh đẩy anh. Yến Thanh Trì hừ lạnh, anh đúng là quá coi thường tôi. Đối hồng trác và Tống lập giống nhau, sững sốt một chút mới phản ứng lại, hắn nhìn mộc bài, không dám tin tưởng. Sao có thể có phải lúc Tống lập té ngã cậu đã? Hắn nói còn chưa xong, Yến Thanh Trì đã bay thẳng đến hắn bên này, Đối Hồng Trác vội vàng trốn tránh, tránh đi Yến Thanh Trì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thần trí chưa định đã không tự giác nhìn cánh tay mình, lại kinh ngạc phát hiện mộc bài trên cổ tay đã không còn. Yến Thanh Trì buông ra tay, mộc bài của Đối Hồng Trác cứ như vậy theo dây từng treo lơ lửng giữa không trung, lắc qua lắc lại, rất là châm chọc. Đối Hồng Trác kinh sợ, Yến Thanh Trì cười cười, mang theo chút khinh miệt y nhìn Tống Lập ngữ điệu thản nhiên. Cho nên, vì sao tôi phải đẩy anh đây? Tống Lập nói không ra lời. Yến Thanh Trì trả một bài lại cho đới hồng chắc, sau đó ném một bài của Tống Lập tới chân hắn. Y liếc mắt nhìn Tống Lập một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng, nhưng ngại bây giờ còn đang ghi hình, lại có những người khác ở đây, cũng không dám nói cái gì, không so đo nữa, chuẩn bị chờ xong tiết mục lại nói. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía ba cái camera đi theo bọn họ, thực bình tĩnh hỏi, đoạn này hẳn là không thể dùng đi. Như vậy có phải màn ảnh đã dừng lúc chúng tôi ra phòng học không? Ba cái camera từ lúc bắt đầu quay tới giờ nào gặp qua loại thao tác bại hoại như y, nhất thời đều bị chấn trụ chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu. Vậy được, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía tống lập và đới hồng trác Mộc bài tôi trả lại cho các người, hai người cột lại là được rồi tôi đi trước. Nói xong y bay thẳng đến một phòng học khác, camera của y vội vàng đuổi kịp yến thanh trì xoay người vào một gian phòng học, để mặt mình trước camera, thở ra, vỗ vỗ ngực nối tiếp đoạn trong phòng học lúc nãy nói, còn may hắn không có theo kịp thật là làm tôi sợ muốn chết. Camera đại ca cậu nói lời này không đối lý sao? Rõ ràng là cậu hù chết người ta có được không? Camera đại ca cầm nín nhìn trời, rồi lại nghĩ tới cái thao tác làm người khiếp sở của y vừa rồi. Chỉ cảm thấy nếu tiểu trong suốt trước mặt này thật sự lấy cái thao tác này đi đoạt mộc bài của người khác như vậy phòng trừng lúc tiết mục chiếu chính là ngày xuất đầu của y. Dù sao chuyện này cũng mẹ nó quá đáng sợ. chương 58, sau khi Yến Thanh chỉ rời khỏi, đối hồng chắc rất nhanh đã phản ứng lại một lần nữa cột chặt mộc bài đi nơi khác. Tống Lập kêu hắn, hắn cũng chỉ vẫy vẫy tay, nói đi phòng học khác nhìn xem trước. Chính là một cái chớp mắt lúc quay đầu kia, sắc mặt đối hồng chắc đã lạnh xuống. Lúc hắn vừa thấy Tống Lập bị ngã còn tưởng rằng Yến Thanh Trì đầy thật cảm thấy tiểu trong suốt đột nhiên gia nhập này thật đúng là không hiểu quy củ vì màn ảnh cũng dám đầy tiền bối mình tâm được mất cũng không khỏi quá nặng rồi. Nhưng sau đó lại phát sinh một loạt sự tình, đặc biệt là Yến Thanh Trì không cần tốn nhiều sức liên tiếp lấy được mộc bài từ cổ tay Tống Lập và hắn. Cái cân trong lòng đới hồng trác đã bắt đầu nghiêng về phía Yến Thanh Trì. Hắn lại không ngốc Yến Thanh Trì càng không ngốc y đã có bản lĩnh này còn sẽ vì đoạt một cái mộc bài với tống lập mà lôi kéo. Là cảm thấy thân pháp của mình quá yếu tú, sợ khoe ra làm cho bọn họ và người xem TV tự ti sao? Sao có thể tổng nghệ vốn chính là bát tiên vượt biển, mỗi người tự thể hiện thần thông có loại kỹ năng này bây giờ không khoe, là tính để giành lại ăn Tết sao? Như vậy, nếu không phải vấn đề chỗ Yến Thanh Trì chính là tự tống lập có vấn đề. Đối hồng chắc cảm thấy Tống Lập đúng là đủ buồn cười, chẳng qua Yến Thanh Trì vừa tới tập đầu tiên, hắn đã gấp không chờ nổi như vậy muốn làm ý kinh sợ cần gì như vậy. Cái này cũng được đi, vốn tưởng rằng là cục bột mặt người xoa tròn bóp dẹp, kết quả cố tình là tấm sắt, mình không hù được người, còn bị người bóc điểm yếu, Yến Thanh Trì có kim chủ hay không hắn không biết, nhưng lúc Yến Thanh Trì nhắc tới lý lão bản, biểu tình của Tống Lập hắn thấy được. Nháy mắt Đới hồng chắc hiểu rõ vì sao Tống Lập khó dằn nổi lòng nhằm vào Yến Thanh Chí như Trì vậy. Hơn nữa còn phải để mình xem, hóa ra là bím tóc của mình bị người ta nắm chặt trong tay a Đối hồng chắc cười lạnh một tiếng, hắn không muốn liên lụy vào cũng nước đục của Yến Thanh Trì và Tống Lập. Nếu Tống Lập tự mình đối phó Yến Thanh Trì cũng thôi đi, nhưng cố tình một hai phải kéo hắn xuống nước, không khỏi có chút quá không phúc hậu. Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, đã thấy Yến Thanh Trì giống như đã vòng một vòng cho nên từ một chỗ lối khác chạy tới, thấy hắn sừng sốt một chút, sau đó thả chậm bước chân. Đới hồng chắc có trực giác không tốt lập tức chạy về hướng cầu thang Yến Thanh Trì vội vàng đuổi theo thả chậm tốc độ sau khi lên cầu thang mới đuổi theo. Y nhìn kỹ mộc bài trên tay đới hồng chắc, sau đó xuất kích trong nháy mắt trực tiếp kéo xuống, chưa từng chạm vào người đới hồng chắc. Cảm ơn đới ca, Yến Thanh Trì kêu, vội vàng chạy về bên kia. Đới hồng chắc bị loại Đới hồng chắc nhìn Y một đường chạy xa quay đầu nhìn về camera trước mặt mình ý đồ tạo một điểm nhấn cuối cùng trong tập này cho mình. Tôi vẫn luôn cho rằng, thời đại này của chúng ta, bí thịch võ lâm đều đã thất truyền, không nghĩ tới nó không chỉ có tồn tại còn có người trộm luyện. Tốc độ này, đây còn là người sao? Quả thực là lăng ba vi bộ đạp thuyết vô ngân A. Nếu tập này tôi thắng, tôi đã là đại ca cậu ấy tiêu phong. Yến Thanh Trì đoạt mộc bài của đối hồng trác trực tiếp nhét vào túi tiền của mình. Lúc này y cũng hiểu rõ so với tiếp tục lễ phép nhường nhịn cho người ta một loại cảm giác dễ khi dễ, không bằng trực tiếp đánh đòn phủ đầu, hù sợ những người khác cũng lay tỉnh chút người luôn có chút tâm tư không nên có. Từ khi còn nhỏ y đã bị thu dưỡng, đã luôn đi theo cha nuôi của mình học tập cha nuôi y là nhân vật rất lợi hại, lợi hại đến mức cho dù đã tẩy trắng lên bờ trở thành xí nghiệp gia ưu tú vẫn luôn có người trong hắc bạch lưỡng đạo như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ông ấy kiêng kỵ sự tồn tại của ông ấy. Y đi theo cha nuôi học rất nhiều thứ, vô luận là thân thủ kỹ năng hay là làm người, làm việc tín nhiệm. Cho nên từ nhỏ Y đã biết trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy tiểu tâm tư, đều chỉ có vẻ buồn cười mà thôi. Y tìm xong phòng học 2305, đã chuẩn bị đi 2306 đối diện, kết quả còn chưa vào phòng học, đã cảm thấy có người đánh úp từ phía sau, Yến Thanh trì nghiêng người nhìn qua, là Lê Nguyên Thanh. Lúc Lê Nguyên Thanh nhìn thấy Yến Thanh Trì còn cảm thấy mình có chút may mắn, dù sao cũng là lần đầu Y tham gia tổng nghệ còn chưa dành cách chơi, lúc này nếu là gặp được những khách quý thường chú kinh nghiệm phong phú, phòng chừng phải bị loại Yến Thanh Trì cũng giống vậy, tuy rằng Y là thường chú, nhưng là vừa mới được bổ sung, thoạt nhìn cũng khách khách khí khí, không giống như là loại người rất lợi hại, Lê Nguyên Thanh cảm thấy mình chiến đấu với Y, vẫn là có chút phần thắng. Hắn nhìn Yến Thanh Trì cười cười, nói, thật xin lỗi. Sau đó lại lần nữa đánh tới Yến Thanh Trì Yến Thanh Chỉ phương hướng của hắn mà tránh thoát nhắm ngay cổ tay hắn, duỗi tay tìm tòi trực tiếp kéo mộc bài trên cổ tay hắn xuống. Thực xin lỗi, y cười trả những lời này lại cho Lê Nguyên Thanh, sau đó nhét mộc bài vào túi tiền chạy về bên kia. Lê Nguyên Thanh bị loại, Lê Nguyên Thanh nhìn camera có chút bất đắc dĩ còn có chút không phản ứng lại. Cho nên tôi cứ như vậy mà kết thúc, hắn thở dài. Ai, vốn tưởng rằng đối phương giống ta chỉ là đồng thao, không nghĩ tới là vương giả giấu giếm không lộ A, này không phải là đại sát khí thổ tiết mục cố ý che giấu đi. Hắn tăng hắng một cái. Tuy rằng chịu khổ đào thảy, nhưng tôi cũng muốn dùng màn ảnh cuối cùng của mình tuyên truyền cho phim điện ảnh truy tung đang chiếu ở dạp, lại nói tiếp dù mọi người có thể không tin, nhưng trong truy tung kỳ thật tôi cũng là một vương giả. Yến Thanh Trì rất nhanh đã soát xong lầu 2, muốn lên lầu 3 đi tìm kết quả vừa đến cửa cầu thang, đã đụng phải Tôn Tầm. Tầm này không có chìa khóa, đi tòa nhà khác đi. Tôn Tầm vừa nói, vừa hỏi y, cậu có nghe thấy đới hồng Trác và Lê Nguyên Thanh bị loại không? Yến Thanh Trì gật đầu, lấy hai cái mộc bài trong túi tiền ra triển lãm trước mặt Tôn Tầm, vẻ mặt đạm nhiên nói tôi làm. Tôn Tầm sừng sốt hạ có chút kinh ngạc khi nghe y nói ba chữ tôi làm nhẹ nhàng như nói hôm nay thời tiết không tồi. dây tiếp theo tôn tầm vươn tay phải vỗ vai Yến Thanh Trì, nở nụ cười. Lợi hại à tôi còn lo lắng cậu gặp phải người đội xanh sẽ thiệt thòi đấy, kết quả cậu không tiếng nào đã đào thải hai người a Yến Thanh Trì cười cười, đưa mộc bài ra. Đội trưởng anh cầm đi. Đừng, cậu cầm, cuối cùng phải thống kê, đến lúc đó trên tay ai có nhiều mộc bài nhất, người đó chính là MVP, sẽ có khen thưởng. Khen thưởng cái gì? Cái này khó mà nói, đến lúc đó cậu sẽ bắt được khen thưởng trong dương, không có việc gì, chờ đến lúc đó cậu sẽ biết. Được, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Vậy hy vọng tôi có thể bắt được cách tốt một chút. Sẽ, tôn tầm đáp, hai người ra khỏi tòa nhà giật phu, vào tòa nhà Ngọc Trương, tổ tiết mục vẽ ba khu vực trọng điểm chính là tòa nhà giật phu, tòa nhà Ngọc Trương, và nhà ăn. Xét thấy diện tích nhà ăn nhỏ nhất chỗ có thể giấu đồ vật cũng ít nhất nên hai đội không hẹn mà cùng đặt trọng tâm vào hai tòa nhà khu dạy học. Tôn Tầm và Yến Thanh Trì mới vừa đi vào, đã nghe thấy được âm thanh Nguyễn Văn Hiên bị loại, hai người nhìn thoáng qua nhau, đoán tòa nhà này khẳng định có người đội xanh cũng không biết là ai. Cùng nhau tìm đi, Tôn Tầm nói, Yến Thanh Trì tự nhiên đồng ý. Hai người đang tìm, loa liên tục truyền đến tin tức Lý Manh tưởng hàm hủy bị loại tôn tầm tính toán, hiện tại đội xanh cũng chỉ còn lại Trần Hiên Lãng, Tống Lập và Dương Tiếu Tiếu. Hắn đang tìm, lại nghe thấy Yến Thanh Trì đột nhiên nở nụ cười. Làm sao vậy, anh lại đây xem, Yến Thanh Trì kêu hắn đi qua. Tôn tầm đi qua, liền thấy bàn học trước mặt Yến Thanh Trì, viết một đoạn chít chít lại chít chít. Không nghe thấy viết chữ âm, chỉ nghe nữ thở dài. Hỏi nữ chỗ nào tư, hỏi nữ chỗ nào nhớ. Nữ cũng không sở tư, nữ cũng không sở nhớ. Đêm qua xem tivi, Giang Tổng soái lại khóc tivi 40 phân, bức bức nhưng chụp hình. Ca ca vô bạn gái, tiểu thần vô bạn trai. Nguyện vì ca ca thê từ đây ngọt ngào. Chít chít lại chít chít. Không nghe thấy âm thanh viết chữ, chỉ nghe cô gái thở dài. Hỏi cô tương tư ai, hỏi cô đang nhớ ai. Cô không tương tư ai, cô cũng không nhớ ai. Đêm qua xem tivi, Giang Tổng vừa soái vừa ngầu tivi 16 inch, đến sát để chụp hình. Kaka không bạn gái, tiểu thần không bạn trai. Nguyện làm vợ kaka từ đây về sau ngọt ngào. Mà dưới đoạn này, không ngừng có đủ các màu sắc trả lời, nằm mơ. Thậm chí còn có người viết tiểu thần, tỉnh mộng, sắp thi rồi. Tôn tầm ha ha nở nụ cười, tìm một cây bút trong phòng học viết phía dưới, ngoan ngoãn học tập nghiêm túc học hành. Tám chữ to, nếu mặc thần tới, để hắn viết phàm không ngoan ngoãn học hành trốn tiết khai trừ phấn tịch. Yến thanh trì phản bác. Thần ca mới không làm vậy, thần ca đối fan rất tốt, fan anh ấy trốn học, anh ấy khẳng định sẽ khổ vũ đối phương, mới không khai trừ phấn tịch. Tôn tầm lô một tiếng, tôi là đội trưởng của cậu hay hắn là đội trưởng của cậu, nghe ai? Yến Thanh Trì rất phối hợp nói, nghe đội trưởng, sau đó y lại bổ sung nói, nhưng cũng nghe thần ca, thần ca là nửa người thầy của tôi, lúc trước ở đoàn phim đã chỉ điểm tôi. Tôn tầm cười cười cố ý nói, sao cậu lại nghiêm túc như vậy, không đùa cậu đi thôi. Hai người bọn họ kẻ xướng người hỏa kêu Giang mặc Thần xong, Cường Thế để tên Giang mặc Thần lên hình cũng vừa lòng đi một phòng học khác chuẩn bị tiếp tục tìm chìa khóa. Lúc Dương Tiếu Tiếu và Trần Hiên lãng đi vào tôn tầm và Yến Thanh Trì đang mở cái hộp mới vừa tìm được thấy hai người bọn họ tiến vào tôn tầm lập tức giấu cái hộp. Tầm ca các anh tìm được chìa khóa, Trần Hiên lãng hỏi, không có đâu cái hộp này vừa mới tìm được nhưng cảm giác như là trống không? Vậy mở ra nhìn xem đi. Cậu đừng chỉ nhìn chằm chằm đồ vật trên tay tôi, cậu sao, cậu tìm được chìa khóa không? Nếu tôi tìm được chìa khóa, tôi đã sớm tạm dừng thời gian. Tôn Tâm cười, vậy cũng không nhất định, đội các cậu hiện tại còn thừa ba người, đội chúng ta có bốn, hiện tại cậu tạm dừng, chẳng phải là chúng tôi sẽ thắng. Trần Hiên lãng khẽ mỉm cười, không nói gì. Tôn Tâm nhìn hắn, chuẩn bị xuất kích. trong chớp nhoáng hai người đã tranh đoạt quấn nhau yến thanh trì thấy tôn tầm và trần hiên lãng dây dưa một khối liền muốn đi lên trợ giúp tôn tầm kết quả y vừa động dương thiếu thiếu đã chắn trước mặt y dương thiếu thiếu người cũng như tên lớn lên ngọt ngào thích cười cô nhìn yến thanh trì đôi tay giấu ở phía sau yến thanh trì nhìn cô cũng không nóng nảy trải qua chuyện tống lập y không muốn lúc tranh đoạt mộc bài tiếp xúc tức chi với đối thủ cho nên y cần phải chờ chờ dương thiếu, thiếu lộ cổ tay ra trước lúc ấy chính là thời cơ tốt để đoạt mộc bài Yến Thanh Trì không chờ lâu lắm, hai người tôn tầm và Trần Hiên lãng dây dưa một trận, ai cũng bắt không được ai tôn tầm nhớ tới sau lưng mình có cửa, đơn giản trực tiếp đẩy Trần Hiên lãng ra, hô câu. Thanh Trì, đi, sau đó hắn liền dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Yến Thanh Trì cầm hộp chuẩn bị rời đi, Dương Tiếu Tiếu rỗi tay cản y, Yến Thanh Trì thấy cô vươn tay, trực tiếp thò người qua, một bàn tay cầm hộp, một bàn tay tháo mộc bài cô. Dương Tiếu Tiếu không nghĩ tới mình sẽ bị loại nhanh như vậy, ngây ngần cả người. Vẫn là Trần Hiên Lãng phản ứng nhanh, một bước chân sông lên muốn chắn y. chương 59, Yến Thanh Trì cũng không muốn đoạt mộc bài của Trần Hiên Lãng nhanh như vậy. Thứ nhất Trần Hiên Lãng là đội trưởng, sở dĩ đội trưởng là đội trưởng, vì tầm quan trọng của hắn không giống đội viên. Yến Thanh Trì không biết mình cứ như vậy tùy tiện đoạt mộc bài của Trần Hiên Lãng có phải không tốt lắm không? Thứ hai, Trần Hiên Lãng giống tôn tầm, là nhân khí vương của cái chương trình này, y sợ mình cứ như vậy mà đào thải Trần Hiên Lãng, Trần Hiên Lãng sẽ không vui, phen hắn sẽ không vui, tổ tiết mục cũng không vui. Cho nên y trực tiếp lui về sau một bước chân dài xài một bước đến cửa sổ yến thanh trì nhìn trên mặt Trần Hiên Lãng xuất hiện kinh ngạc khẽ cười cười. Gặp lại sau, y nói xong trực tiếp nhảy xuống. Trần Hiên lãng hoảng sợ vội vàng chạy tới cửa sổ, đã thấy Yến Thanh Trì vững vàng rơi xuống đất thậm chí lúc thấy hắn thò đầu ra nhìn còn phất phất tay với hắn. Trần Hiên lãng quả thật sợ ngây người tuy nói nơi này là lầu một nên cũng không cao nhưng cũng không thấp cứ trực tiếp nhảy xuống như vậy Yến Thanh Trì là người đầu tiên. Dương Tiếu Tiếu tận mắt thấy một màn này không thể tin được hỏi. Đội trưởng chúng ta đang quay phim thần tượng sao? Trần Hiên lãng nhìn cô. Hai chúng ta khẳng định không phải vai chính. Dương Tiếu Tiếu gật đầu, chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Đó mới là nam chủ thật hai chúng ta, phòng trừng là ác độc nữ phụ và nam phụ đi. Trần Hiên lãng phản bác, anh, nam phụ chính nghĩa em, nữ phụ ác độc. Dương Tiếu Tiếu quả thực khiếp sở. Đoàn đội Plastic Online diệt đoàn. Tôn tầm đợi bên ngoài một lát cũng không thấy Yến Thanh Trì ra, vì thế lại đi về thấy trong phòng học chỉ có hai người Trần Hiên lãng và Dương Tiếu Tiếu. Yến Thanh Trì đâu, nhảy cửa sổ đi rồi. tôn tầm khiếp sợ cậu đây là bức người đến mức nào a cậu đối xử với thân nhân sao như vậy tôi buộc cậu ta trần hiên lãng cảm thấy mình còn oan hơn đậu nga tôi chỉ tiến lên một bước cậu ta đã trực tiếp nhảy xuống còn cười thùm tìm tạm biệt tôi đây là tân nhân chỗ nào a anh từng thấy tân nhân nào vừa tới tổ tiết mục đoạt mộc bài người khác rồi nhảy cửa sổ đi không này lợi hại hơn chúng ta nhiều a Tôn tầm thầm nghĩ còn may cậu không biết mộc bài của đới hồng chác cùng Lê Nguyên Thanh đội các cậu cũng ở trên tay cậu ta. Trần Hiên lãng đến gần hắn tôn tầm về phía sau lui một bước. Trần Hiên lãng vội vàng ra tiếng. Tôi không đoạt của anh tôi thấy hình như hai người các anh quen biết cho nên muốn hỏi một chút cậu ta sao lại thế này a Thiếu lâm tục ra đệ tử, lợi hại như vậy, này cũng không phải. tôn tầm kỳ thật cũng có chút ngốc ấn tượng của hắn với yến thanh trì còn dừng lại ở lần đầu tiên bọn họ gặp nhau lúc ấy yến thanh trì không nói tiếng nào chính diện và mặt liêu tư bác để hắn xin lỗi mình chỉ là tuy rằng hắn biết yến thanh trì không giống như bề ngoài phảng phất như một bình hoa mỹ lệ nhưng cũng không nghĩ tới yến thanh trì sẽ lợi hại như vậy vì thế chỉ có thể thành thật nói kỳ thật tôi cũng không rõ ràng lắm nói ra có thể cậu không tin nhưng hai chúng tôi còn chưa thân lắm vậy ngày hôm qua anh còn biểu hiện một bộ che chờ cậu ta Trần Hiên Lãng nghi hoặc, "À, cái này a?" Tôn Tầm giải thích nói, "Tôi và Giang Mặc Thần là bạn bè quan hệ của cậu ta và Giang Mặc Thần cũng khá tốt cho nên cậu ta tới chương trình này, tôi đương nhiên phải chăm sóc cậu ta một chút." Cái này Trần Hiên Lãng hiểu rõ, "Cậu ta cũng là nam tranh." "Đúng vậy, khó trách cậu ta có thể tới tổng nghệ này, vận khí cậu ta cũng rất không tồi." Tôn Tầm cười một cái, "Đâu chỉ vận khí a, thực lực cũng không tồi." "Đúng vậy." Trần Hiên Lãng nói xong, đột nhiên híp híp mắt Được thời gian nói chuyện phím kết thúc cho nên hiện tại là thời gian chơi trò chơi. Hắn nói xong, đã bay thẳng đến tôn tầm, đánh tới. Tôn tầm vừa chạy ra ngoài, vừa không quên khinh bỉ hắn. Cậu nói tới là tới, không phúc hậu chút nào. Tôi đã nói bắt đầu rồi còn không phúc hậu. Chính là không phúc hậu. Trần Hiên lãng đuổi theo hắn. Tôi còn có thể không phúc hậu thêm một chút. Hai người truy đuổi nhau chỉ giới hạn trong phòng học tôn tầm thấy này gian phòng học vậy mà phá lệ chất phát trên bảng đen đã lau đi vết phấn để lại vệt dơ, trên bục giảng còn giữ mấy viên phấn cục và hai cái đồ lau bàn thoạt nhìn cũng sạch sẽ, nháy mắt nảy ra ý hay cầm hai cái đồ lau bàn chụp loạn về phía Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng không kịp phòng ngừa bị bụi phấn đầy trời che kín mặt vội vàng quay đầu che miệng mũi lại tôn tầm nhân cơ hội ném đồ lau bàn chạy mất từ cửa sau. Hắn mới vừa chạy lên lầu 2, đã thấy từ một phòng học Yến Thanh Trì thò đầu ra dò xét. Tầm ca, nơi này, Trần Hiên lãng mang theo một đầu mới vừa nhuộm bạc vội vàng chạy qua. Chờ đến tôn tầm chạy vào Yến Thanh Trì đóng cửa trước khi Trần Hiên lãng đổi tới, xém chút nhốt luôn tiểu ca camera phía sau tôn tầm ngoài cửa. Tôn tầm thở hồn hền một lát mới thờ bình thường được Yến Thanh Trì hỏi hắn. Sao anh lại chạy thành như vậy? Đừng nói nữa Trần Hiên lãng vẫn luôn đuổi theo tôi, thiếu chút để hắn đuổi kịp ai, già rồi, không còn dùng được. Yến Thanh Trì bật cười, tầm ca anh mới bao lớn A, đã nói mấy lời. Cậu không hiểu, tôn tầm nhìn y, loại như chúng tôi chạy hai bước đã mệt, buổi sáng dậy không nổi, buổi tối ngủ không được, lúc nào cũng mệt dã rời, còn phải uống nước ấm, để trên mạng cũng đã là trung lão niên. Yến Thanh Trì cười cười, đưa cái hộp cho hắn, tôi mở rồi, bên trong không có cái gì, vậy tìm tiếp đi. Trần Hiên Lãng nhìn thấy Tôn Tầm và Yến Thanh Trì hội hợp biết mình muốn một địch hai có chút khó khăn, nhìn qua cửa kính thấy cái hộp cũng trống, không yên lòng, quyết tâm không dây dưa với bọn họ, xoay người đến nơi khác tìm chìa khóa. Tôn Tầm và Yến Thanh Trì đợi thêm một lát xác định Trần Hiên Lãng không có nấp ở phụ cận mới ra phòng học. Lầu hai toàn nhà Ngọc Trương rõ ràng nhiều hộp hơn nơi khác rất chẳng qua hơn phân nửa số hợp không có ích lợi gì Yến Thanh Trì mở một cái ra tờ giấy bên trong viết ha bị lừa rồi. Yến Thanh Trì câm nín kết quả mở cái tiếp theo ra chính là Thật trùng hợp nha tôi cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía tôn tầm Tầm ca trong mấy tờ giấy này thật sự sẽ có manh mối sao Có chút là sẽ có đương nhiên là có chút sao Tôn tầm triển lãm Yến Thanh Trì tờ giấy trong tay hắn một chút Tìm lầm nha còn cần cố gắng nha Yến Thanh Trì cảm thấy cái nha này bây giờ một chút cũng không đáng yêu Thậm chí còn lộ ra một nụ cười gian trá Bọn họ lại tìm kiếm trong tòa nhà Ngọc Trương lâu một lát, trong lúc đó còn gặp Trần Hiên Lãng một lần, chỉ là lần này Trần Hiên Lãng vừa thấy hai người bọn họ còn ở bên nhau, cục diện hai đánh một này rõ ràng bất lợi cho mình, cho nên chạy đi trước rồi. Chờ đến khi tìm kiếm trong tòa nhà Ngọc Trương xong. Hai người đi thẳng đến mục đích cuối cùng, nhà ăn, đinh tử Nam và phí gia mộ đã ngồi trong nhà ăn bắt đầu nói chuyện phiếm, hai người bọn họ cực kỳ nhàn nhã, nhìn thấy Tôn Tầm và Yến Thanh chỉ tới, vẫn là bộ dáng không chút hoang mang, thậm chí đón bọn họ lại ngồi. Tìm được chìa khóa không? Tôn Tầm hỏi bọn hắn. Phí gia mộ cong cong khóe môi, tay tìm tìm trong túi, sau đó xòe bàn tay ra, trong tay đúng là cái chìa khóa mà bọn họ chạy vô số phòng học vẫn tìm không thấy. Tôn Tầm cực vui vẻ. Tìm được ở đâu? Đừng nói nữa, dưới cây lau nhà trong phòng dụng cụ em cũng không biết tổ tiết mục nghĩ như thế nào. Đinh tử Nam nhớ tới bộ dáng lúc mình và phí ra một tìm chìa khóa, chỉ cảm thấy chuyện cũng nghĩ lại mà kinh quá thảm. Tôn tầm thấy bộ dáng khổ hề hề của cô, đùa nói, đừng sầu chúng ta thắng. Hắn cầm chìa khóa, hô tạm dừng. Tất cả nhân viên lập tức dừng động tác tổ tiết mục thống kê cuối cùng, đội đỏ còn lại bốn người, đội xanh còn lại hai người, không thể nghi ngờ đội đỏ thắng. Yến Thanh Trì vì đoạt được ba cái mộc bài, bắt được MVP tập này. Những khách quý và nhân viên công tác không chính diện giao thủ với y đều sợ ngây người, phí ra mộ chạm chạm Lê Nguyên Thanh. Sao lại thế này, Lê Nguyên Thanh bất đắc dĩ. Chờ tập này chiếu ra cậu sẽ biết hoàn toàn treo lên đánh căn bản không có năng lực đánh trả còn đánh trả. Phản ứng còn phản ứng không kịp. Đội xanh là bên thua, đầu tiên phải rút thăm trừng phạt trần hiên lãng rút được đồ uống có gia vị, đối hồng chắc rút được thảm mát xa tống lập rút được hít đất 20 cái, dương thiếu tiếu và lý manh rút được giống nhau, cũng là đồ uống có gia vị. Vận khí của Lê Nguyên Thanh rất tốt, rút được đọc thơ diễn cảm một bài. Đây là rõ ràng là phân đoạn khôi hài, mặc kệ là đội đỏ hay là đội xanh đều rất phối hợp, vài người có thiên phú khôi hài càng là bảo vật của phân đoạn này, Yến Thanh chỉ xem, cũng nhịn không được bật cười. Sau đó đến phân đoạn khen thưởng Yến Thanh Trì, rút thăm món quà trong dương khen thưởng Yến Thanh Trì rũi tay vào dạo dạo, rút ra một tờ giấy, mở ra nhìn. qua wow, một đóa hoa hồng vàng. Yến Thanh Trì có chút kinh ngạc còn chưa kịp hưng phấn, đã nhìn thấy trên đó còn một hàng chữ nhỏ, nháy mắt có chút sở khóc sở cười. Sao còn có điều kiện đi kèm A? Tôn tầm chạy lên nhìn mắt tờ giấy, ha ha nở nụ cười. Mời người đoạt giải biểu diễn một ca khúc có quan hệ với tiền tại hiện trường, Thanh Trì cố lên A. Yến Thanh Trì có chút đau đầu cuộc đời y sợ nhất là ca hát. Mỗi lần ca hát đều giống như công khai sự tội, không phải là thanh âm y có vấn đề, mà là tiết tấu không đúng, cũng như có người khiêu vũ như đang tập thể dục giữa giờ, mà Yến Thanh Trì ca hát cũng phảng phất như đang tập thể dục giữa giờ tiết tấu đều biến thành 1234 2 ba bốn, làm lại lần nữa, loại tình huống này cậu còn nói chuyện tiết tấu gì với y nữa. Yến Thanh Trì cảm thấy đây mà là khen thưởng gì nữa a, này quả thật là sự phạt, y nhìn về phía đạo diễn. Tôi có thể không cần phần thưởng này sao? Đạo diễn nhíu mày, này sao được, đây là của nhà tài trợ, tài trợ cần phải có màn ảnh. Nhưng mà tôi không biết hát a. Yến Thanh Trì thẳng thắn thành khẩn, cậu tùy tiện ca một bài có quan hệ với tiền. Cùng hỉ phát tài biết không? Yến Thanh Trì nháy mắt như được đại xá, sao y có thể quên cái bài này? Vì thế Yến Thanh Trì cảm tình chân thành tha thiết nhìn về máy quay tâm tình biểu diễn 4 câu cung hỉ phát tài. Đây đại khái là bài hát Yến Thanh Trì hát hay nhất không gì sánh nổi, nguyên nhân là tiết tấu bài này thật sự quá dễ nắm được, mỗi câu 6 từ quả thật khó lắm mới đập vào tiết tấu của Yến Thanh Trì được tay y ôm quyền ngữ điệu nhẹ nhàng. Tôi chúc cậu phát tài, tôi chúc cậu xuất sắc cách tốt mời đi theo, không tốt xin tránh ra, lễ nhiều người không trách. Y hát xong rồi, tôn tầm tiếp ngạnh nói, ha Thanh Trì cậu đây là chúc mừng năm mới trước cho mọi người a Trần Hiên lãng rất phối hợp, nhưng mà quá sớm, phòng trừng chờ đến khi ăn Tết còn phải hát một lần. Không có việc gì, chúc mọi người cung hỷ phát tài trước. Yến Thanh Trì cười cười. Nhân viên công tác đưa cho Y cái hộp đóng gói tinh mỹ, Yến Thanh Trì lấy hoa hồng vàng bên trong ra triển lãm trước màn ảnh. Hoa hồng không lớn, nhưng là rất tinh xảo Tôn tầm chạy lên nhìn nhìn. còn rất xinh đẹp, Yến Thanh Trì gật gật đầu, cuối cùng, sau khi tập thể khách quý cảm tại nhà tài trợ xong viên mãn kết thúc tập này. Ban đêm, Yến Thanh Trì chụp ảnh đóa hoa hồng vàng này cho Giang Mặc Thần xem, đẹp không? Giang Mặc Thần nhìn đóa hoa trên ảnh chụp trả lời, ở đâu ra? Yến Thanh Trì, chiến lợi phẩm của em." Giang Mặc Thần hỏi y thắng trò chơi. MVP, Yến Thanh Trì đã phát biểu tình cái gật đầu tặng cho anh đó, thành tích đầu tiên em nhận được. Giang Mặc Thần nhìn đóa hoa hồng thinh mỹ trên ảnh chụp kia tặng hoa hồng cho anh nga Yến Thanh Trì trả lời hắn, đúng vậy còn là vàng nữa. Giang Mặc Thần cười cười, được anh nhận. Hắn nghĩ nghĩ, lại trả lời, để vào tiểu kim khố cho em, giúp em để dành Yến Thanh Trì nhìn ba chữ tiểu kim khố trên màn hình, có chút vui vẻ, không cần, cái này cho anh chiến lợi phẩm lần sau mới giúp em bỏ vào tiểu kim khố đi. Được vậy anh cảm ơn hoa hồng của em. Giang Mặc Thần thật biết nghe lời. Yến Thanh Trì trả lời hắn không cần khách khí, nhưng tương phản với sự vui vẻ của Y Tống Lập không vui vẻ như vậy, hắn ngồi trong phòng Nguyễn Văn Hiên, buồn bực thở dài. Tôi thật không nghĩ tới Y vậy mà sẽ xuất hiện, càng không nghĩ tới Y vậy mà cô ấy nhầm vào tôi còn muốn bôi nhọ tôi. Lá gan của Y còn rất lớn A, nói như thế nào cậu ở trong chương trình này cũng coi như là tiền bối của Y, Y không lấy lòng cậu cũng thôi đi còn trực tiếp rỗi cậu rất ngông cuồng A. Tống Lập cười khổ một chút. Y ở tinh duyệt vẫn luôn bị tôi đè nặng, cái gì cũng không phải, lần này cá mặn xoay người, có dịp nên không thức xòe đuôi trước mặt tôi ai. Hắn lắc lắc đầu, Nguyễn Văn Hiên thấy hắn như vậy, chủ động nói. Được rồi, cậu cũng đừng khó chịu, loại người này chính là thiếu thu thập, chờ ngày mai ghi hình xong, cậu xem tôi làm sao thu thập hắn. Vẫn là thôi đi, quan hệ của y và tôn tầm rõ ràng, không tồi, nếu anh đối phó y, vạn nhất y tôn tầm, anh cũng không dễ nói chuyện. Nguyễn Văn Hiên cười lạnh một tiếng. Tôi sẽ sợ tôn tầm. Hắn ngồi ở trên sofa, hai chân bắt chéo đặt trên bàn trà trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tôi đã sớm nhìn tôn tầm không vừa mắt. sáu 60 nói Nguyễn Văn Hiên nhìn tôn tầm không vừa mắt. Lời này kỳ thật cũng không đúng bởi vì lời này chỉ nói có một nửa. Hắn nhìn không thuận mắt đâu chỉ có tôn tầm còn có Trần Hiên lãng. Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, Nguyễn Văn Hiên là ba nghệ sĩ nhân ký cao nhất của tổng nghệ này cho nên lúc chọn đội trưởng tổ tiết mục tất nhiên chọn hai người nhân khí cao nhất là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng. Nhưng sở dĩ đội trưởng là đội trưởng, là bởi hắn khác với đội viên, đội trưởng sẽ có nhiều màn ảnh hơn, nhân thiết tốt hơn, mà màn ảnh nhiều và nhân thiết tốt sẽ trợ giúp đội trưởng kiếm được nhiều nhân khí hơn. Này cũng liền khiến cho, sau khi tới chiến đi, bằng hữu. Bạo Hồng cả nước Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng trở thành hai người được lợi nhiều nhất. Hai người bọn họ vốn dĩ nhân khí đã không tồi, nhờ cái này càng như như hồ thêm cánh, nhảy trở thành tiểu sinh tuyến một chạm tay là bỏng, bắt được rất nhiều tài nguyên đại ngôn quảng cáo, cũng bởi vậy chênh lệch giữa Nguyễn Văn Hiên và hai người càng lúc càng lớn. Vốn dĩ mọi người đều đứng ở vạch 85, kết quả chỉ vì hắn không phải đội trưởng Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng đã nhảy tới vạch 90, mà hắn vẫn ở vạch 85. Nguyễn Văn Hiên thấy tất nhiên là không phục trong lòng. Hắn tự hỏi nếu là mình là đội trưởng, cũng có thể biểu hiện giống như tôn tầm, Trần Hiên Lãng, cũng có thể được nhân thiết hoàn mỹ tổ tiết mục cấp như vậy, người hút phen sẽ là hắn, mà không phải hai người bọn họ. Loại không phục lâu ngày này, chậm rãi trồng chất trong lòng hắn, đến nỗi hắn càng ngày càng nhìn tôn tầm và Trần Hiên Lãng không vừa mắt càng ngày càng cảm thấy mình thật oan ức. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp cứng đối cứng với tôn tầm, Trần Hiên Lãng, chẳng qua, dọn dẹp một tiểu trong suốt vẫn được. Cho dù Yến Thanh Trì có quan hệ tốt với tôn tầm thì thế nào? Chẳng lẽ tôn tầm sẽ vì Yến Thanh Trì mà từ bỏ nhân thiết ôn hòa rộng lượng mình luôn kinh doanh trực tiếp pi cây với mình sao? Chịu không nổi thì nói hắn hai câu. Vậy thì thế nào? Hắn chỉ cần không phản ứng là được rồi. Nguyễn Văn Hiên quyết định xong, cười ra, hắn nhìn tống lập. Ngày mai còn ghi hình, nếu ảnh hưởng ghi hình, đạo diễn sẽ thức giận, chờ thu xong tập ngày mai lại nói, đến lúc đó, tôi giúp cậu chút giận. Tống lập nghe vậy, nháy mắt hai mắt sáng ngời, đêm nay hắn đến tìm Nguyễn Văn Hiên, tất nhiên là có ý muốn Nguyễn Văn Hiên ra mặt cho hắn, dù sao trong tay yến thanh trì có nhược điểm của hắn, hắn không thể lấy thân mạo hiểm, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đánh chủ ý lên người Nguyễn Văn Hiên có quan hệ không tồi với mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nguyễn Văn Hiên sẽ dễ dàng giúp mình như vậy. Vậy đúng là nên cảm ơn anh, Nguyễn ca. Nguyễn Văn Hiên cười cười, không nói gì, hắn nhìn Tống Lập khinh thường giấu đáy mắt. Kỳ thật hắn vẫn luôn có chút chướng mắt Tống Lập nhân khí của Tống Lập bình thường, tài nguyên bình thường, công ty quản lý cũng bình thường, có thể lên cái tổng nghệ này, hoàn toàn là bởi vì hắn không cần tiền, mang vốn vào đoàn. Chỉ là Tống Lập làm người rất thông minh, bắt đầu từ lúc hắn vào tổ thiết mục đã phát hiện những người khác nhiều ít đều xoay quanh tôn tầm và trần hiên lãng. Tống Lập không tham gia mùa đầu tiên, là người mới từ mùa 2, hắn muốn dung nhập vào cái đội này, muốn đứng vững gót chân, như vậy nhất định phải có một người chơi thân. Mà bên cạnh Tôn Tầm và Trần Hiên lãng có quá nhiều người, cho dù tự hắn chen lên không nhất định sẽ được nhìn thấy, cho nên Tống Lập lựa chọn Nguyễn Văn Hiên nhân khí chỉ đứng sau hai người bọn họ. Từ lúc hắn ghi hình tập 1 mùa 2 vẫn luôn định bỡ Nguyễn Văn Hiên, đi theo Nguyễn Văn Hiên, nịnh bỡ lâu rồi, khó tránh khỏi Nguyễn Văn Hiên nhìn hắn tương đối thuận mắt. Dù sao ai mà không thích được nịnh hót đâu, hiện tại Tống Lập nói này nói nọ trước mặt Nguyễn Văn Hiên, đơn giản chính là hy vọng hắn có thể ra mặt giúp mình, Nguyễn Văn Hiên nhìn ra cũng tình nguyện thuận nước đầy thuyền, hắn thích cảm giác Tống Lập nịnh hót mình, loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy hắn vẫn khác những đội viên còn lại. Dù hắn không phải đội trưởng, hắn cũng có người ủng hộ trung thành nhất của mình. Mà đối người ủng hộ mình, Nguyễn Văn Hiên biết thỉnh thoảng mình cho hắn chút ơn huệ nhỏ thỏa mãn một ít tiểu tâm tư của hắn, để hắn nếm được ngon ngọt như vậy hắn mới có thể càng trung thành với mình. Ngày hôm sau vẫn tiếp tục ghi hình đoạt mộc bài, chỉ là địa điểm đổi thành ABD Office Building ở thành phố F. Yến Thanh Trì vốn dĩ không muốn tiếp tục nổi bật chỉ nghĩ tự bảo vệ mình là được. Nhưng tôn tầm lại không đồng ý, hắn nói cho Yến Thanh Trì. Hai tập đầu, là hai tập quan trọng nhất với cậu tập đầu cậu cầm MVP, người xem sẽ cảm thấy hứng thú với cậu, muốn xem tập 2 cậu có lợi hại giống vậy không, nếu lúc này cậu thua, mọi người sẽ có một loại cảm giác mất mát. So với người bình thường có thua có thắng, kỳ thật người xem càng thích thấy thần thoại ra đời, tập 1 cậu thắng, thể hiện năng lực cường hãn của mình, tập 2 cậu vẫn bảo trì phong độ, bọn họ sẽ đặt hy vọng vào tập 3. Do đó hy vọng trong tiềm thức chỉ cần có cậu MVP vẫn luôn là cậu. Cứ như vậy, người xem tất nhiên sẽ nhớ cái cậu cũng sẽ trở thành kỷ lục lịch sử của chương trình này, sau này dù cậu có rời khỏi chương trình, chỉ cần kỷ lục của cậu còn đó sẽ luôn được nhắc đến trở thành thần thoại của chương trình này. Hiểu chưa? Tôn Tầm nói. cậu đã có thực lực này thì không có lý do gì không muốn nổi bật mà lại đơn thuần lựa chọn tự bảo vệ mình, Giang Mặc Thần và quản mai ngàn chọn vạn tuyển, phí bao nhiêu sức lực giúp giúp cậu giành lấy tổng nghệ này, còn không phải để cậu nổi bật, để cậu thông qua cái tổng nghệ này nhất minh kinh nhân, trực tiếp thượng vị sao? Yến Thanh chỉ nghe hắn nói đến nghiêm túc như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy hình như rất có đạo lý. Được tôi nghe anh." Tôn Tầm vỗ vỗ bờ vai y. "Cố lên." Vì thế, vì có thể làm mình tiếp tục nổi bật trở thành tiêu điểm toàn trường, Yến Thanh Trì tiếp tục phong cách đoạt mọc bài nhanh chuẩn tàn nhẫn, y nghe tôn tầm phân tích tâm lý người xem xong, vì làm người xem bảo trì chờ mong với mình, lấy ba cái hôm qua làm cơ sở thành công đoạt bốn cái mộc bài. Trần Hiên lãng biểu diễn một đoạn thức đến học máu tại chỗ che ngực nhìn y. Yến đại hiệp thu thần thông của cậu đi, cho đội chúng tôi một cái đường sống được không? Yến Thanh Trì chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cái này, tôi nghe đội trưởng của chúng tôi. Vì thế vẻ mặt Trần Hiên lãng bi thương nhìn về phía tôn tầm, tôn tầm vỗ vỗ vai hắn. Đội trưởng nhỏ cậu cần phải trưởng thành A. Vậy vì để tôi khỏe mạnh trưởng thành có thể phiền toái vị đại lão này cho lưu cho chúng tôi một chút không gian trưởng thành không? Cái này còn cần cậu sáng tạo. Trần Hiên lãng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. "Plastic hiểu nghị online tuyệt giao. Tôn tầm cười cười, ai, đội trưởng nhỏ vẫn còn non A. trò chơi cuối cùng yến thanh trì như cũ là mvp tay y dạo dạo trong dương lấy ra một tờ giấy bất đắc dĩ nói với máy quay hy vọng lần này đừng để tôi ca hát nhưng mà sợ cái gì thì cái đó tới yến thanh trì nhìn tờ giấy nháy mắt lại giờ khóc giờ cười phần thưởng hai viên kim cương dream diamond từ cách nhận chọn hai vị khách quý tại hiện trường cùng biểu diễn cát tường tam bảo yến thanh trì nhìn về phía tôn tầm đội trưởng tôn tầm ứng thanh được tôi giúp cậu còn cần một người Tôn tầm nhìn nhìn trong đội mình, đang muốn nói hoặc là để phí gia mộ lên, dù sao phí gia mộ là khách quý đến tuyên truyền, chỉ xuất hiện một hai lần. Nhưng lời đã đến bên miệng, lại nghĩ đến đội Trần Hiên Lãng ngũ hợp hai tập đều bại bởi Yến Thanh Trì. Trần Hiên Lãng tính cách hào phóng, sẽ không so đo mấy cái đó, nhưng fan của hắn có khi sẽ cảm thấy Yến Thanh Trì ảnh hưởng tới Trần Hiên Lãng, nếu vì vậy mà sinh ra bất mãn gì với Yến Thanh Trì thì không tốt. Từ trước đến nay tâm tư hắn tỉ mỉ, nghĩ đến đây quyết định tận lực giúp yến thanh trì kéo hào cảm với fan của Trần Hiên Lãng, vì thế trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Hiên Lãng. Đến đây đi tiểu đội trưởng, cho cậu một không gian trưởng thành. Trần Hiên Lãng không nghĩ tới hắn sẽ kêu mình, sửng sốt một chút, từ chối nói. Tôi mới không cần thông đồng làm bậy với đội đỏ các người. Hiểu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai, tới tới tới, không phải cậu nói cậu ca hát không tồi sao. Trần Hiên lãng với hắn ngươi tới ta đi trêu chọc hai câu, lúc này mới đáp ứng. Yến thanh chỉ hấp hối dãy rủa, tôi có thể phụ trách hát ba hoặc mẹ không? Đương nhiên không được hai chúng tôi có thể giúp cậu lãnh kim cương sao? Tôn tầm hỏi y, đúng vậy, hai chúng tôi có thể giúp cậu đoạt mộc bài sao? Trần Hiên lãng nói tiếp, Yến thanh chỉ bất chấp tất cả, vậy các người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghe y nói như vậy, tổ tiết mục càng hăng hái. Yến Thanh Trì ghi hình hai tập bước đầu đắp nạn nhân thiết một võ lâm cao thủ thân nhẹ như Yến, nếu võ lâm cao thủ này còn có thuộc tính hát sở như vậy liền vô hình có một loại tương phản manh, hẳn là một điểm cười không nhỏ. Cứ việc Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng đều chuẩn bị tâm lý tốt nhưng Yến Thanh Trì mở miệng một câu, bọn họ vẫn ngây ngần cả người câu đơn dầu tiết tấu cảm cỡ nào a Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng thậm chí không biết hai người bọn họ là làm sao phối hợp Yến Thanh Trì hát xong, ngay cả khúc cuối ba người hợp sướng. Ba người chúng tôi chính là một nhà nhựa ý cát tường, ba người cùng hát hai nhịp tôn tầm và Trần Hiên lãng một nhịp yến thanh trì như đang rác. Bài hát kết thúc dư âm còn vang vẳng bên tai mọi thanh âm đều im lặng tôn tầm hồi thần trước, hắn vỗ vỗ vai yến thanh trì, vô cùng đau đớn, con à con thật sự không khiêm tốn a Trần Hiên lãng gật đầu cũng vỗ vỗ vai của y từ bảo bối hắn mới vừa hát xong, vì vậy cực kỳ tự nhiên nói, bảo bối có thời gian luyện ca hát nhiều hơn đi. Hay là khỏi đi. Tôn tầm nhìn về phía Trần Hiên Lãng, thật là muốn mảng, Trần Hiên Lãng không đồng ý. Phải cho đứa nhỏ không gian trưởng thành, vậy cũng phải cho người ta không gian tồn tại a. Yến Thanh Trì cho nên rốt cuộc vì cái gì phải cho IKHA? Bởi vì ghi hình xong thời gian đã khuya cho nên trừ Trần Hiên Lãng bởi vì có lịch trình mà đỏ mắt lên máy bay rời khỏi, mọi người còn lại đều lựa chọn ở khách sạn ngủ một đêm rồi đi. Yến Thanh Trì chụp ảnh hai viên kim cương mình thắng cuộc gửi cho Giang Mặc Thần, nói: "Chiến lợi phẩm mới." Giang Mặc Thần có chút kinh ngạc, "Em thắng hai tập?" "Yến Thanh Trì, đúng vậy, có phải rất lợi hại không?" "Giang Mặc Thần, anh đã nói em thích hợp với chương trình này mà." "Yến Thanh Trì, đừng nói nữa, một chút cũng không hợp trong vòng hai tập bại lộ khuyết điểm lớn nhất của em." "Giang Mặc Thần, cái gì?" "Yến Thanh Trì KHA, chờ anh xem thì biết em quá thảm." Giang mặc Thần mỉm cười, em hát không dễ nghe, Yến Thanh Trì thở dài, nếu tiếng ca có thể giết người, đại khái em chính là 10 bước giết một người, ngàn dặm không chừa một ai. Giang mặc Thần cười ha ha, Yến Thanh Trì phiền muộn, hy vọng mọi người có thể nhìn thân thủ xuất sắc của em, quên em ca hát đáng sợ. Yên tâm đi, Giang mặc Thần an ủi y, loại tương phản manh này, người xem mới cảm thấy thú vị mà. Hai người hàn huyên trong chốc lát Yến Thanh Trì có chút đói bụng, nói với hắn mình muốn đi tìm chỗ ăn khuya. Không nói nữa, kêu hắn đi ngủ sớm một chút. Giang mặc thần ừ một tiếng. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Yến Thanh Trì đáp ứng rồi, sau đó từ trên giường ngồi dậy, mang giày ra cửa. Bởi vì lúc này đúng là rất trễ rồi, nên Yến Thanh Trì đoán tôn tầm có thể ngủ rồi, nên không đi tìm hắn tự mình chuẩn bị xuống quán ăn dưới lầu ăn chút bữa khuya. Y mới vừa đi đến thang máy, đã nghe được có người kêu tên Y. Yến Thanh Trì quay đầu lại, phát hiện là Nguyễn Văn Hiên, Lý Manh còn có đới hồng chác. muộn như vậy đi đâu đấy nguyễn văn hiên hỏi có chút đói bụng đi quán ăn ăn chút gì đó yến thanh trì trả lời hắn nguyễn văn hiên nghe vậy cười cười đúng lúc chúng ta cũng vậy cùng nhau ăn đi yến thanh trì nhìn hắn không khỏi a một tiếng vậy thật đúng là trùng hợp y nói phần 2 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc truyện